Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện trừ tôi, tất cả đều là vai chính. Truyện audio được chia sẻ ở gocdoctruyen.com. Chương 81, Vân Chỉ Phong dùng thực lực của mình chứng minh tâm hồn hắn không hề yếu ớt, sẽ không tự dưng hóa. Hắn cũng dùng thực lực của mình chứng minh, không phải ma đầu nào cũng thích cười nhếch mép. Sau khi yêu cầu cười nhếch mép của nàng 5 lần 7 lượt bị từ chối, Tống Nam Thời không thể không ngượng ngùng mà thừa nhận tưởng tượng đến ma đầu thì theo bản năng nghĩ đến nụ cười nhếch mép quả thật là hơi dập khuôn. Vân chỉ phong chính là ma đầu nhẹ nhàng, sảng khoái đập tan khuôn khổ như vậy. Hắn còn rất nghiêm túc nhìn Tống Nam Thời, giọng điệu khá lo lắng ta thật sự không cười như vậy. Nhưng mà ngươi Tống Nam Thời, có thể đừng để khóe miệng cong lên như vậy không, ngươi thật sự không cần đi khám y tu à. Ngươi không phải sợ tốn tiền, để ta trả cho. Tống nam thời, nàng thu lại nụ cười bên miệng, khuôn mặt vô cảm, ngươi đang nói ta có bệnh. Vẻ mặt rất có lực uy hiếp, rõ ràng là ăn mắng, ai ngờ biểu cảm vân chỉ phong lại giãn ra, thậm chí giọng điệu còn nhẹ nhàng, nói, đương nhiên không phải, nhưng nếu ngươi muốn mắng thì cứ tiếp tục mắng đi, mắng chửi người rất tốt, có lợi cho thể xác và tinh thần. Tống nam thời, thôi xong rồi. Tuy rằng ma đầu này không thích cười nhếch mép nhưng hình như là một tên biến thái thích được hành hạ. Vẻ mặt Tống Nam thời trở nên phức tạp. Tuy rằng Vân Chỉ Phong bị nghi là tên biến thái nhưng nàng cũng không thể mặc kệ hắn. Mặc dù sau ngày hôm qua phân tích nàng xác định Vân Chỉ Phong bởi vì nàng xen vào chuyện của người khác tránh khỏi vận mệnh bị người gia tộc đuổi giết mà hóa ác nhập ma trên đời này chưa chắc còn có Vân Ma nhưng Tống Nam thời không hề xem thường uy lực của cốt chuyện chút nào. Hoặc là nói, nàng thân là một quẻ sư, sẽ không xem thường sức mạnh của vận mệnh Vì Vân Chỉ Phong, cũng vì tương lai tu chân giới đừng để xuất hiện một ma đầu cười nhếch mép chán ngán, Tống Nam thời cảm thấy vẫn cần chú ý Vân Chỉ Phong một chút. Ví dụ như, nếu trong nguyên tắc hắn và Đại Sư Huynh là kẻ thù không đội trời chung, như vậy ở hiện thực nàng nhất định phải nghĩ cách tạo mối quan hệ tốt cho hai người bọn họ. Vì thế không tới hai ngày, Tống Nam thời đi tìm Đại Sư Huynh, muốn mời hắn cùng đi đến vạn sự đường nhận nhiệm vụ. Thật ra trước khi Tống Nam Thời đưa ra quyết định này còn có chút do dự, dù sao Giang Tịch là Nam chính Long Ngạo Thiên còn Long Ngạo Thiên, ra khử một chuyến đều có thể vượt qua ba đợt và mặt trong cốt truyền. Tống Nam Thời rất sợ sau khi không có chuyện khác liên lụy thuộc tính Long Ngạo Thiên của Giang Tịch lại bắt đầu bùng phát. Nhưng nàng lại nghĩ cảm thấy nếu mình đã quyết định không thể dập khuôn vân chỉ phong với ma đầu trong nguyên tắc vậy đương nhiên không thể dập khuôn với Long Ngạo Thiên. Sau khi tống nam thời tự thuyết phục bản thân một lúc nàng tìm thấy đại sư huynh trên phố, hắn đang tuần tra xem có còn sót ngung điều trà trộn vào đám người trong thành hay không. Nàng tiến lên muốn chào hỏi, nhưng mà nàng còn chưa kịp đi đến đã thấy khi đại sư huynh đang dựa vào thói quen quan sát phán đoán xem người qua đường có phải ngung điều hay không, bởi vì nhìn chằm chằm một nam tu một lúc lâu, đã chọc giận đối phương. Nam tu kia tiến lên nắm cổ áo giang tịch, giang tịch lách mình một cái. Hắn ta nắm hụt ngay lập tức càng bực bội hơn, tức giận nói, ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy có phải khinh thường ta hay không? Giang tịch an ngay nói thật không có. Nam tu kia càng giận, được lắm. Ngươi còn gạt ta, Giang tịch im lặng một lát chỉ có thể nói, được rồi, ta đây chính là khinh thường ngươi. Nam tu càng giận, muốn xử đẹp Giang tịch, Giang tịch lập tức phản kích tùy tiện xử lý hắn ta. Cuộc chiến này giống như vả mặt tống nam thời trực tiếp thấy mà choáng váng. Nhưng những người khác không mù. Bên cạnh thậm chí còn có khách qua đường giáp nhiệt tình giải thích nói, vị huynh đài này đang dùng trọng kiếm. Ngoại trừ kiếm thánh đại nhân ngàn năm trước tu chân giới hiện giờ thế mà còn có tu sĩ dùng trọng kiếm giỏi vậy. Chẳng lẽ huynh đài này có quan hệ với kiếm thánh sao? Long ngạo thiên trong miệng người qua đường giáp khủng bố như vậy, hắn còn thuận miệng nói gốc gác đại sư huynh. Tống nam thời choáng váng cả người, lại nhớ đến nỗi sợ bị long ngạo thiên chi phối lúc đầu. Cuối cùng nàng cũng biết cốt truyện Long Ngạo Thiên ra khỏi nhà một chuyến là có thể gặp phải ba đợt và mặt là như thế nào. Vừa rồi còn nói không được dập khuôn, hiện giờ, Long Ngạo Thiên đã khắc sâu khuôn mẫu cho nàng bằng chính sức mạnh của mình. Bên kia, Giang Tịch nhanh chóng vượt qua cốt truyện và mặt hôm nay, rất nhanh phát hiện ra Tống Nam Thời chủ động đi tới, nói, sư muội Làm sao vậy? Tống Nam thời im lặng một lát, Chung Quy cảm thấy vẫn không thể bỏ dở nửa chừng, nói: "Đại sư huynh, ngày mai có muốn cùng đến vạn sự đường nhận nhiệm vụ với chúng ta không?" Đại sư huynh đương nhiên vui vẻ đồng ý. Tống Nam thời rời đi với vẻ mặt phức tạp, chỉ cảm thấy mình thật sự đã hy sinh vì Vân Chỉ Phong quá nhiều. Khi Tống Nam thời đi rồi, Giang Tịch gãi đầu nghi hoặc nói: "Tại sao đột nhiên Tam sư muội lại nghĩ tới ta?" Liễu lão đầu xông ra, lười biếng: "Chắc là sợ ngươi móc meo." Giang Tịch thấy cuối cùng ông ấy cũng ra, lo lắng nói: "Liễu lão đầu, ông không sao chứ?" Liễu lão đầu thổi dâu trừng mắt: "Ta có thể có chuyện gì?" Giang Tịch giải thích chỉ là thấy mấy ngày nay ông vẫn luôn ở trong ngọc bội không ra. Liễu lão đầu phất phất tay: "Ngủ thôi." Giang Tịch nghi hoặc ngủ mấy ngày như vậy, tại sao ông vẫn không có tinh thần? Liễu lão đầu ủy oải: "Nếu ngươi gặp ác mộng mấy ngày liền, ngươi cũng không có tinh thần." Giang Tịch: "Ác mộng?" Liễu lão đầu ngắp một cái, không có gì, đại khái là mấy ngày nay thấy nhiều quẻ sư, mơ thấy người bạn quẻ sư đã giết ta trước kia. Giang tịch im lặng một lát trịnh trọng nói ta không biết ông ta còn sống hay không, nhưng nếu ông ta còn ở nhân thế ta sẽ tự tay giết ông ta để báo thù cho ông. Vẻ mặt liễu lão đầu hốt hoảng một lúc lâu, cuối cùng ông hùng hổ nói có khi hắn ta đã thịt nát xương tan rồi. Ông đây phải xui xẻo mấy đời mới bị người như vậy đâm sau lưng. Giang tịch thấy ông ấy hùng hổ khôi phục lại sức sống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tới ngày hôm sau, Vân chỉ phong chờ tống nam thời cùng ra ngoài nhận nhiệm vụ theo thường lệ. Vẻ mặt hắn sung sướng, nỗi niềm chờ mong ngập tràn cõi lòng. Cho dù hai ngày qua tu sĩ vạn sự đường đều thấy có cảm giác nguy cơ bởi sự chơi trội của hắn thì cũng bắt đầu tranh đua tiền cũng không dễ kiếm như vậy, nhưng hắn vẫn mong chờ cùng ra ngoài với tống nam thời. Chỉ cần ở cạnh nàng một mình, cho dù là bôn ba một ngày. Hắn cũng cảm thấy đó là việc tốt. Hắn mang theo tâm trạng mong đợi chờ thấy tống nam thời. Sau đó thì thấy tống nam thời của hắn nói nói cười cười, sóng vai đi cùng Giang Tịch. Vân Chỉ Phong, mộng đẹp ở một mình bên nhau đã tan vỡ trong giây lát. Hắn vô cảm nhìn Giang Tịch, đúng lúc này Giang Tịch cũng nhìn qua, hào hứng nói, Vân Huynh. Vân Chỉ Phong. Hắn cảm thấy mình không thể trở thành một nam nhân ghen tuông linh tinh, không thể để Tống Nam Thời cảm thấy gò bó, cũng không thể can thiệp vào mối quan hệ của Tống Nam Thời với người khác. Hơn nữa, có khi Giang Tịch chỉ trùng hợp ra ngoài cùng với Tống Nam Thời thôi thì sao? Sau đó hắn nghe thấy Giang Tịch vui sướng nói, hôm nay ta đi cùng các ngươi tới vạn sự đường làm nhiệm vụ. Lần đầu tiên ta làm việc này, đành nhờ Vân Huynh chỉ bảo. Vân chỉ phong, hy vọng cuối cùng cũng tan tành. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Giang Tịch ngươi muốn đi cùng chúng ta. Giang Tịch đúng vậy, đúng vậy. Vân Chỉ Phong không nói gì. Trước đây hắn không có cảm nhận đặc biệt gì với Giang Tịch chỉ coi hắn là sư huynh của Tống Nam Thời. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy Giang Tịch này cho dù nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Vân Chỉ Phong bắt đầu mang thù. Tống Nam Thời hoàn toàn không biết Vân Chỉ Phong vốn không mang thù gì với Giang Tịch bởi vì một hành động của nàng đã mau chóng trở mặt thành thù. Nàng chỉ cảm thấy sau khi giúp mối quan hệ của Vân Chỉ Phong và Giang Tịch trở nên tốt hơn thì Vân Chỉ Phong cách xa việc hóa ác thêm một bước. Mình đúng là tiểu thiên tài. Vì thế nàng vui sướng nói, luôn là hai người chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ với nhau cũng không có gì vui. Thứ tốt đương nhiên là phải chia sẻ với mọi người. Người xem, Đại sư Huynh rất trượng nghĩa ta vừa bảo là đi luôn. Vân Chỉ Phong chỉ nghe một câu trước, làm nhiệm vụ với hắn không có gì vui. Hắn mí môi, bắt đầu nghĩ lại tại sao mình lại khiến Tống Nam Thời cảm thấy không thú vị. Nhưng hắn cảm thấy điều này đương nhiên không thể trách Tống Nam Thời. Nàng chỉ nói cảm nhận của mình thôi, cho nên suy nghĩ lại về bản thân xong, hắn lại nhìn về phía Giang Tịch. Tiến độ trở mặt thành thù cộng một, Giang Tịch bị hắn nhìn, sống lưng phát lạnh yên lặng nói thầm với liễu lão đầu tại sao ta cảm thấy ánh mắt Vân Huynh nhìn ta là lạ. Tuy rằng liễu lão đầu không biết nguyên nhân, nhưng liếc mắt một cái đã nhận ra vòng tròn của mấy người trẻ tuổi này, thấy Giang Tịch còn ngây ngốc không hiểu cũng không nhắc nhở cố ý nói, ngươi nhìn lầm rồi. Ngươi nhìn ánh mắt hắn mà xem, rất thân thiện đấy. Giang Tịch lại nhìn đôi mắt kia, vân chỉ phong lạnh lẽo nhìn lại. Giang Tịch, hắn che giấu lương tâm, đúng vậy, rất thân thiện. Liễu lão đầu, ha ha ha ha ha, Tống Nam thời bị cười ha ha như vậy. Cũng không biết ông lão kia ha ha cái gì, chỉ cảm thấy mình gây tội lớn. Đúng là nàng đã trả giá rất nhiều vì Vân Chỉ Phong. Suốt đường đi giang tịch bị Vân Chỉ Phong vô cảm nhìn chằm chằm, cũng cảm thấy gây tội lớn. Vân Chỉ Phong càng không cần phải nói. Ba người đều có ôm tâm tư riêng đi đến vạn sự đường, chỉ cảm thấy đường đi rất dài, khiến cho thể xác và tinh thần bọn họ đều mệt. Thật vất vả mới tới vạn sự đường, Tống Nam thời lập tức thở vào nhẹ nhõm, nói, đi đi đi, nhận nhiệm vụ. Nhưng mà ba người còn chưa đi vào, đã bị loạt âm thanh ồn ào hấp dẫn, không khỏi nhìn qua. Chỉ thấy một đám người mặc đồ đệ tử môn phái chậm rãi đi qua trước cửa vạn sự đường, đi về đúng hướng tiên minh đang đóng quân hiện giờ. Bên cạnh có người nói, lần này là đệ tử vạn pháp tông, xa như vậy mà cũng tới. Ba người liếc mắt nhìn nhau, chuyện thành Trung Châu đã được lan truyền nhiều ngày ở tu chân giới. Tu chân giới đã bình yên rất nhiều năm tai họa như vậy không xem như việc nhỏ, sau khi tiên minh truyền tin ra quả thật đã khiến toàn bộ tu chân giới chấn động. Vì thế đã nhiều ngày qua, rất nhiều tông môn thế gia đều lục tục tới thành Trung Châu. Có một số là được tiên minh mời tới cùng xử lý việc thành Trung Châu, cũng có người chủ động tới đây hỏi thăm tin tức. Rất náo nhiệt, chờ đến khi đệ tử vạn pháp tông đi qua, giang tịch mới không nhịn được hỏi tại sao vô lượng tông chúng ta không tới. Tống Nam thời thuận miệng nói, chắc là tránh hiểm nghi. Giang tịch khó hiểu chuyện thành Trung Châu đâu liên quan tới vô lượng tông, sao bọn họ phải tránh hiểm nghi. Tống Nam thời kiên nhẫn giải thích bởi vì chúng ta chính là người đã phơi bày chuyện này ra. Chuyện thành Trung Châu đã không còn là bí mật, những người khác đương nhiên cũng có cách để biết người đào chuyện này ra chính là một đám đệ tử vô lượng tông cùng một tên kỳ lân tử vân gia. Tuy rằng xung quanh Tống Nam thời có một đám nhân vật chính, nhưng hiện tại những nhân vật chính đó vẫn là đám tiểu lâu la trong mắt những cao thủ khác. Bọn họ đương nhiên sẽ không cố ý nhớ tên, có thể để bọn họ nhớ kỹ có lẽ cũng chỉ có một kỳ lân tử Nhưng bọn họ biết nhóm người này là đệ tử Vô Lượng Tông. Đệ tử Vô Lượng Tông chen vào chuyện này, nếu Vô Lượng Tông chạy tới, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi mấy chuyện mà đệ tử làm có phải do Vô Lượng Tông sai khiến đằng sau không, do đó thầm bàn luận Vô Lượng Tông bọn họ. Nhưng cũng không thể không tới, dù sao vô lượng tông cũng trong danh sách mời của thiên minh, là một đại tông lớn mạnh, mời người tới cùng giải quyết cục diện dối rắm không tới thì là cố tình. Chỉ có thể khoan thai tới muộn tốt nhất là đến cuối cùng. Giang tịch nghe mớ rắc rối này thì đau đầu. Hắn chỉ có thể xoa chán nói, cũng không biết vị trưởng lão, phong chủ nào dẫn người đến. Trưởng môn có đến không? Tống Nam thời thuận miệng nói trưởng môn đương nhiên là ở lại chấn vô lương tông, nào có dễ dàng đi ra ngoài chắc là sẽ để một vị phong trù qua đây. Ba người thuận miệng nói xong quay đầu đi vào vạn sự đường nhận nhiệm vụ. Sau đó Tống Nam thời phát hiện sau khi trải qua mấy ngày chơi trội, những tu sĩ thường xuyên nhận nhiệm vụ ở vạn sự đường bị vân chỉ phong tạo nên cảm giác căng thẳng mãnh liệt sôi nổi bắt đầu tự giác tranh đấu. Hiệu quả là đến bây giờ nhiệm vụ không dễ nhận cho lắm. Ba người tìm một lúc lâu, mới tìm thấy mấy nhiệm vụ có thể làm. Tống Nam Thời nhớ tới ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ kiếm tiền thì không khỏi thổn thức. Xem ra lại phải tìm thấy một công việc khác kiếm tiền rồi. Vân Chỉ Phong thấy nàng không quá hào hứng, suy nghĩ một lát nói thật ra có một nhiệm vụ chắc người khác không nhận. Hai người không hẹn mà cùng hỏi, việc gì? Vân Chỉ Phong làm bộ không thấy Giang Tịch nói với Tống Nam Thời, đi theo ta. Sau đó bọn họ đi tới nhà của tu sĩ muốn tìm kiếm người luyện tập cùng hai hôm trước. Tu sĩ kia vừa thấy Vân Chỉ Phong, rất nghiêm túc người đến rồi. Vân Chỉ Phong nhàn nhạt gật đầu, bắt đầu đi. Giang tịch còn chưa kịp phản ứng lại bắt đầu cái gì, đã thấy Vân Chỉ Phong bắt đầu đánh người. Đào thật kiếm thật từng đòn chém vào thịt. Giang tịch cực kỳ khiếp sợ đây không phải người đang nhiệm vụ à. Tống Nam thời gật đầu, đúng vậy, hắn treo giải tìm người đánh hắn. Giang tịch. Hắn nhìn không hiểu nhưng vẫn rất sốc, hơn nữa nhìn thấy tư thế đánh người thuần thục của Vân Chỉ Phong, không hiểu sao Giang Tịch lại lạnh người. Chuyến đi vạn sự đường mạo hiểm lại kích thích này cuối cùng cũng kết thúc tới ngày hôm sau, Giang Tịch nhất quyết không muốn đi theo Tống Nam thời ra ngoài. Tống Nam thời không khuyên được hắn, thở ngắn than dài, chỉ có thể đổi lỗi có lẽ tính cách Vân Chỉ Phong và Giang Tịch trời sinh không hợp không khỏi cảm thán sức mạnh của số mệnh Nhưng thật ra mấy ngày này tâm trạng của Vân Chỉ Phong đều rất tốt không có nhiệm vụ, bọn họ bèn hỗ trợ cuộc sống của những người dân gặp nạn trong thành, vào núi tìm kiếm những con mông điểu có khả năng chạy thoát cứ bận rộn như vậy hơn 10 ngày, các tu sĩ trong thành Trung Châu đến rồi đi, người Vô Lượng Tông cuối cùng cũng khoan thai tới muộn. Mà người dẫn nhóm đi ra ngoài cũng đã được mọi người đoán trước. Phong chủ Lan Trạch Phong của Vô Lượng Tông ân bất quy. Nghe thấy tin tức này, chỉ một thoáng tất cả mọi người đều nhìn về phía Trư tụ. Nhưng vẻ mặt Trư tụ lại rất bình tĩnh. Không phải giả vờ bình tĩnh, mà là sự bình tĩnh xuất phát từ nội tâm. Không có sự phức tạp xen lẫn oán hận khi nhìn thấy sư tôn lúc mới vừa sống lại, cũng không có sự bất an khi quyết tâm sống một cuộc sống bình thường. Dường như người mà nàng ấy thấy không phải người dây dưa với mình nửa đời người, mà là sư tôn có mối quan hệ tốt. Nàng ấy nói, đi thôi, phải đi bái kiến sư tôn. Những người khác còn chưa kịp phản ứng lại tống nam thời nhìn nàng ấy thở vào nhẹ nhõm trước. Nàng không biết sư tôn nghĩ thế nào nhưng nhị sư thì đã không thèm để ý. Như vậy cũng tốt, nàng đứng dậy muốn ra ngoài, nhưng không đợi bọn họ nhúc nhích bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa. Tống Nam thời nói mời vào theo bản năng thì thấy cửa lập tức bị đẩy ra. Người đứng ngoài cửa chính là ân bất quy, mọi người lập tức sừng sốt, vẫn là chưa tụ nói trước sư tôn. Những người khác vội vàng hoàn hồn, nói, sư tôn. Vân bất quy không nói chuyện, bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, ánh mắt quét qua mọi người. Khi tầm mắt dừng trên người chưa thụ, y dừng một chút theo bản năng, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt. Lúc này y mới nói, không cần hành lễ. Y dừng một chút lại nói ta mới xuất quan, nghe nói các ngươi làm nên chuyện ở thành Trung Châu. Y trần chờ một lát ngập ngừng nói thêm, làm rất tốt. Lần này các đệ tử đều trợn tròn mắt, đây là sư tôn của bọn họ. Tống Nam thời ngẩn đầu nhìn, người nàng thấy vẫn có khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt không dính chút bụi. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó khang khác trên người ân bất quy. Chưa tụ nhìn y một lát, đột nhiên nói, các ngươi đi về trước đi. Ta sẽ bẩm báo chuyện thành trung châu với sư tôn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tống Nam thời nói đầu tiên, nghe sư tỉ. Nàng đứng dậy rời đi. Những người còn lại lập tức đuổi theo. Vân chỉ phong đi theo cạnh nàng, truyền âm, lần này sư tôn người bế quan xong, rất khác so với khi ta nhìn thấy lúc trước. Tống Nam thời hỏi lại khác nhau ở đâu. Vân chỉ phong suy nghĩ tâm tình ổn chút, hắn dừng một chút nói thêm cũng giống một người sống. Tống Nam thời không khỏi thất thần, nàng không nhìn ra được tâm tình y ổn nhưng nàng cũng cảm thấy y giống một người sống. Mà không giống khuôn mẫu, sư tôn lạnh lùng ở chuyện theo đuổi trả giá đắt không dính chút bụi bẩn trong mắt. Bọn tống nam thời đi rồi, chư thụ thật sự nghiêm túc bẩm báo chuyện thành trung châu. Nàng nói rất nghiêm túc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. ân bất quy cũng nghe rất nghiêm túc, đến khi nàng ấy nói xong, khi ngẩn đầu ân bất quy im lặng một lát, khẽ nói, đây là trời đất rộng lớn mà nàng nói muốn nhìn à. Chư thụ dừng một chút nói, đúng vậy, ân bất quy lại nói, nàng cảm thấy hứng thú sao. Chư thụ nghĩ đến con đường này của mình, không khỏi bật cười ta rất hứng thú. Ân bất quy nhìn nàng cười, không nói chuyện một lúc lâu. Chư tụ nói, nếu sư tôn không có việc gì để nói ta đây. Chư tụ, y đột nhiên nói, vi sư xin lỗi nàng. Chư tụ ngẩn người, trong nháy mắt trong lòng dâng lên nỗi chua xót đau khổ chôn giấu hai đời qua. Một câu xin lỗi này, nàng ấy đã đợi hai kiếp người. Nàng ấy vẫn luôn nói với bản thân, đời trước thật ra đều là một mình nàng ấy tình nguyện, sư tôn cho nàng ấy một mạng, cuối cùng tự bản thân mình đánh mất, không ai xin lỗi ai. Nhưng giờ phút này, nàng ấy biết được mình vẫn muốn hỏi một câu kiếp trước rõ ràng đã tốt tại sao ngài lại không tới. Có một tầng hơi nước dày đặt trước mắt nàng ấy nhưng rất nhanh đã tiêu tan. Nàng ấy đột nhiên cảm thấy, như vậy là đủ rồi. Dừng ở đây thôi, nàng ấy nói khẽ, đời này sư tôn không cần xin lỗi ta. Nàng ấy xoay người rời đi, đằng sau có hai đệ tử vô lượng tông vội vàng đi tới, nhìn thấy ân bất quy thì nói kiếm tôn. Mọi người đã đi suốt một đêm, đang muốn hỏi Kiếm Tôn đặt chân ở đâu. Tại sao Kiếm Tôn lại tới đây? Chư tụ không quay đầu lại, Ân Bất Quy cũng nói, "Trở về thôi." Hai người xoay người đi hai hướng khác nhau. Trên đường trở về, Chư tụ nhìn thấy Tống Nam thời ngồi ở trước cửa sổ của mình đùa nghịch mạnh bàn. Nàng ấy đột nhiên dừng lại, nói, "Sư muội, muội tin vào số mệnh không?" Tống Nam thời ngẩng đầu, chưa nói tin hay không tin, chỉ nói, "Muốn muội tính một quẻ cho tỷ không?" Chư thụ theo bản năng muốn lấy tiền ra, tống nam thời vung tay lên, nói, miễn phí, sau đó nàng bắt đầu gieo quẻ, nàng tính rất nghiêm túc, không hề qua loa chút nào. Quẻ tốt, nàng xem một cái thì bật cười, nàng nói, quãng đường còn lại của sư tỷ không một gợn sóng, bình an vui vẻ. Đây là cuộc sống mà chư tụ chưa bao giờ có ở đời trước. Chư tụ nói nhỏ, vậy cảm ơn sư muội tống nam thời thế thế còn bí mật nói thêm, lại nói thêm cho tỷ một câu. Chưa thụ cái gì, tống nam thời tình cảm tới muộn còn rẻ hơn cỏ, sư tỷ giỏi lắm. Chưa thụ bật cười, tống nam thời thò ra ngoài cửa sổ, duỗi tay xoa đầu sư tỷ mình. Nàng dịu dàng hiếm có nói, sư tỷ trở về ngủ một giấc thật ngon đi. Lúc này, chưa thụ đột nhiên cảm thấy muốn khóc, nàng ấy khẽ nói, được, tống nam thời nhìn theo sư tỷ rời đi, xoay người trở lại giường, một lúc lâu sau vẫn chưa ngủ được. Vào lúc này, đột nhiên cảm thấy hơi nhớ sư lão đầu phiền phức Nàng suy nghĩ một lát trực tiếp xé phù truyền tin, muốn quấy giày giấc ngủ của sư lão đầu Phù truyền tin được kết nối rất nhanh, nhưng đó không phải là giọng nói tức muốn học máu của sư lão đầu mà là câu trả lời tự động được ghi sẵn của ông ấy tiểu lão nhân về quê cúng bái, có việc gì cũng đừng quấy giày Tống Nam thời ngần ngơ, đột nhiên nhớ tới tính toán thời gian hiện giờ chắc là thời điểm sư lão đầu cúng bái hàng năm 13 đồ đệ của sư lão đầu đã chết nhưng không trôn ở vô lượng tông mà trôn ở quê mình, thời điểm này mỗi năm ông ấy đều sẽ thực cúng bái. Tống Nam thời tự nhiên có chút phiền muộn, mà đúng lúc này, phù truyền tin của mình ngược lại vang lên. Là ai truyền tin cho nàng, Tống Nam thời vốn tưởng là tin nhắn rác, ai ngờ vừa thấy thì sửng sốt. Người truyền tin này đã để lại cho nàng một ấn tượng sâu sắc chính là người tỉ muội hợp hoan tông bối rối không biết mình nên chọn bảy lần một đêm với sư huynh, hay một lần cả một đêm với sư đệ khi nàng bày sạp ở trấn tiên duyên. Nàng ta nói hai sư huynh sư đệ của mình đánh ghen nhau rồi mất tích muốn nhờ Tống Nam thời qua đó tìm kiếm tung tích của họ. Giá cả, tầm mắt Tống Nam thời di chuyển xuống. Năm vạn, Tống Nam thời ngồi dậy trong cơn hấp hối, mở cửa hướng về phía Vân Chỉ Phong, hét to, Vân Chỉ Phong. Người giỏi quá, người chính là thần của ta. Tài vận với mệnh vượng thê quả thật không phải hư danh. Đàn cò nghe độc bỏ mồi vội bay. Các phòng bốn phía sôi nổi mở đèn lên. Nhị sư thì là người mở mắt đầu tiên, lập tức không còn mệt tinh thần tràn trề. Thế này ai mà còn nghỉ ngơi được chứ? chương 82, 15 phút sau, phòng tống nam thời. Cho nên thật ra chỉ là muội nhận được nhiệm vụ ủy thác từ một người quen cũ, nhất thời kích động mới gào giọng như vậy. Nhị sư thì thất vọng hỏi. Đầu tống nam thời đầy dấu chấm hỏi, hả? Không thì sao, mọi người cảm thấy muội còn kích động vì chuyện gì khác nữa à? Nàng nói rất hợp lý. Nhị sư thì cùng nàng đối diện nhìn nhau, một người tràn đầy nghi hoặc một người thì tràn ngập sự thất vọng. Nàng ấy còn nghĩ gì vậy? Hóa ra không phải do việc kia. Vẻ mặt chưa tụ lập tức trở nên tẻ nhạt vô thức được nhìn về phía vân chỉ phong vừa rồi nhìn như bình tĩnh nhưng lại lao ra khỏi phòng nhanh nhất. Những người khác cũng theo bản năng nhìn qua. Vân Chỉ Phong, hắn lạnh mặt các ngươi nhìn ta làm gì? Mọi người vội vã rời tầm mắt, ho khan, nhìn trời. Tống Nam thời nhìn thấy không khỏi híp mắt cảm thấy không đúng. Bọn họ tích cực vậy, Tống Nam thời còn tưởng rằng bọn họ cũng thèm linh thạch giống nàng chứ. Xem ra không phải, nàng đột nhiên hỏi, nếu không các ngươi nghĩ cái gì? Tiểu sư muội kém thông minh nhất theo bản năng đáp chúng ta còn tưởng rằng sư tỷ. Thì... Khụ khụ khụ khụ. Nhị sư tỷ ho khan kịch liệt khiến tiểu sư muội giật mình ngừng nói, theo bản năng ôm chặt con thỏ trong lòng. ánh mắt tống nam thời đảo qua thái tử yêu tộc đang trợn trắng mắt dừng trên người nhị sư tỷ, mặt vô cảm sư tỷ bị cảm lạnh à? nhị sư tỷ à đúng đúng đúng, có lẽ là bị diệp tần châu lây bệnh rồi. diệp tần châu chuyên ho khan, nhị sư tỷ lại khụ một tiếng hỏi ra nghi vấn của mọi người, chỉ là tỷ thắc mắc sư muội nhận được nhiệm vụ nên hào hứng tại sao lại kêu tên vân chỉ phong. Tống Nam thời, nàng có thể nói mình đột nhiên gặp vận may tốt như vậy, hoài nghi là do số mệnh của Vân Chỉ Phong phát huy sao? Nàng chỉ có thể mỉm cười nói, "Muội chỉ muốn tìm một người để chia sẻ niềm vui một chút thôi." Nhị sư tỷ, người đầu tiên nàng nghĩ đến để chia sẻ niềm vui chính là hắn. Nàng rất yêu hắn, bọn họ là thật. Nhị sư tỷ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói, "Tỷ đây không có việc gì." "Sư muội, muội vui là được." Tống Nam thời Tại sao nàng lại cảm thấy giống như càng có chuyện vậy? Tống Nam Thời theo bản năng nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Khuôn mặt Vân Chỉ Phong không biết đã bình tĩnh hơn từ khi nào thấy nàng nhìn qua thì hỏi Tống Nam Thời câu hỏi quan trọng nhất. Tiền nhận nhiệm vụ là bao nhiêu? Hắn nói đúng trọng điểm. Tống Nam Thời vừa nghe đã cảm thấy quả nhiên vẫn là Vân Chỉ Phong biết nói chuyện. Đây mới là điểm cần chú ý. Mấy người các ngươi chú ý lung tung vào toàn những điều kỳ quái gì vậy? Vẻ mặt Tống Nam thời cũng không khỏi bình ổn hơn, giơ một bàn tay năm ngón lên. Mặt Vân Chỉ Phong bất động năm ngàn. Tống Nam thời mỉm cười, năm vạn. Vân Chỉ Phong, hắn không khỏi nghiêm túc hơn cùng Tống Nam thời liếc nhau. Bên cạnh Giang Tịch bừng tỉnh nói à, hóa ra tam sư muội đang xem xét có muốn đi hay không à, sư muội đã nghĩ kỹ chưa? Hai người Tống Nam thời cùng Vân Chỉ Phong chăm miệng một lời, không hề có chút chần chờ nào, đi. Nhất định phải đi. Việc này còn cần xem xét. Giang Tịch, hai người này thật giống nhau. Tuy rằng hắn là trai thẳng nhưng giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy có gì đó không ổn giữa sư muội mình và Vân Chỉ Phong. Cũng quá an ý rồi. Hắn thấy quái lạ trong lòng, theo bản năng nói thế nhưng mà không phải người bằng hữu mà muội nói là Hợp Hoan Tông sao? Hợp Hoan Tông này, hắn muốn nói lại thôi. Tống Nam thời trừng mắt Hợp Hoan Tông làm sao? Hiện tại Giang Tịch vừa nhìn thấy tam sư muội của mình trừng mắt thì lúng túng, khi nói chuyện không dám nói thẳng cũng không dám nói lớn, nhẹ nhàng nói, huynh nghe người ta nói, tu sĩ Hợp Hoan Tông sẽ bắt những tu sĩ mà họ thích lại để thải âm bổ dương, thải dương bổ âm. Tống Nam thời vừa nghe thấy câu nghe người ta nói, tám phần là nghe Liễu Lão Đầu nói. Nhưng Liễu Lão Đầu đã chết từ ngàn năm trước, Hợp Hoan Tông mới được hình thành từ hơn 600 năm trước. Khi ông ấy sống còn chưa có hợp hoan tông, tại sao có thể biết hợp hoan tông thế nào? Hơn phân nửa những điều liễu lão đầu nói là để dọa người, nhưng đại sư huynh của mình lại tin là thật. Nàng nhìn thoáng qua ngọc bội bên hông đại sư huynh ám chỉ, hợp hoan tông mới được tạo ra hơn 600 năm trước. Phương pháp tu là sự kết hợp giữa hợp hoan và song tu đứng đắn, lấy tình nhập đạo, song tu chứng đạo là công pháp bổ sung cho nhau cùng có lợi. Người ta không làm hành động gì mà thải dương bổ âm này kia, đó là tà tu mới có thể làm chuyện đó. Hợp hoan tông đã được tiên minh chứng nhận mọi người đừng có thành kiến gì. Lời lẽ tống nam thời rất chính nghĩa. Giang tịch bừng tỉnh hiểu ra, theo bản năng nhìn thoáng qua ngọc bội của mình. Tống nam thời thấm thiên nói, có một số người mở miệng đã khoác loác cũng không thể nghe đâu. Giang tịch xấu hổ cười. Vân chỉ phong nghe bọn họ nói xong, ở bên cạnh nói thêm, nhưng quả thật hiện giờ có một số tu sĩ ở tu chân giới không cảm thấy phương pháp tu luyện tập trung vào song thu của hợp hoan tông là chính đạo gọi họ là bàng môn tả đạo tránh như tránh hổ. Nhưng tu chân giới lớn như vậy, có một số tu sĩ bảo thù cũng chẳng có gì lạ, giang huynh đệ không cần bảo sao biết vậy là được. Liễu lão đầu trong ngọc bội đảo mắt đã bị biến thành người bảo thù? Tống Nam thời biết ông ấy nên chọc giận cũng thôi, Vân Chỉ Phong không biết sự tồn tại của ông ấy, vậy mà còn có thể chính xác chọc giận ông ấy. Xong chưa vậy, các ngươi thật là phiền với đôi tình nhân nhỏ đó. Liễu lão đầu bị chọc giận từ kỷ, bên kia không biết Diệp Tần Châu đã lấy tấm bản đồ từ nhẫn chữ vật ra từ khi nào, sau khi nhìn một lúc lâu, nói hợp hoan tông ở trấn Hải ấp Quỳnh Châu thật ra không xa nơi này. Hải ấp Quỳnh Châu, Tống Nam thời không khỏi sừng sốt. Vân chỉ phong thấy thế không hỏi nhỏ giọng nói, làm sao vậy? Có gì không ổn, Tống Nam thời trần chờ lắc đầu, ngược lại không có gì không ổn, chỉ là. Nàng dừng một chút quê sư lão đầu ở Hải ấp Quỳnh Châu, thật trùng hợp. Hơn nữa nếu sư lão đầu đã về quê cúng bái, vậy hiện tại chắc hẳn ông ấy đang ở Hải ấp Quỳnh Châu. Nếu như nàng đi còn có thể tiện thể gặp sư lão đầu một lần. Một công đôi việc. Vì thế mọi người thảo luận chưa được bao lâu, lập tức quyết định việc này không nên chậm trễ, ngày mai khởi hành ngay. Sau khi đưa ra quyết định, mọi người lập tức ngáp ngủ quay về ngủ bù. Vân Chỉ Phong cũng không có lý do gì ở lại, chỉ có thể xoay người đi theo. Sau đó hắn phát hiện hình như Tống Nam thời luôn nhìn hắn chằm chằm. Vân Chỉ Phong nhịn rồi lại nhịn cuối cùng không nhịn được nữa theo bản năng xoay người, mang theo một phần chờ mong, hai phần vui mừng nói, ngươi sau đó thì thấy tống nam thời mở miệng nói tiểu sư muội, búc tiêu tiêu ở bên cạnh hắn ôm con thỏ quay đầu, hà, vân chỉ phong là hắn tự mình đa tình, giá trị hóa ác tăng thêm một, vân chỉ phong yên lặng xoay người mang theo hơi thở hóa ác rời đi, tống nam thời hoàn toàn không thấy được nàng chỉ nhìn con thỏ trong lòng tiểu sư muội, nàng nhịn rồi lại nhịn cuối cùng quyết định cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp khéo léo nói tiểu sư muội khi muội ôm thỏ có thể đừng ôm chặt như vậy không. Bục tiêu tiêu cúi đầu nhìn, con thỏ gục đầu xuống, giống như đã ngủ. Bục tiêu tiêu vỗ vỗ đầu con thỏ theo bản năng. Tống nam thời nghe thấy tiếng bộc bộc rất rõ ràng. Đầu tốt thật, bục tiêu tiêu rất hẹn thùng nói, là do muội không để ý, muội luôn không có cảm giác an toàn, thích ôm chặt vật trong lòng. Tống nam thời, không phải người không có cảm giác an toàn nên là thái tử yêu tộc à. Có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, đây chính là không có cảm giác an toàn đó. Nhưng Úc Tiêu Tiêu lại nói, nhưng con thỏ này cũng thích muội ôm như vậy, muội biết sức muội lớn có đôi khi để thỏ ngồi trên vai muội nó còn không vui. Tống Nam Thời, nàng cảm thấy có phần không ổn. Một lão bất từ thái tử yêu tộc như người lại thích được tiểu sư muội nũng nhịu của nàng ôm vào lòng. Tống Nam Thời lập tức lạnh mặt khi nhìn về phía con thỏ kia một lần nữa, những đồng cảm đó đột nhiên thay đổi. Nàng cảm thấy thái tử yêu tộc này thật đúng là đáng bị bóp chết. Tống Nam thời lập tức nói, "Sư muội nói gì vậy chứ? Tỷ không cảm thấy sức sư muội quá lớn đâu, đây là tình huống rất bình thường đó, sư muội tiếp tục nỗ lực nhé." "Dùng sức hơn." Hai mắt Úc Tiêu Tiêu lập tức sáng lên, nóng vội nói, "Sư tỷ, mấy ngày nay muội cảm thấy dường như sức lực mình càng mạnh hơn, tỷ thật sự cảm thấy muội bình thường." Tống Nam thời cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của tiểu sư muội, vẫn cố gắng nói, "Đương nhiên vậy sư thì tiểu sư muội vươn tay chờ đợi có thể để muội thử không tống nam thời mẹ kiếp tiểu sư muội lắp bắp sư tỷ tống nam thời nhắm mắt vô cảm vươn tay ra bàn tay nhỏ bé mềm mại của tiểu sư muội nắm lấy hơi dùng sức răng rác giờ phút này tống nam thời đã cảm nhận được hàng ngày thái tử yêu tộc đã trải qua những gì nàng chỉ có một suy nghĩ tình yêu của thái tử yêu tộc với tiểu sư muội chính là chân ái là nàng vô cớ gây rối chia cắt đôi uyên ương này ngày ngày suýt chết vài lần còn khao khát cái ôm của tiểu sư muội đây là tình yêu tuyệt mỹ gì vậy nhị sư tỷ đây mới chính là cp tỷ nên gắn ghép hai người các ngươi dính lấy nhau đi một lát sau tống nam thời vẫy bàn tay mềm hoạt tạm biệt tiểu sư muội sau đó bắt đầu bó xương cho mình sau khi bè xương răng rắc về đúng vị trí lúc này nàng mới nhớ tới vừa nãy khi vân chỉ phong rời đi có phải định nói gì đó không thôi ngày mai hỏi lại hôm nay quá mệt rồi Tống Nam thời gắng gượng nằm trên giường, nhưng vẫn nhớ rõ trách nhiệm của mình trước khi chuẩn bị ngủ không quên trả lời người tỷ muội hợp hoan tông kia. Nhưng nghĩ tới hiểu lầm của những người khác đối với hợp hoan tông, nàng vẫn hỏi nhiều hơn một câu, nói tiên tử, hợp hoan tông các ngươi sẽ không có bất cứ phong tục tập quán đặc biệt gì chứ? Chúng ta cũng cần chuẩn bị trước. Người tỷ muội hợp hoan tông hiểu rõ nàng muốn hỏi cái gì, vì thế lập tức bảo đảm qua phù truyền tin, người cứ yên tâm. Hợp hoan tông chúng ta là môn phái đứng đắn, nghiêm túc song tu, không làm chuyện cường đoạt dân nữ, dân nam gì đâu cũng không tùy tiện kéo người song tu. Tống nam thời thở vào nhẹ nhõm, tới ngày hôm sau, mọi người bàn bạc chuyện xuất phát. Giang tịch do dự nói trước có muốn nói một tiếng với sư tôn không? Chư tụ rất nghiêm túc suy nghĩ, nói, không cần. Giang tịch chúng ta cứ đi luôn như vậy à? Chư tụ gật đầu cứ như vậy đi. Lúc này huynh đệ diệp ra cũng đi ra. Tống Nam Thời nhìn thoáng qua, nói tại sao hôm nay các ngươi đến muộn vậy? Nàng vốn chỉ thuận miệng oán giận một câu, ai ngờ Diệp Tần Châu thở dài, nói đương nhiên là chuẩn bị một ít lễ vật để tiễn các ngươi. Vì thế toàn bộ tiểu viện đang ẩm ý tiếng nói chuyện lập tức lặng ngắt như tờ. Tống Nam Thời há hốc miệng, tiễn đi. Diệp Tần Châu gật đầu, đúng vậy. Tống Nam Thời hiếm khi mờ mịt ngươi không đi cùng chúng ta à? Diệp Tần Châu không khỏi cười. Nhưng giọng điệu lại hết sức bình thản, nói thân thể này của ta không thích hợp đi xa. Mọi người nhìn thân hình gầy ốm tái nhật của y, lúc này mới phản ứng lại, tuy rằng người này mỗi lần học máu đều giống như ăn vạ nhưng y quả thật là người bệnh bị lời nguyền cuốn thân, khí huyết không đủ. Nhưng khi y không nói, bọn họ không nhận ra được điều gì. Tóm lại cảm thấy trừ khi y học máu, bề ngoài giống như ăn vạ cũng không khác gì người bình thường. Lúc này y lại cười nói, thật ra từ khi tại hạ ra đời đã rất ít khi rời khỏi thành Trung Châu, cũng rất ít thấy nhiều người cùng chí hướng như vậy. Lê Châu có thể đưa các ngươi đến đây, ta còn rất vui. Vẻ mặt mọi người còn không khỏi hơi xúc động, chỉ có Vân Chỉ Phong là nghiêm túc gật đầu rất nhiều. Y khụ hai tiếng tiếp tục nói, Lê Châu cũng vậy, để ấy có thể quen biết các ngươi cũng không uổng công ngày ngày để ấy chạy ra ngoài. Nhưng lần này, sợ rằng đệ ấy không thể đi cùng các ngươi, đệ ấy lo lắng chuyện lời nguyền của ta, muốn ở lại chăm sóc ta. Diệp Lê Châu ở bên cạnh gật gật đầu. Tống Nam thời bị lời nói của y làm cho khó chịu, há miệng thở dốc nói, đâu phải sinh ly tử biệt gì, chúng ta chỉ đi nhận nhiệm vụ thôi, làm xong nhiệm vụ sẽ trở về thăm ngươi. Diệp Tần Châu gật đầu, đúng, cho nên ta còn chuẩn bị lễ vật tiễn biệt cho mọi người. Y nói rồi vươn tay về phía Diệp Lê Châu, Diệp Lê Châu đưa cho một quyển sách rất dày. Đưa sách cho bọn họ sao? Tống Nam Thời không khỏi chờ mong. Sau đó thấy Diệp Tần Châu mở sách soàn soạt với tốc độ hoàn toàn không phù hợp với thân phận ốm yếu của mình, lật sách rất nhanh. Tống Nam Thời bắt đầu cảm thấy không đúng. Mà cùng lúc đó, Diệp Tần Châu tìm được chỗ mình muốn, bắt đầu đọc. Năm người Tống Nam thời ở đây 2 tháng 3 ngày, coi các ngươi là bằng hữu của chúng ta nên miễn phí tiền ở cho các ngươi, nhưng tiền thức ăn và tiền hư hại đồ vật. Tống Nam thời ngơ ngác cúi đầu nhìn mặt bì quyển sách của y, thấy được hai chữ rất lớn. Sổ sách, trước mắt nàng tối sầm, mà lúc này Diệp Tần Châu vừa tính vừa đọc, mặt khác còn có nhà giam Vân Chỉ Phong thuê tính người ba linh thạch một ngày, tổng cộng hơn nửa tháng, nhiều vô số như vậy, mấy người đưa 100 linh thạch đi. Diệp Lê Châu bột một tiếng, đóng sổ sách này, một sự im lặng chết chóc, Diệp Tần Châu cười tùm tỉm tổng tiền một Tống Nam Thời câm lặng xong ngước mắt lên, một lời khó nói hết nói, đây là lễ vật tiễn biệt mà ngươi cho chúng ta. Diệp Tần Châu, đúng vậy, đúng vậy, Tống Nam Thời, nàng nổi giận nói, Vân Chỉ Phong, đưa tiền cho y. Vân Chỉ Phong lấy một trăm linh thạch ra theo bản năng. Tống Nam Thời, cho y 50 thôi, Diệp Tần Châu ơ này. Tống nam thời nhét 50 linh thạch vào trong ngực còn hùng hồn đầy lý lẽ nói chúng ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Ta muốn mỗi khi ngươi nghĩ đến 50 linh thạch mà chúng ta thiếu này thì sẽ nghĩ đến tình nghĩa sâu nặng của chúng ta. Nàng nói xong, mắt thấy hai huynh đệ diệp ra muốn động thủ đoạt linh thạch lập tức hét lớn một tiếng, ngốc à. Còn không mau chạy đi, ai chạy chậm nhất phải bù 50 linh thạch này. Mọi người ở đây lập tức tan tác như đàn ông vỡ tổ. Tống Nam thời cười lớn ngồi trên mệnh bàn bay giữa không chung, lớn tiếng nói, Diệp Tần Châu, đây là lễ vật mà chúng ta đưa cho ngươi. Thật ra mọi người ở đây, cho dù là Tống Nam thời nghèo khổ nhất cũng không thiếu một trăm linh thạch này. Nhưng phần lớn bọn họ giống như chiếm được lợi lớn, hoan hô đi xa. Trên mặt đất Diệp Lê Châu ảo não, nhóm người này. Diệp Tần Châu lại cười ha ha, cười đến nỗi Diệp Lê Châu cũng không khỏi cười thành tiếng. Bên kia ân bất quy cũng ngẩn đầu nhìn. Sau khi y nhìn một lúc lâu, nhìn đến khi trên bầu trời không còn bóng dáng bọn họ nữa, lúc ấy mới xoay người. Hải ấp Quỳnh Châu quả thật không cách thành Trung Châu quá xa. Sau khi bọn Tống Nam thời rời thành Trung Châu thì không dừng lại, bay tầm nửa ngày thì thấy bóng dáng Trấn hải ấp. Mấy người lập tức dừng lại bên ngoài Trấn hải ấp. Lúc này bọn họ ngẩn đầu nhìn ba chữ Trấn hải ấp trên cổng thành trong lòng lập tức ngập tràn sự tò mò với hợp hoan tông, không khỏi quan sát người qua lại. Người ra vào cổng thành vẫn chủ yếu là phàm nhân, lác đác vài tu sĩ, nhưng cho dù là phàm nhân hay tu sĩ, mấy người tống nam thời đều phát hiện ra một đặc điểm. Giá trị nhan sắc bình quân của họ đều cao hơn người bên ngoài một chút cho dù diện mạo bình thường cũng sẽ cố gắng trang điểm. Đặc biệt là tu sĩ tống nam thời chưa từng nhìn thấy một tu sĩ nào xấu. Giang tịch không khỏi lầm bẩm nói, hợp hoan tông này chẳng lẽ giá trị nhan sắc cũng là một tiêu chuẩn để nhập môn sao? Tống Nam thời chắc là môn phái yêu cầu tựa như các kiếm tu không hiểu kiếm đạo thì cũng không học kiếm được. Người hợp hoan tông đương nhiên cũng nổi tiếng đẹp, mọi người không cần có thành kiến. Bọn họ cũng chỉ đẹp hơn những tu sĩ bên ngoài chút thôi. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì mà cường đoạt dân nam dân nữ kéo người song tu. Nói, huynh muốn song tu với ta không? Một giọng nói vang lên cắt ngang lời nói của Tống Nam thời. Mọi người đồng loạt quay đầu, thấy một nữ tử trẻ tuổi đang nắm cổ áo Nam Tu khóc không ra nước mắt, hung hăng hỏi. Nam Tu mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, "Sư muội, chúng ta đều có thể chất cực âm. Song tu sẽ không có tương lai, không bằng muội nhìn đám người bên kia đi, muội xem nàng tràn đầy dương khí, mẹ kiếp còn là thể chất cực dương." Sư muội kia cũng nhìn qua, những người khác cũng nhìn qua. Theo ánh mắt của mọi người, Nam Tu kia chỉ vào chính là Tống Nam Thời. Tống Nam Thời Nữ tu nhỏ tuổi lập tức buông lòng sư huynh của mình ra, nhìn Tống Nam Thời, nhõng nhẽo nói tỷ tỷ song tu không. Vân chỉ phong lập tức chắn trước người Tống Nam Thời. Không, hắn lạnh lùng nói, nữ tu nhìn thoáng qua, sau đó ghét bỏ ta không hỏi ngươi. Sau đó lại nhìn về phía Tống Nam Thời, tỷ tỷ song tu đi. Tống Nam Thời, đừng có thành kiến cũng không tùy tiện kéo người song tu. Nàng cảm thấy phán đoán của mình vẫn còn quá sớm. chương 83 Tì tì xong thu đi, tiểu cô nương nũng nịu nhìn tống nam thời, mắt như nước mùa xuân, liếc mắt đưa tình. Nhìn đến nỗi trong nháy mắt tống nam thời giống như bị sắc đẹp mê hoặc vẻ mặt hoảng hốt một lát. Nhưng nàng đã tỉnh táo lại rất nhanh, đôi mắt trong veo đối diện với đồng tử đen láy của tiểu cô nước kia đột nhiên nhận ra được điều gì. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này là... Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, đã thấy nam thu đồng hành cùng tiểu cô nương kia đột nhiên kéo nàng ấy, nhỏ giọng trách mắng, sư tôn nói, không cho muội tùy tiện dùng mỹ thuật với người ngoài. muội đã quên những gì sư tôn nói rồi à? Mỹ thuật, mọi người lập tức nhận ra được công phu mà nữ tu hợp hoan tông kia dùng với tống nam thời vừa rồi là gì? Mọi người đều như gặp phải đại địch, lập tức bao quanh tống nam thời, vân chỉ phong còn dứt khoát che nàng đến kín mít. Hắn như vậy còn không yên tâm, liên tục quay đầu lại nhìn Tống Nam Thời, vẻ mặt nghiêm túc cho mày, sợ hắn chỉ cần rời mắt thì Tống Nam Thời đã bị người ta mê hoặc không biết gì. Tống Nam Thời, trong chốc lát nàng cảm thấy mình giống như đường tăng bị nữ yêu tinh theo dõi, tất cả những người khác đều là đồ đệ sợ sư phụ bị yêu tinh bắt đi. Vân chỉ phong chính là con khỉ kia, con khỉ còn dựng thẳng hai ngón tay, xác nhận Tống Nam Thời, đây là số mấy? Tống Nam Thời, đây là tám. Vân chỉ phong ngươi bị bệnh nặng à, còn khỉ lập tức thở vào nhẹ nhõm, nói với những người khác cũng đang căng thẳng, còn tức giận là còn tỉnh táo. Những người còn lại nghe vậy thở vào nhẹ nhõm ngay lập tức. Còn tức giận được không phải lo, nếu có một ngày Tống Nam thời đột nhiên dịu dàng ân cần, vậy bọn họ mới cần lo lắng. Tống Nam thời, mà bên kia nữ yêu tinh nữ tu hợp hoan tông còn đang cãi nhau với sư huynh mình. Nàng ta cố gắng cãi, đây sao có thể gọi là tùy tiện dùng mỹ thuật với người ngoài chứ. Nếu hôm nay chuyện này thành công, tỷ tỷ này chính là bạn đời tương lai của muội Nói như vậy, Tống Nam Thời cảm thấy quá lố, vậy mà sư huynh nàng ấy còn nửa tin nửa ngờ nói, muội nghiêm túc tìm bạn đời. Nữ yêu tinh, đúng. Sau đó hai người đồng thời nhìn chằm chằm Tống Nam Thời. Tống Nam Thời, nàng vẫn luôn cảm thấy ở phương diện nào đó thu chân giới quá bảo thủ, nhưng giờ phút này nàng lại cảm thấy bảo thủ cũng khá tốt. Bọn họ bàn bạc rất lớn tiếng, Vân Chỉ Phong lập tức lạnh lùng nói, xin hai vị đạo hữu tự trọng. Nữ yêu tình không thèm để ý đến hắn, chỉ nhìn Tống Nam Thời mềm như bông nói, tỷ tỷ tỷ xem ta thế nào. Chúng ta gần bái thiên địa trước rồi kết khế ước đồng tâm không? Vân Chỉ Phong cười lạnh một tiếng, không thể nào. Nữ yêu tình cố gắng cãi lại, người nói không tính. Hai người cứ như vậy lạnh lùng đối diện cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Tống Nam Thời. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, người nói đi nữ yêu tinh sao ngươi có thể hung dữ với tỷ tỷ như vậy tỷ tỷ tỷ đừng sợ hắn tống nam thời đúng là đãi ngộ của đường tăng rồi nàng liếc nhìn tiểu cô nương kia một lát hít sâu một hơi muốn mở miệng sau đó suýt chút nữa kêu lên nữ thí chủ lời bị chặn lại trong miệng nàng mới nghiêm túc nói vị cô nương này chúng ta không hợp nhau tiểu cô nương truy hỏi không hợp ở đâu ta có thể sửa tống nam thời dáng một đòn chí mạng giới tính không hợp tiểu cô nương Nàng ấy chán nản quay đầu lại, hỏi sư huynh mình, "Sư môn chúng ta có đổi tính đan không?" Có thể thấy bằng mắt thường thái dương vị sư huynh kia dường như co giật. Sau đó hắn lập tức xách sư muội của mình đi, "Xin lỗi với đám người tống nam thời, ngại quá, sư muội này của ta còn nhỏ tuổi, không biết lựa lời các vị, đừng để ý." Sư muội kia ở phía sau hắn dậm chân, "Muội nghiêm túc." "Sư huynh mắt điếc tai ngơ, chúng ta không quấy rầy các ngươi nữa, ta mang sư muội đi trước đây." Sau đó hắn sách sư muội mình đi. Tiểu cô nương dẫy ruộ trong tay hắn, nhảy nhót không quên quay đầu hô lớn tỷ tỷ ta tên là Khương Hành. Ta nhất định sẽ nghĩ cách khắc phục khó khăn tỷ nhất định phải nhớ ta đó. Âm thanh càng lúc càng xa cho đến khi không nhìn thấy gì. Mọi người đối diện nhìn nhau, không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Vân Chỉ Phong còn cảm thấy sau lưng mình suýt nữa ướt đẫm. Lần đầu tiên hắn cảm thấy những điều đáng sợ mà Giang Tịch nói nghe nói cũng không phải không có lý. May mắn, may mắn là nữ tô kia đi rồi. Hắn thở vào nhẹ nhõm quay đầu muốn Tống Nam thời phải cẩn thận nữ tô kia thì nghe thấy Tống Nam thời buồn bã nói tiểu cô nương này. Trong lòng Vân Chỉ Phong đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Tống Nam thời thầm thở dài còn rất đáng yêu. Vân Chỉ Phong, dự cảm tới, Tống Nam thời thuận miệng nói một câu rồi mà kệ, mắt thấy trò hay đã kết thúc nàng lấy bản đồ trong nhẫn chữ vật ra bắt đầu nghiên cứu, hoàn toàn không thấy Vân Chỉ Phong đang cứng đờ người. Nàng nhanh chóng tiến vào trạng thái, nhìn chằm chằm bản đồ nói, dựa theo địa chỉ khách hàng chúng ta cung cấp chắc là ở trung tâm thị trấn còn phải đi một đoạn nữa. Sau đó nàng vung tay lên, đi thôi. Mọi người lấy lại tinh thần, vội vã đuổi theo. Chỉ có Vân Chỉ Phong nhất thời không nhúc nhích. Hắn nhìn bóng dáng tống nam thời trong một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên nhận ra được một điều. Hóa ra từ nay về sau, hắn không chỉ cần đề phòng nam nhân còn cần đề phòng nữ nhân. Sau khi tống nam thời vào thị trấn thì điều chỉnh tâm trạng một chút cảm thấy chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Sau đó nàng phát hiện mình đã kết luận quá sớm. Ấn tượng sở dĩ trở thành thành kiến, không phải không có lý. Bọn họ đi ra một con phố, con đường chỉ có mấy trăm mét ngắn ngủi, họ đã gặp ba lượt người hỏi họ có muốn song thu không, cả nam cả nữ. Ven đường thậm chí còn có một người quăng tú cầu thấy bọn tống nam thời đi qua tú cầu kia bay thẳng đến người giang tịch, khiến giang tịch tưởng là ám khí gì, nhấc chân đá tú cầu trở về còn cảnh giác nói có người đánh lén. Tống nam thời ngẩn đầu vừa thấy cô nương ném tú cầu trên lầu kia, sắc mặt lập tức thay đổi, sợ sư huynh này của mình bị người ta đánh, lôi kéo người bỏ chạy tới một con hẻm nhỏ. Đằng sau quả nhiên có người hét to phải bắt được bọn họ. Mấy người chạy mấy con phố mới cắt đuôi bọn họ được chưa bình tĩnh nổi dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Sau đó ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Giang Tịch một lời khó nói hết phát biểu, hợp hoan tông này thật sự khá đáng sợ. Tống Nam Thời không nói chuyện, ban đầu nàng chỉ cảm thấy người hợp hoan tông rất cứng đầu, giờ phút này cũng cảm thấy không ổn. Bọn họ lại không phải linh thạch sao chạy đến nơi này lập tức khiến người gặp người thích vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy. Họ sợ rằng còn chưa đến nhà cố chủ thì đã biến mất. Vì thế nàng nói thẳng, để ta gửi phù truyền tin cho chủ, bảo nàng ta đến đón chúng ta. Mọi người vội vàng đồng ý. Tống Nam Thời vừa truyền phù truyền tin đi, đối phương lập tức nghe. Tống Nam Thời nhanh chóng nói một chút về tình huống hiện tại của bọn họ. Đối phương vốn còn lười biếng, nghe vậy lập tức bất ngờ, ngươi không đi một mình tới đây. Tống Nam Thời, không, thì tỷ hợp hoan tông nói, chập các người đừng đi đâu cả, đừng có chạy loạn. Nói xong xé phù truyền tin, mọi người đối diện nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Hả, không phải nàng tới một mình có mới vấn đề gì sao? Mọi người đành chờ với đầu đầy dấu chấm hỏi. Tiểu tỷ tỷ hợp hoan tông kia bay tới rất nhanh, sau khi tìm thấy bọn họ, đầu tiên thở vào một hơi, may quá, may quá. Nhưng vừa thấy đám người thì kinh ngạc, không nhịn được hỏi, nhóm người các ngươi còn dám tới đây lúc này. Tống Nam thời nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt nhóm người chúng ta chúng ta có vấn đề gì sao tiểu tỷ tỷ hợp hoan tông dẫn họ đi về phía hẻo lánh nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái đột nhiên cười quyến rũ các ngươi thật sự không biết tống nam thời chúng ta cần biết gì sao ta chỉ biết tu sĩ ở đây rất nhiệt tình với chúng ta tiểu tỷ tỷ hợp hoan tông khẽ cười một tiếng cực kỳ sung sướng nói bọn họ đương nhiên nhiệt tình rồi nhóm người các ngươi thực lực mạnh mẽ còn thuần dương hơn nữa thể chất không tệ đây chính là đối tượng song thu tuyệt hảo Nhóm một đám chó độc thân, con thuần dương, tiểu tỷ tiểu cười thùm tìm giải thích thay đồng môn của mình, nếu vào lúc khác tuy rằng bọn họ có nhìn các ngươi với ánh mắt thèm thuồng ngược lại không đến mức như vậy, nhưng các ngươi cố tình lại đến đúng dịp hợp hoan tông đánh giá môn phái một năm một lần. Buổi đánh giá trong môn phái này sẽ đánh giá tu vi và thực lực của các đệ tử hiện giờ để xác định đãi ngộ dành cho đệ tử trong môn phái vào năm sau. Có một số đệ tử không chịu nỗ lực trong suốt một năm, lúc này không phải tìm mọi cách tạm giữ ôm chân Phật sao? Nàng ta cười nói, đúng lúc một đám người các ngươi có thực lực mạnh quan trọng hơn là con thuần dương, các ngươi đi trên đường như vậy, đó chính là đưa tới cửa rồi. Mọi người, hóa ra bọn họ chính là chân Phật trước kỳ kiểm tra. Thôi được rồi, nhưng Vân chỉ phong lại rất nhạy bén, bắt lấy trọng điểm nói, ngay từ đầu ý ngươi là chỉ để tống nam thời tới, một mình nàng tới không thành vấn đề sao? Nàng với chúng ta không giống nhau à? Tiểu tỷ tỷ hợp hoan tông liếc hắn một cái, nói tự nàng đến một mình đương nhiên không thành vấn đề. Nàng ta cười tùm tìm nói, lần trước khi thấy vị tống quẻ sư này ta đã thấy rất hiếm lạ. Tống cô nương có thể chất cực dương, nhưng thế gian này chủ yếu là nam tử là dương, nữ tử là âm, thể chất cực dương ở nam tử đã hiếm gặp chứ đừng nói đến nữ tử. Song thu coi trọng chính là bổ sung cho nhau, nam tử song thu với nữ từ có cùng thể chất cực dương sẽ không có ích gì cả. Cho nên, nàng vui sướng tuyên bố, không ai coi trọng quẻ sư đâu, các người yên tâm đi. Tống nam thời, nàng lạnh lùng nói, vừa nãy khi chúng ta mới vào thành có một tiểu cô nương muốn ta làm bạn đời của nàng. Mặt tiểu tỷ tỷ hợp hoan tông lập tức biến sắc có phải tên tiểu cô nương kia là Khương Hành không? Tống nam thời, người biết à? Tiểu tỷ tỷ hợp hoan tông nhìn nàng, không biết tại sao mặt lại lộ ra vẻ đồng cảm. Nàng nói, muội ấy rất nổi danh ở hợp hoan tông chúng ta thể chất cực âm. Cho nên vẫn luôn không tìm được bạn đời. Tống nam thời nghi hoặc nữ tử có thể chất cực âm không phải rất tốt à. Tiểu tỷ tỷ gật đầu, đúng vậy, nhưng chính là quá tốt tốt đến mức cho dù muội ấy xong thu cùng ai, đối phương đều chỉ có thể là lô đỉnh thế cho nên đến nay muội ấy vẫn chưa tìm thấy ai tình nguyện làm bạn đời song tu với muội ấy có lẽ chỉ có thể chất cực dương mới có thể không trở thành lô đỉnh của muội ấy tống nam thời nàng đột nhiên cảm thấy hơi bất ổn nàng cẩn thận hỏi vậy ngươi với khương hành cô nương tiểu tỷ thì, thì cười tủm tỉm tên ta là khương viên là sư tỷ của muội ấy trong nháy mắt tống nam thời muốn quay đầu rời đi khương viên còn khuyên nàng thật ra nếu như tống cô nương không ngạo thì cũng có thể thử xem Hợp hoan tông chúng ta cũng không phải không có phương pháp song thu cho nữ tử. Nếu tống cô nương không tiếp nhận nữ tử được ta còn có một sư đệ cũng có thể chất cực âm. Vân chỉ phong kéo tống nam thời muốn rời đi. Khương viên vội vàng nói đùa thôi, đùa thôi chính sự quan trọng. Vân chỉ phong đen mặt khương đạo hiểu, không thể tùy tiện nói đùa. Khương viên nhìn vân chỉ phong lại nhìn tống nam thời như suy tư điều gì. Có 5 vạn linh thạch treo lơ lửng chung quy tống nam thời vẫn chưa muốn trốn. Mà sau khi Khương Viên nhớ ra điều gì cũng không nói giỡn nữa. Nàng ta đưa bọn họ vào chỗ ở của mình tại Trấn Hải ấp thì đi thẳng vào vấn đề nói mục đích mình mời bọn họ. Nàng ta nói thẳng, Đại Sư Huynh và Tiểu Sư Đệ của ta mất tích. Tống Nam Thời cũng không lập tức xem bói, mà nói, người nói rõ đi. Vẻ mặt Khương Viên vẫn khá bình tĩnh, nói, Năm Sư Huynh Đệ chúng ta, ngoại trừ ta với hai người Sư muội và Sư Đệ có thể chất cực âm mà ngươi mới nói kia còn có một một Đại Sư Huynh, một Tiểu Sư Đệ. Bọn họ đều ái mộ ta trước đó, ta rất bối rối đứng giữa bọn họ. À đúng rồi, khi ta đến chấn tiên duyên là lúc ta tìm người tính khỏe. Tống nam thời, đúng, người tìm muội này bối rối nên chọn ai giữa đại sư huynh một đêm bảy lần với tiểu sư đệ một đêm một lần. Khương viên, nhờ ơn tống khỏe sư cuối cùng ta đã tìm ra cách giải quyết. Giang tịch nhanh mồm nhanh miệng theo bản năng hỏi cách giải quyết gì. Khương viên mỉm cười, chọn cả hai. Giang tịch, hắn yên lặng ngậm miệng. Khương Viên rất buồn giàu, nhưng dù sao cũng là nam nhân, là sinh vật có dục vọng độc chiếm rất mạnh. Ta tìm được cách giải quyết bọn họ không vui, nhất quyết bắt ta đưa ra lựa chọn thậm chí còn đánh nhau vài trận. Ba ngày trước bọn họ cũng hẹn đánh nhau, ta còn tưởng giống như lần trước cùng lắm là đánh ngươi chết ta sống nằm mấy ngày mà thôi, nên không quản bọn họ. Ai ngờ sau khi bọn họ rời đi, đến nay vẫn chưa trở về. Tống Nam thời không biết nên phỉ nhổ thế nào với nội dung này đây, chỉ có thể hỏi chính sự, sư tôn các ngươi biết không? Khương Viên lắc đầu, sư tôn đã bế quan hai năm, hai sư đệ, sư muội quá nhỏ. Ta gạt bọn họ trước chỉ nói cho trưởng lão môn phái nhưng trưởng lão môn phái đều bận việc kế nhiệm của tiểu tông chủ mấy ngày gần đây. Bọn họ mất tích cũng chưa lâu lắm nên không rảnh quan tâm. Tống Nam thời nghi ngờ tiểu tông chủ, đây là sưng hô gì vậy? Cường viên thở dài là nhi từ của tông chủ vốn là thiếu tông chủ. Nhưng tông chủ đã chết dưới lôi kiếp hơn một năm trước tu vi của tiểu tông chủ không đủ để phục chúng cho nên bỏ ngỏ một năm. Gần đây tiểu tông chủ mới chuẩn bị kế vị dưới sự cố gắng tuyết phục của tông chủ phu nhân. Nàng nói rồi dừng lại một chút nói thêm hơn nữa trước khi đại sư huynh và tiểu sư đệ của ta mất tích thì đang cùng các đồng môn khác giúp tông chủ phu nhân chuẩn bị điển lễ kế nhiệm của tiểu tông chủ trong phù tông chủ. Trong lòng Tống Nam Thời khẽ động, nàng ngẩn đầu nói cho nên ngươi chuẩn bị mời ta tính cái gì. Khương Viên nói thẳng, tính xem bọn họ ở đâu. Nàng vẫn hiểu một số quy tắc xem bói, lập tức lấy mấy sợi tóc của họ. Tống Nam Thời cầm một sợi thử tính, mệnh bàn luân chuyển quẻ lên. Tống Nam Thời hơi nhắm mắt lại, nhưng chỉ thấy hư không. Chán nàng khẽ nhúc nhích lại làm mấy động tác nữa. Nhưng lần này, nàng lại trực tiếp bị bắn ra ngoài. Tống Nam Thời mở mắt ra, nhìn tóc trong tay, như suy nghĩ điều gì? Không tính ra, là công lực của nàng không đủ, hay là vị trí bọn họ đang ở hiện giờ không phải nơi nàng có thể tính ra được? Khương Viên thấp giọng hỏi, quẻ sư, sao rồi? Tống Nam Thời suy nghĩ, hỏi còn đồ nào khác không? Ví dụ như máu bọn họ hoặc là đồ vật theo họ 10 năm trở lên. Khương Viên suy nghĩ, lắc đầu. Tống Nam Thời nói thẳng không cố kỵ. Hiện giờ ta đây không tính ra được nơi ở của bọn họ Khương viên im lặng một lát bình tĩnh nói Vậy có thể tính xem sống chết của họ không Tống Nam thời lại gieo què một lần nữa Lần này nàng mở mắt ra rất nhanh Bình tĩnh nói đều còn sống Khương viên thở vào nhẹ nhõm Mắt thường có thể nhìn thấy cả người đã thả lòng được một ít lầm bẩm nói Còn sống là tốt Sau đó nàng ta ngồi ngơ ngác không biết suy nghĩ điều gì Tống Nam thời kiên nhẫn chờ Chỉ chốc lát sau, nàng nghe thấy Khương Viên nói, ta đây có thể nhờ mấy vị tìm bọn họ thay ta được không? Dừng một chút nói thêm, tìm được bọn họ còn sống, ta có thể thêm hai vạn. Mọi người liếc nhau, Tống Nam Thời hơi mỉm cười, chúng ta nhận nhiệm vụ này của ngươi. Khương Viên thở vào nhẹ nhõm, vậy sẽ mất nhiều ngày, các ngươi hãy ở lại chỗ ta. Tống Nam Thời đồng ý, nhưng nghĩ lại rồi nói, đúng rồi. Khương Cô Nương có biết một ông lão họ sư ở Hải Ấp không? Ông ấy không ở đây, nhưng năm nào cũng quay về thế bái. Khương Viên ngẫm nghĩ, lắc đầu, hàng năm ta ở Sư Môn thật ra không quá quen thuộc với Hải Ấp. Tống Nam Thời hơi nhụt chí. Nàng cũng chưa tới nơi này với ông ấy, cũng không biết ông ấy đang ở đâu, vậy làm thế nào tìm được người đây? Khương Viên nói, ta sẽ chú ý giúp các ngươi Tống Nam Thời chỉ có thể nói lời cảm ơn. Mấy người vừa nói vừa đi ra khỏi sảnh lớn chuẩn bị xem phòng Khương Viên sắp xếp cho bọn họ sau đó đụng phải khương hành đang hưng phấn chạy tới nàng ta vừa chạy vừa nói sư tỷ tỷ có biết đổi tính đan ở đâu không nàng ta vừa mới dứt lời đối diện với tống nam thời đang há mồm trợn mắt vui mừng quá đổi tỷ tỷ tống nam thời tiền này không dễ kiếm được nhưng may mắn thay khương viên còn biết tính cách của sư muội mình hơn tống nam thời nàng ta lập tức giơ tay ném sư muội ra ngoài trách mắng đây là khách của tỷ quay về học hành nghiêm túc đi Khương Hành không tình nguyện ở ngoài sân, sư tỷ. Khương Viên mắt điếc tai ngơ quay đầu mỉm cười với mọi người. Được rồi, vấn đề đã được giải quyết mấy vị đi chọn phòng đi. Nói rồi lại nhìn thoáng qua tống nam thời, dừng một chút nói thêm. Đúng rồi tống quẻ sư đừng quên đóng kỹ cửa ra vào và cửa sổ tốt nhất là khóa chặt lại. Tống nam thời, hả? Khương Viên mỉm cười, sư muội kia của ta khá am hiểu trèo giường treo cửa sổ. Tống nam thời. Vào ban đêm Tống Nam Thời có khả năng bị treo cửa sổ còn ổn, sau khi đóng kỹ cửa ra vào và cửa sổ thì bắt đầu ngồi thiền. Nhưng Vân Chỉ Phong không có chuyện gì lại không ngủ một đêm, đứng canh giữ trên cây trước cửa phòng Tống Nam Thời cả đêm. chương 84, ngày hôm sau Tống Nam Thời rời giường, đẩy cửa ra thì thấy Vân Chỉ Phong đang đứng quay lưng về phía cửa như một pho tượng. Tống Nam Thời hoảng sợ Vân Chỉ Phong, ngươi dậy sớm vậy. Vân Chỉ Phong xoay chiếc cổ cứng đờ lại, quay đầu nhìn nàng một cái, bình tĩnh gật đầu, chào buổi sáng. Tống Nam thời vừa thấy vậy thì cảm thấy không đúng. Trên người Vân Chỉ Phong vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, tóc dính đầy sương sớm, không giống như dậy sớm, dáng vẻ ngược lại như một đêm không ngủ. Tống Nam thời ngập ngừng, quay đầu nhìn cửa sổ của mình. Ồ, không bị ai trèo qua. Nàng quay đầu lại, một lời khó nói hết, Vân Chỉ Phong, không phải ngươi. Vân chỉ phong không đợi nàng nói xong đã gật đầu, giọng nói bình tĩnh thủ đoạn nữ tu khương hành của hợp hoan thông kia rất quỷ dị. Ta sợ không ứng phó kịp cho nên cố thủ ở đây. Tống nam thời, nàng khéo léo nói, ngược lại cũng không đến mức đó. Tiểu cô nương kia chắc sẽ không đến mức thật sự treo cửa sổ khi đêm đến chứ. Ai ngờ vừa dứt lời, chưa Tụ nhô đầu ra từ cửa sổ bên kia, liên tục gật đầu nói, đến mức đó, đến mức đó đấy. Đến khi Tống Nam Thời nhìn qua, nàng ấy hớn hở nói, đêm qua khương hành cô nương kia đã tới một lần, may mà có vân huynh đệ trông chừng. Tống Nam Thời kinh ngạc, sợ hãi, nàng ta thật sự tới. Chưa tụ liên tục gật đầu, Tống Nam Thời ta tưởng ngươi nói giỡn, vậy mà ngươi làm thật. Cho đến lúc này, nàng mới có cảnh giác mình có thể thật sự bị người ta trèo lên giường. Nàng một lời khó nói hết khương hành cô nương kia. Chưa tụ khoa tay múa chân sinh động như thật nói, bị Vân huynh đệ đánh bay với một kiếm. Tống Nam thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này Vân Chỉ Phong mới nói, trong khoảng thời gian ở Trấn Hải ấp ta sẽ làm hộ vệ cho ngươi. Tống Nam thời sầu lo, vậy ngươi cũng không thể không ngủ suốt đêm. Một hai đêm còn được thời gian dài thì ngươi không chịu nổi được đâu. Vân Chỉ Phong tu vi ta khá cao chịu đựng được. Tống Nam Thời suy nghĩ, nghĩ tới một phương pháp vẹn cả đôi đường, nói, như vậy đi, để ta và bọn sư tỉ vẽ một trận pháp phòng hộ ở ngoài cửa phòng ta, như thế nàng ta không vào được cũng không cần làm phiền ngươi. Vân Chỉ Phong nghĩ rồi nói, trận pháp là trận pháp ta vẫn muốn thủ về. Tống Nam Thời khó hiểu tại sao? Vân Chỉ Phong nghiêm túc nói, bởi vì trận pháp chỉ có thể phòng ngự được nàng ta khi nàng ta đến. Tống Nam Thời nghi hoặc không phải phòng ngự là được rồi sao? Vân Chỉ Phong, nhưng nàng ta đến lần nào ta muốn đánh nàng ta lần đó. Tống Nam Thời, nàng hít sâu một hơi, ngươi thật sự muốn thủ hộ. Vân Chỉ Phong, muốn thủ? Tống Nam Thời, vậy ngươi thích đánh thì đánh, một nữ hài tử nhà người ta tay ngươi nhớ biết chừng mực. Lời này vừa nói ra, Vân Chỉ Phong lập tức yên lặng nhìn nàng. Tống Nam Thời bị hắn nhìn đến chột dạ, không được tự nhiên nói, nhìn ta làm gì? Vân Chỉ Phong trầm ngâm một lát rồi buồn bã nói, nàng ta đã trèo cửa sổ phòng ngươi, ngươi còn nói tốt cho nàng ta. Tống Nam thời nghe lời này thấy không đúng, theo bản năng giải thích ta không nói tốt dù sao tuổi nàng ta còn nhỏ, chúng ta ở phòng của sư tỷ nhà người ta, hơn nữa nàng ta cũng chưa thật sự làm gì. Vân Chỉ Phong, ngươi còn chuẩn bị chờ nàng thật sự làm gì? Tống Nam thời ta không có ý này, nàng đưa ra lời giải thích hiếu ớt, Vân Chỉ Phong à... Hắn lạnh lùng quay đầu đi về ta đi thay quần áo. Hắn nói xong xoay người, không hề do dự chút nào. Tống Nam thời chừng mắt nhìn bóng dáng hắn, hắn đóng cửa phòng huynh một tiếng. Tống Nam thời trợn mắt nhìn cửa, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía nhị sư tỷ, ngoài mạnh trong yếu nói, "Muội làm sai gì à?" Hắn quả thật gây rối vô cớ. Chưa tụ, sư muội." Tống Nam thời, "Hả?" Chưa tụ thầm nhắc nhở, "Người ta canh chừng bên ngoài cho muội một đêm mà." nếu không có hắn, nửa đêm muội đã bị tiểu cô nương kia trèo lên giường rồi. Tống Nam thời bắt đầu trột dạ, giọng nàng cũng không lớn, nhỏ giọng thì thầm, muội cũng chưa nói gì mà hắn nói muốn đánh, muội cũng để hắn đánh. Muội chỉ sợ hắn xuống tay quá mức nên nhắc nhở một câu mà thôi. Trư tụ lại thầm thở dài, Tống Nam thời bị tiếng thở dài của nàng ấy chọc giận hỏi, sư tỷ thì, thì có chuyện gì thì cứ nói đi. Trư tụ tặc lưỡi nói cũng không có gì chỉ là nhìn thấy sư muội hiện tại, tỷ đột nhiên nghĩ tới tên nam nhân tuổi muốn ngoại tình còn tìm cớ nói người kia. nói xong, nàng ấy còn nói à tỷ chỉ thuận miệng nói thôi sư muội, muội đừng nghĩ nhiều. tống nam thời, tỷ không nói những lời này thì ta còn không nghĩ nhiều. sau khi tỷ nói không nhiều lắm thì ta nghĩ cũng nhiều. nàng vốn đã rất trột dạ, lúc này không khỏi càng trột dạ hơn. đúng lúc này phía sau vang lên tiếng cười ha ha dũng cảm của liễu lão đầu. Tống Nam thời vừa xoay đầu thì thấy đại sư huynh và tiểu sư muội của mình đều thò đầu ra khỏi cửa sổ, hóng hớt nhìn bên này. Tống Nam thời sầm mặt, lớn tiếng nói, mau dậy đi. Làm việc, mọi người thấy Tống Nam thời thật sự thức giận, ba chân bốn cẳng đóng cửa sổ lại, giang tịch còn nói, chúng ta chưa nghe thấy gì hết. Cực kỳ giấu đầu lòi đuôi, trước khi đóng cửa sổ còn thuận tay lôi liễu lão đầu đi. Tống Nam thời đứng ở trong viện trống rỗng, chừng mắt. Sau đó tầm mắt không kiềm được dừng trên cửa phòng Vân Chỉ Phong Không có động tĩnh, tống nam thời không khỏi bắt đầu trột dạ, nghĩ có cần chịu thua hay không Sau đó nàng bỗng nhiên phản ứng lại, không đúng Giữa nàng và Vân Chỉ Phong rất trong sạch không có gì cả Chưa tụ nói gì mà nam nhân tồi ngoại tình, nàng nghĩ đi đâu vậy Nàng nghĩ vậy, lại đúng lý hợp tình trở về phòng mình Sau đó bắt đầu đứng ngồi không yên, ôm quả thật hắn cũng chỉ muốn tốt cho mình Hắn còn trông chừng ở bên ngoài một đêm, cho dù là bạn bè, sau khi mâu thuẫn thì nói lời xin lỗi cũng là lẽ thường tình nhỉ. Đúng, chính là như vậy, Tống Nam thời thuyết phục bản thân, còn không phải là nói lời xin lỗi với bạn bè à. Nàng cũng không phải người sĩ diện, nếu lời mình nói khiến hắn không thoải mái thì làm hòa. Tống Nam thời đứng dậy muốn đến phòng Vân Chỉ Phong, nhưng nàng mới kéo cửa ra thì đã thấy Vân Chỉ Phong đang đứng bên ngoài, dáng vẻ duỗi tay cũng muốn gõ cửa. Hai người không hẹn mà gặp, hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời mở miệng, Tống Nam Thời, ngươi, Vân Chỉ Phong ta, một lúc sau, Tống Nam Thời, ngươi nói trước đi, Vân Chỉ Phong, ngươi nói trước đi, hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ một lúc lâu. Tống Nam Thời tự nhiên cảm thấy cảnh trước mắt này hơi buồn cười, không nhịn được lập tức bật cười. Sau khi Vân Chỉ Phong chừng mắt với nàng một lúc lâu cũng không khỏi bật cười. Hai người cứ cười ngây ngô như vậy, cười đến nỗi trong lúc nhất thời quên mất vừa nãy họ mới cãi nhau cái gì. Sau đó Vân Chỉ Phong mở miệng trước Tống Nam Thời, vừa nãy ta phản ứng quá khích người nói không có gì sai cả. Tống Nam Thời cũng cảm thấy lời mình muốn nói cũng không khó mở miệng như vậy, cười nói, cách ta nói không đúng lắm. Vân Chỉ Phong hơi cẩn thận chúng ta làm hòa nhé. Tống Nam Thời cười, đây tính là cãi nhau sao? Vân Chỉ Phong không khỏi thở vào nhẹ nhõm cũng bật cười. Vì thế, sau 15 phút chờ liễu lão đầu thúc dục răng tịch rửa mặt xong, khi chuẩn bị ra cửa xem kịch hay của Tống Nam thời thì thấy trong viện hai người đã nói chuyện rôm giả, vẫn thảo luận về nhiệm vụ của bọn họ, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi họ mới cãi nhau muốn học máu. Liễu lão đầu không khỏi há hốc mồm, ông ấy nói theo bản năng, không phải các ngươi cãi nhau à? Vân Chỉ Phong không nghe thấy Tống Nam thời giả vờ không nghe thấy. Nàng lập tức đứng dậy nói, muội tìm khương viên cô nương nói một tiếng trước, mọi người cũng thu xếp nhanh đi. Chờ rửa mặt xong, chúng ta ra ngoài xem trước. Nàng nói rồi dẫn Vân Chỉ Phong đi ra ngoài. Liễu lão đầu càng há hốc mồm. Đây là đã làm hòa rồi à. Trong giây lát ông ấy tức muốn học máu, dậm chân nói, Vân Chỉ Phong. Ngươi chỉ có chút khí phách này thôi à. Ngươi có bản lĩnh thức giận mà lại không có bản lĩnh làm ngơ nàng hai ngày à. Ngươi không sợ sau này phu cương bất chấn à. Phu cương bất chấn ý chỉ người chồng mất uy trong gia đình. Hai người còn không thèm quay đầu lại chỉ có chưa tụ nhìn qua cửa sổ, nhìn theo mỉm cười. Nửa canh giờ sau, một đám người mới tụ tập ở sảnh chính một lần nữa. Khương Viên cũng ở đó. Hôm qua Tống Nam thời đã suy nghĩ về nhiệm vụ Khương Viên giao cho bọn họ cả đêm, lúc này lại nhìn thấy Khương Viên thì biết rất rõ ràng mình muốn làm gì. Nàng lập tức hỏi, người biết nơi bọn họ hẹn đánh nhau ở đâu không? Khương Viên lắc đầu, nếu ta biết ta đã có thể tự tìm kiếm. Bọn họ đã đánh nhau quen, một lần, hai lần ta còn để ý thời gian dài thì ta mặc kệ bọn họ. Ai ngờ lần này có chuyện, Tống Nam Thời, nói cách khác rốt cuộc bọn họ mất tích ở nơi nào, ngươi cũng không biết. Khương Viên, đúng vậy. Tống Nam Thời trầm tư một lát lại hỏi, nhưng trước đó bọn họ vẫn luôn hỗ trợ ở trong phủ tông chủ à? Khương Hành, đúng vậy. Tống Nam Thời đã bao lâu rồi? Cường viên tính toán, nói tầm khoảng một tháng, hơn một tháng trước tông chủ phu nhân khiến các trưởng lão đồng ý tiểu tông chủ kế vị, điển lễ kế vị vốn nên chuẩn bị trong một năm, nhưng tông chủ phu nhân sợ chậm trễ sinh biến, nên không kịp chờ trực tiếp chuẩn bị. Bởi vì vội vàng không đủ người, lúc này sư huynh và sư đệ mới đi hỗ trợ. Một tháng này bọn họ ngoại trừ luyện tập ra thì bận rộn ở trong phủ tông chủ, đến tông môn cũng rất ít khi trở về. Tống Nam thời như suy tư điều gì vậy? Bọn họ đột nhiên mất tích tông chủ phu nhân thiếu hai người mà không phát hiện ra. Tại sao ngươi không nhờ bà ta hỗ trợ? Khương Viên cười khổ. Đương nhiên bà ta biết, nhưng bà ta bận chuyện tiểu tông chủ đến sức đầu mẻ chán. Hai người họ chỉ mới mất tích mấy ngày mà thôi. Ai nghĩ đến bọn họ có thể xảy ra chuyện gì ở địa bàn tông môn mình chứ? Đương nhiên bà ta sẽ không quá quan tâm. Nhưng ta lại khác. Vẻ mặt nàng ta âm trầm, không e rẻ nói ta đã xong thu với họ ta có thể cảm nhận được bọn họ nhất định đang gặp phải khó khăn. Tống Nam thời không nói, như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó nàng nói thẳng, chúng ta muốn đến phủ tông chủ. Khương Viên không khỏi nhíu mày, vào phủ tông chủ. Tống Nam thời giải thích hiện tại quẻ tượng của ta chỉ có thể nói cho ta biết bọn họ còn sống, không tính được quá nhiều. Nếu muốn tìm người, vậy cần phải có manh mối, có lẽ nơi bọn họ ở cuối cùng trước khi mất tích sẽ có manh mối. Khương Viên nhíu mày nói ta biết đạo lý này, nhưng ta... Dừng một chút nói, sau khi tông chủ ngã xuống, tông chủ phu nhân có phần nghi thần nghi quỷ, sợ có người hại mình, canh giữ phù tông chủ rất nghiêm, không cho phép người ngoài ra vào. Một tháng này cũng do chuẩn bị kế vị cho tiểu tông chủ mới cho người vào hỗ trợ, nhưng ngoại trừ những người hỗ trợ, những người khác vẫn không được vào. Lúc này ta cũng không có cách nào dẫn các ngươi vào được. Tống nam thời đành nhún vai, chúng ta còn chẳng biết tông chủ phu nhân trông như thế nào, việc này chỉ có ngươi nghĩ cách được. Khương viên nghe vậy, cắn chặt răng, nói ta đi ra ngoài nghĩ cách. Nàng ta bận tống nam thời cũng không chịu nhàn dỗi. Chờ sau khi nàng ta đi rồi, nàng nói thẳng ta muốn đi tìm sư lão đầu có ở đây không, các ngươi có ai muốn đi cùng không? Mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Tống Nam thời nhân cơ hội dẫn theo một đám người ra cửa tìm người. Lần này bọn họ mới học được một chút không bị người bên đường lôi kéo hỏi muốn xong tu hay không, một đám ổn định hơi thờ thật tốt sợ bị người ta nhìn ra tu vi. Vân chỉ phong hỏi nàng, ngươi chuẩn bị tìm như thế nào? Chấn hải ấp không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ tìm một người không dễ dàng đâu. Tống Nam thời nói luôn, có lẽ tìm người khác không dễ, nhưng tìm sư lão đầu vẫn dễ hơn một chút. Vân Chỉ Phong còn không hiểu tại sao sư lão đầu dễ tìm hơn thì đã thấy Tống Nam thời trực tiếp tìm một đại nương bán đồ ăn bên đường hỏi, đại nương ta muốn hỏi thăm một người. Trong tay lập tức được nhét bạc vụi, đại nương vừa nãy còn lười biếng lập tức trở nên nhiệt tình hỏi liên tục người nào. Người cứ việc nói, không có ai là ta không biết ở chấn hải ấp này. Vân Chỉ Phong rõ ràng chưa từng thấy đại nương sống nửa đời người ở đây có nhiều tin tức thế nào còn nửa tin nửa ngờ. Tống Nam thời cũng nói, bà có biết trong chấn có ông lão nào bình thường không ở đây, một năm mới trở về một lần để thăm mộ không? Đại nương nghĩ lại, không ở nơi này, chỉ trở về cung bái à? Chấn hải ấp này đâu có ít. Lý lão nhân ở phía bắc, trường lão nhân ở phía nam, người muốn tìm người nào? Tống Nam thời bổ sung tin tức, mỗi lần ông ấy trở về đều đi thăm 13 cái mồ. Tin tức mấu chốt này vừa được đưa ra, Đại nương lập tức sáng mắt, không chút do dự nói, người nói tới tiểu lão đầu kia sao? À, tu sĩ lão gia đúng không? Ta đây biết rõ về ông ấy. Khi ta còn nhỏ ông ấy chính là tiểu lão đầu, hàng năm về viếng mồ mà. Hiện tại ông ấy vẫn là tiểu lão đầu, không hề thay đổi. Nói rồi chỉ hướng, như vậy các ngươi đi hướng bắc thấy ngọn núi kia không? Trên núi kia chôn 13 ngôi mộ tiểu lão đầu ở chân núi. Hàng năm ngoại trừ viếng mồ mà đều không ra khỏi cửa, hiện giờ cũng không biết đã đi chưa. Tống Nam thời lập tức sáng mắt cảm ơn. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía một đám người đang trợn mắt há hốc mồm, đi thôi các ngươi còn thất thần làm gì. Vân chỉ phong ngơ ngác đuổi theo, cực kỳ khiếp sợ, bọn họ biết rõ đến vậy. Tống Nam thời cười nói, hỏi thăm loại tin tức này, ngươi không cần hỏi thăm bất cứ ai mà chỉ cần hỏi thăm phàm nhân từng ở đây nửa đời người thì rất nhanh. Bọn họ sống ở đây, có người cả đời này còn chưa ra khỏi chấn. Nhà ai thêm người, nhà ai trộm gà, bọn họ đều rõ ràng, chứ đừng nói quá nhân như sư lão đầu kia. Đó gọi là tình làng nghĩa xóm. Một đám người mở rộng tầm mắt đi theo hướng đại nương chỉ, rất nhanh đã đến ngọn núi kia. Tống Nam thời thấy tiểu viện dưới chân núi trước. Nói là tiểu viện thật ra là căn nhà tranh hai phòng được bao bởi rào tre, đơn sơ, dễ lung lay sụp đổ bất cứ lúc nào. Tống Nam Thời đi vào nhìn trước thì thấy bên trong không có ai, thậm chí dấu vết từng ở cũng không có, chỉ có một đống tiền giấy được ép trên bàn, chứng tỏ quả thật nơi này đã từng có người tới ở. Nàng ngước mắt nhìn rồi nói, lên núi. Mấy người liếc nhau, đi lên núi theo. Khi leo núi cũng không nói chuyện bởi vì sắc mặt Tống Nam Thời khá khó coi. Trèo lên giữa sườn núi rồi, bọn họ nhìn thấy 13 cái mộ Tống Nam Thời đã từng nói. Nói thật ra, rất chấn động. 13 ngôi mộ xếp thành một hàng, cho dù tu sĩ đã quen với sự sống chết, lúc này cũng không nhịn được mà kinh hãi trong lòng. Nhưng sắc mặt Tống Nam thời lại càng khó coi hơn. Nàng liếc mắt nhìn xung quanh một lượt nói, sư lão đầu không ở đây. Giang tịch suy đoán, có khi hiện giờ ông ấy ở trong chấn. Ta thấy căn nhà tranh kia không thích hợp cho người ở, có thể ông ấy ở trong thị trấn. Chúng ta đúng lúc bỏ lỡ. Tống Nam thời lại nói thẳng, không, không thể nào. Trừ khi muốn chết, ông ấy không thể chủ động chạy tới nơi có nhiều người. Đã nhiều năm như vậy, nàng quá hiểu sư lão đầu. Người này rất quái đản mười mấy năm ở đỉnh núi của mình hiếm khi xuống dưới, nhưng sự quái gở của ông ấy và tiểu sư muội không giống nhau. Tiểu sư muội bị ám ảnh sợ xã hội, còn ông ấy là trực tiếp ghét người khác ẩm ý ồn ào, có thể không đi đến những nơi có nhiều người thì nhất quyết không đi. Tống Nam thời thậm chí dám khẳng định cho dù là căn nhà tranh này có sập ông ấy thà vào sơn động trong núi ở làm người rừng cũng không thể đi vào chấn. Nhưng hiện giờ ông ấy không ở trong căn nhà tranh cũng không ở trên núi. Nàng thậm chí còn không suy đoán rằng ông ta đi săn, đi dạo gần đó nên họ mới bỏ lỡ. Bởi vì thần thức của ông lão kia rất nhạy bén, nếu như ông ấy ở vùng này, bọn họ vừa xuất hiện ông ấy sẽ đi ra. Nhưng ông ấy không có. Sắc mặt tống nam thời rất khó coi, lấy mệnh bàn ra tính hành tung của sư lão đầu. Tu vi sư lão đầu cao hơn nàng nhiều, tống nam thời cố gắng tính, chỉ cảm thấy động tác khó khăn, lồng ngực một ngạt khó chịu. Nhưng nàng không quản nhiều như vậy, vẫn nghiêm túc tính. Sau đó nàng phát hiện ra, nàng tính được một nửa thì bị bắn ra giống như ngày hôm qua. Biết hầu tống nam thời hơi ngọt, há miệng phun một ngụm máu, đây là di chứng tu vi của người mà nàng tính mạnh hơn nàng rất nhiều. Tống Nam Thời cũng không để ý tùy tiện lau khóe miệng rồi tiếp tục tính. Xung quanh lại lặng ngắt như tờ, mọi người bị ngụm máu này của nàng làm cho sợ tới mức không phản ứng lại được. Vân Chỉ Phong lại nắm lấy cổ tay nàng, vừa sợ vừa giận xen ngang Tống Nam Thời. Tống Nam Thời dừng động tác ngẩng đầu, vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh, nhưng há miệng lại nói: Vân Chỉ Phong, sư lão đầu mất tích rồi. Dừng một chút giống như hai sư huynh đệ của Khương Viên. Ngày hôm qua nàng tính cho sư huynh đệ Khương Viên cũng có khỏe tưởng như vậy Sư lão đầu cũng gặp chuyện giống hai sư huynh đệ kia Nhưng Tống Nam thời không nghĩ ra rốt cuộc là điều gì có thể khiến sư lão đầu có tu vi cao như vậy bạt vô âm tín Nàng nhìn Vân Chỉ Phong vẫn còn ngây người, nói thẳng ta lại tính thêm một quẻ nữa ta muốn tính sống chết của ông ấy Vân Chỉ Phong ngập ngừng, chậm rãi buông tay ra Tống Nam thời trực tiếp gieo khỏe lần này nàng chỉ cảm thấy tức ngực nhưng phản ứng đã tốt hơn rất nhiều. khỏe tốt nàng khụ hai tiếng thở vào nhẹ nhõm còn sống. cho đến lúc này những người khác mới phản ứng lại. giang tịch khiếp sợ nói sư trưởng lão mất tích chưa tụ lo lắng nhìn tống nam thời sư muội muội. tống nam thời nâng tay muội không sao trong không gian yên ắng nàng ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh nói chúng ta xuống núi. Bục tiêu tiêu Yếu ớt nói, "Sư trưởng lão mất tích vậy chúng ta không xem thử chỗ này nữa à?" Tống Nam thời lập tức lắc đầu, "Không tìm được gì ở đây đâu, nếu ông ấy mất tích ở chỗ này, dựa vào thực lực của ông ấy, cho dù là đại năng muốn phi thăng tới bắt ông ấy, nơi này không thể không có chút dấu vết gì." Tỷ nghi ngờ ông ấy giống với sư huynh đệ Khương Viên, sau khi rời khỏi nơi này bởi vì một chuyện gì đó, đã mất tích ở nơi nào đấy. Nàng hít sâu một hơi, nói, sư lão đầu ở nơi này rất ít dân cư, chúng ta tìm manh mối sư lão đầu ở chỗ này trong bế tắc còn không bằng trở về tìm sư huynh đệ Khương Viên. Bọn họ mất thích giống nhau, tỷ hoài nghi bọn họ mất thích cùng nhau. Nhưng nói như vậy, nàng vẫn cẩn thận tìm kiếm nơi này một chút, chắc chắn nơi ngày ngoại trừ một nhúm cho tàn không biết từ khi nào thì không có gì, lúc này mới bỏ cuộc xuống núi. Toàn bộ quá trình không ai dám nói một lời, tuy rằng Tống Nam thời trông rất bình tĩnh. Khi xuống núi Tống Nam Thời đi được vài bước Vân Chỉ Phong nhìn, đột nhiên tiến lên nắm lấy tay nàng. Tống Nam Thời ngơ ngác, Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, sợ hãi cũng đừng cố chấp quá. Tống Nam Thời ta không sợ, hiện giờ không phải lúc sợ hãi, ta phải tìm người trước. Vân Chỉ Phong thở dài, ngay trước mặt ta, trước mặt mọi người, ngươi còn cố chấp cái gì? Tống Nam Thời không nói lời nào, trong lòng bàn tay tay nàng lạnh lẽo, hiện giờ còn run dày. Hắn muốn nắm chặt tay nàng, lại không dám. Hắn do dự một lát vỗ vỗ bả vai nàng. Sau đó hắn phát hiện ra cơ thể Tống Nam Thời vừa rồi vẫn luôn bình tĩnh không có động tĩnh bỗng run lên, sau đó từ từ nắm chặt tay hắn. Có hơi đau, nhưng Vân Chỉ Phong không nhúc nhích. Một lát sau, Vân Chỉ Phong nghe được giọng nói hung ác của Tống Nam Thời. Ai dám động vào sư lão đầu ta sẽ chém tất cả bọn họ ngàn vạn nhát đau vào người. Hung tàn còn rất run dày. Lần này Vân Chỉ Phong không do dự ôm lấy nàng nhẹ nhàng vỗ lưng, được chém ngàn vạn nhát đao. Ta và ngươi cùng chém bọn họ ngàn nhát đao. Hắn ôm nàng, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại cực kỳ dịu dàng. Một canh giờ sau, bọn họ mới trở lại nhà Khương Viên. Khương Viên đã trở lại, thấy bọn họ trở về đang muốn nói gì đó, vừa thấy biểu cảm của bọn họ lại cảm thấy không đúng, do dự nói các ngươi làm sao vậy. Tống Nam thời bình tĩnh nói, không sao, ngươi hỏi thăm thế nào rồi. Khương Viên do dự một lát nói chỗ ta có một cách có thể đi vào phụ tông chủ chẳng qua hơi mất mặt. Tống Nam thời nói thẳng, không có gì là mất mặt hay không cả người cứ nói thẳng. Chỉ cần có thể đi vào chúng ta sẽ không từ chối nửa câu. Khương Viên lập tức cảm động chỉ cảm thấy bọn họ đúng là quá chuyên nghiệp. Nàng ta vừa rồi còn hơi do dự. Lúc này cũng không bối rối, nói thẳng hiện tại phù tông chủ đang tuyển người có thể giải khuây cho tông chủ phu nhân cùng lúc đó, ngoại viện còn thiếu một người quét xác cùng một người chuyên đổ phân. Hiện giờ những người này có thể đi vào phủ tông chủ. Các người có thể cố gắng làm nhưng mà ta nói trước một câu, tông chủ phu nhân tinh thông cầm kỳ thi họa có thể giải khuây cho bà ta đều là người có thiệt kỹ, việc này không quá dễ dàng. Ta khuyên các ngươi nên cố gắng làm người quét xác và người đổ phân đi. Mọi người. Tống Nam thời hiện giờ Tống Nam thời không nhớ nổi sư lão đầu nữa nàng cảm thấy tình nghĩa của bọn họ chỉ có vậy đầu nàng đang ngập tràn trong đổ phân nàng câm lặng một lát rồi bình tĩnh nói ta từng học ngón nghề của Âm Tu đánh đàn không tồi những người khác cũng vội vã nhau nhau theo Vân Chỉ Phong ta vẽ tranh tạm được giang tịch kiếm thuật của ta tuyệt nhất chưa tụ ta chơi cờ giỏi lắm cuối cùng chỉ còn lại Úc Tiêu Tiêu nhìn bên này ngó bên kia kinh hoàng Muội Muội biết dùng ngực đập nát tảng đá lớn mọi người chuyện audio được đọc ở Cổ Úc đọc truyện.com chương 85 mấy từ dùng ngực đập nát tảng đá lớn vừa được thốt ra mấy người lập tức im lặng cũng không phải không được chẳng qua không quá có vẻ sẽ làm được Tống Nam thời nhìn tiểu sư muội yếu đuối của mình một lúc lâu sau khéo léo nói tiểu sư muội cũng không cần như thế đâu tiểu sư muội nghe vậy Thạ nhìn muốn khóc nàng ấy khóc thút thiết nói tam sư tỷ muội biết muội không làm được nhưng lần này muội không làm được cũng phải làm cho bằng được Nàng ấy liếc nhìn mọi người một lượt ngay thẳng nói, giải khuây cho tông chủ phu nhân còn tốt làm người quét xác cũng được nhưng nhỡ đâu muội phải đi đổ phân thì sao? Ba chữ đi đổ phân vừa được thốt ra, mọi người chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, lưng cả đám đều như bị kim chích. Tiểu sư muội một châm thấy máu, và trần khả năng mà họ không muốn nghĩ tới. Đúng vậy, chỉ có ba vị trí, nhỡ đâu bọn họ bị chọn làm người đi đổ phân thì sao? Một đám bọn họ vắt hết óc lấy bản lĩnh xuất chúng, những kỹ năng độc đáo ra còn không phải vì không muốn đi đổ phân sao. Bọn họ liếc nhau, khi nhìn nhau lần nữa chỉ cảm thấy họ chẳng còn là đồng môn hay bằng hữu mà có thể sẽ khiến bọn họ thành đối thủ cạnh tranh đi đổ phân. Cho nên trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên hiểm ác. Vậy mà vào lúc này, Khương Viên còn nhắc nhở tông chủ phu quân mất phu quân mới được một năm, tiểu tông chủ lại sắp kế vị, gần đây phu nhân rất buồn chán, tìm người giải khuây thì cùng lắm chỉ một hai người. Người quét dọn rác và đổ phân cũng đều chỉ chọn một người. Người có thể vào phủ tông chủ rất ít nhưng người báo danh vào phủ thì không ít, có thể nói cạnh tranh rất lớn. Thay vì chăm chú vào vị trí đầu chi bằng các người phân tán ra, chọn ra vài người đi cạnh tranh làm quét xác và đổ phân, nhỡ đâu không có ai được chọn làm người bên cạnh tông chủ phu nhân cũng sẽ có người vào phủ không phải sao? Lời này của nàng ta vừa nói ra, bầu không khí lập tức càng hiểm ác hơn. Lời này không sai, nhưng ai trong số bọn họ sẽ đi đổ phân? Sau khi mấy người im lặng một lúc lâu, Tống Nam thời lại nhìn xem, Trung Quy không muốn đồng bạn bất hòa với nhau vì việc đi đổ phân, cho nên nàng im lặng một lát rồi bình tĩnh đề nghị thế như này đi, chúng ta đi báo danh tất cả ba vị trí. Ai có thể được chọn đều dựa vào bản lĩnh thế nào? Mọi người nghe vậy suy thư một lát lại nhìn nhau, đều cảm thấy biện pháp này công bằng, vì thế nhiệt tình gật đầu. Không khí hiểm ác dần dần rút đi, mọi người lại trở nên hòa thuận, vui vẻ. Trong bầu không khí hòa thuận, mọi người nhìn nhau trong lúc nhất thời đều thầm có cùng tính toán. Kỹ năng độc nhất của ta chắc chắn không thua kém hán nàng, ngay cả khi phải đi đổ phân, vậy người đổ phân cũng không phải ta. Một đám người cực kỳ tự tin vào bản thân đã nghĩ như vậy. Sau đó bọn họ sôi nổi giao lưu kỹ năng độc nhất của mình. Giang tịch kể từ khi ta nhận được truyền thừa của kiếm thánh, phương diện kiếm thuật càng tăng thêm một bậc ta sửa lại thành diễn kiếm vũ cũng không phải không được. Chưa tụ kỳ nghệ của ta có thể đánh thắng được trưởng môn, chơi cờ tốt nhất tông môn chúng ta. Vân chỉ phong rụt rẻ trong những năm làm kỳ lân tử quân tử lục nghệ không có gì là không học vẽ tranh khá giỏi. Tống Nam thời vét sai, xấu hổ quá, xấu hổ quá, ta không là gì so với các ngươi. Khi ta còn bé có đi theo âm thu sư bá học đàn đã được khen mấy lần là có thiên phú hơn người rồi. Vexai là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự khoe khoang khiêm tốn, dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc hoặc thành công của họ một cách tế nhị tiếng Việt có thể dịch là tự sướng. Bọn họ tập trung Vexai còn tiểu sư muội sắp bật khóc. Bọn họ cái gì cũng biết mà mình chỉ đập được đá lớn thôi. Trong lúc giây lát nàng ấy cảm thấy mình chỉ còn cách đổ phân một bước. Khương Viên ở bên cạnh thấy nàng ấy khóc đến đáng thương. Không đành lòng, đang muốn đưa khăn của mình qua an ủi vài câu thì thấy tiểu nữ tu yếu đuối vừa khóc thút thít vừa vô thức bẻ một miếng bàn đá xanh mà nàng ta mua mất mấy trăm linh thạch cứng rắn không phá vỡ nổi tùy tiện xoa thành bột. Sau đó tiếp tục khóc thút thít, khương viên, nàng ta yên lặng cất khăn tay lại, nàng ta nhìn đám người tống nam thời nói chuyện khí thế ngất trời, lại nhìn úc tiêu thiêu khóc thuốc thít, nàng ta đột nhiên cảm thấy rốt cuộc ai có thể được chọn thật đúng là khó nói. Khương Viên lặng lẽ nói ta đây đi báo danh cho các ngươi. Phụ tông chủ mở tuyển chọn vào ngày mai các ngươi chuẩn bị trước đi. Mọi người sôi nổi tán thành. Tống Nam thời còn nghĩ nhiều hơn chút trước khi Khương Viên rời đi còn nhắc nhở chúng ta vào thành cùng nhau. Không ít người đã nhìn thấy khi người báo danh cho chúng ta thì nói chúng ta là sư huynh đệ của một tiểu sư môn ở thành Trung Châu. Bởi vì hung thú thành Trung Châu khiến tông môn gặp tai họa nghiêm trọng, bất đắc dĩ phải ra ngoài kiếm ăn. Ta và ngươi là người quen cũ cho nên dẫn sư huynh muội đến nhờ cậy ngươi cho nên ngươi mới hỗ trợ tìm việc. Đây quả thật khá ổn thỏa, Khương Viên tự nhiên gật đầu. Nàng ta đi rồi, Tống Nam Thời suy nghĩ rồi lại nói, sau này chúng ta ra ngoài đều phải ép Tu Vi xuống một cảnh giới lớn, Vân Chỉ Phong thì ép xuống Kim Đan. Mọi người cũng nhiệt tình gật đầu, sắp xếp tất cả mọi việc xong xuôi, Tống Nam Thời cũng bình tĩnh hơn nhiều. Khi nhớ đến sư lão đầu cảm xúc của nàng cũng không còn kịch liệt như vậy ít nhất có thể bình tĩnh phân tích. Nàng lại nghĩ tới suy đoán ban đầu của bản thân, sư lão đầu không phải bị người ta bắt đi. Ông ấy thoạt nhìn thấp bé nhưng tu vi còn cao hơn trưởng môn hai bậc ít có đối thủ ở tu chân giới. Cho dù là đại năng muốn phi thăng tới bắt ông ấy, sư lão đầu cũng sẽ không dơ tay chịu chói, dù không địch lại được cũng sẽ để lại dấu vết chứ không thể không có chút dấu vết nào giống như hôm nay. Ông ấy đã chủ động rời khỏi nhà tranh, vậy chuyện gì khiến ông ấy chủ động rời khỏi nhà tranh chứ? Khi ở Tông Môn ông ấy cả năm không xuống núi cũng là điều bình thường, muốn để ông ấy chủ động xuống núi là việc rất khó. Tống Nam thời trầm tư một lát đột nhiên nói, các ngươi nói xem, nếu quê sư lão đầu ở đây, vậy có khả năng ông ấy có người quen ở nơi này không? Vân Chỉ Phong phản ứng rất nhanh, lập tức nói ý của ngươi là sư tiền bối có thể rời khỏi nhà tranh sau khi gặp người quen, lúc này mới mất tích. Tống Nam Thời có khả năng này, nhưng nói như vậy vẫn có điều Tống Nam Thời không nghĩ ra. Muốn nói đến người quen, nàng được coi như là người quen nhất của sư lão đầu trong tông môn, nhưng nàng bảo ông ấy xuống núi, trong 10 lần thì có 9 lần sẽ bị ông ấy làm lơ, càng đừng nói đến người khác, bình thường đối với người quen, ông ấy căn bản còn không thèm nhìn đối phương một lần. Người quen này có thể quen thuộc thế nào, quan trọng với ông ấy ra sao mới có thể dễ dàng đưa ông ấy xuống núi. Nhưng nếu có một người thật sự quan trọng như vậy, Tại sao Tống Nam Thời chưa từng nghe nói? Tống Nam Thời nghĩ vậy, lại cảm thấy suy đoán này vẫn còn là nghi vấn. Nàng thở dài, nói, Khương cô nương còn chưa về, chúng ta ra ngoài xem đi. Nếu đã nhận nhiệm vụ của người ta, dù sao cũng nên làm quen nơi này. Mọi người tự nhiên không nói một lời. Chẳng qua khi ra ngoài thì có việc chen ngang. Bọn họ suýt đụng phải Khương Hành cô nương đang hưng phấn chạy về phía này. Những người khác còn không phát hiện ra, Vân Chỉ Phong biến sắc lập tức kéo Tống Nam thời qua tránh thoát khỏi ánh mắt của cô nương kia trong gang tấc Tống Nam thời thuận miệng nói cô nương này thật là cố chấp. Quay đầu thì nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Vân Chỉ Phong đang nhìn nàng. Tống Nam thời, tự nhiên trột giả, thật là giống một tên lưu manh bị bạn gái chân chính phát hiện ra sau khi tán gái. Vì thế nàng chưa nói xong đã lập tức bẻ lái, cứng nhắc sửa lời, may mà buổi tối ngươi canh gác cho ta, nếu không ta phải làm sao bây giờ. Vân chỉ phong vô cảm rời mắt, Tống Nam thời khụ một tiếng, đi thôi, phải đi thôi. Mọi người đều cảm thấy mở rộng tầm mắt với khả năng ứng biến của Tống Nam thời. Lần này, sau khi bọn họ ép Tu Vi xuống thì đi trên phố ít bị chú ý hơn. Tống Nam thời đi lên phố tiến thẳng đến vạn sự lâu, nơi này có tin tức linh thông nhất, có thể thám thính được nhiều tin nhất. Nhưng mà sau khi vào vạn sự lâu, Tống Nam thời cảm thấy không khí vạn sự lâu dường như không đúng lắm. Tu sĩ ở vạn sự lâu không ít nhưng top 5 top 3 tụ tập bên nhau lại không có ý muốn nhận nhiệm vụ gì, ngược lại ánh mắt đều cố ý, vô tình dừng trước bằng nhiệm vụ. Nơi đó có hai tu sĩ mặc áo đen đeo mặt nạ đứng đấy. Khí chất bọn họ lạnh lùng so với tu sĩ bình thường càng giống như sát thủ hơn. Từ từ, tầm mắt Tống Nam thời dừng ở lệnh bài chết rồi sao quen thuộc trên người bọn họ. Mẹ kiếp, đây là sát thủ chết rồi sao? Ồ, đây là thế giới nào vậy? Hiện giờ sát thủ đều dám xuất hiện quang minh chính đại như vậy à? Tống Nam thời cho rằng hai tên sát thủ chết rồi sao tới đây là có nhiệm vụ gì, không muốn lội vào vũng nước đục này, dẫn mọi người đang muốn rời đi thì thấy hai tên sát thủ vẫn không nhúc nhích đồng thời ra tay. Bọn họ nhanh chóng xé hai nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ rồi nhanh chóng bay đi. Trong giây lát Tống Nam thời hơi sững ra, nhìn chằm chằm theo bóng dáng họ cho đến khi bọn họ ra khỏi vạn sự lâu, những tu sĩ khác ở vạn sự lâu mới phát ra âm thanh khinh thường, dường như đã tập mãi thành quen với cảnh này. Hơn nữa giận mà không dám nói gì. Tống Nam thời cảm thấy không đúng lắm. Sau khi cùng những người khác liếc nhau thì tiếng đến trước mặt đám tu sĩ đang nói chuyện rôm rả thuận miệng hỏi huynh đài, nếu ta không nhìn nhầm thì hai người kia chắc là sát thủ nhỉ? Tại sao sát thủ này lại tới vạn sự lâu nhận nhiệm vụ vậy? Có người nhìn nàng một cái nói mới tới. Vẻ mặt Tống Nam thời đau khổ tới từ Thành Trung Châu, Thành Trung Châu ra sao, ngươi cũng biết rồi đó. Mấy ngày nay chuyện Thành Trung Châu đã lan truyền khắp thu chân giới, mấy người lập tức hiểu rõ khi nhìn bọn Tống Nam thời còn mang theo vài phần đồng cảm. Bọn họ nói luôn các ngươi ở Thành Trung Châu không dễ dàng, nhưng muốn nhận nhiệm vụ kiếm tiền thì các ngươi không nên tới Trấn Hải ấp nơi này càng không dễ dàng. Nói rồi hắn ta chỉ ra cổng kể khổ thấy hai sát thủ kia không. Sát thù chết rồi sao từ 2 năm trước sau khi chết rồi sao mở chi nhánh ở nơi này của chúng ta, những sát thủ đó đều chạy đến vạn sự lâu của chúng ta nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ mà chúng ta có thể nhận càng ngày càng ít. Tống Nam thời khó hiểu, đó không phải tổ chức sát thủ à. Còn nhận nhiệm vụ vạn sự lâu á, người nọ cười nhạo còn không phải sát thù không nuôi sống được mình nữa sao. Để ta nói muốn làm sát thù thì tới chấn hải ấp làm gì chứ. Mọi người mồm năm miệng 10 tống nam thời nghe được đại khái. Trấn Hải ấp không lớn, hơn nữa chỉ có một môn phái Hợp Hoan Tông, không xung đột với các môn phái khác, trên dưới Hợp Hoan Tông lại đam mê song tu, thậm chí các tu sĩ khác trong toàn bộ trấn cũng đều hiền lành. Cả trấn rất ít khi xung đột người bên ngoài lại không để ý Hợp Hoan Tông làm song tu, cho nên từ 2 năm trước chết rồi sao mở chi nhánh nơi này, trên cơ bản không nhận được nhiệm vụ. Vì thế nhóm sát thủ chết rồi sao không sung sướng nổi nữa, nhìn chằm chằm vào những nhiệm vụ bình thường ở Vạn Sự lâu. Bọn họ còn thật sự ỉ mạnh hiếp yếu, mỗi lần tới đều mang theo lệnh bài sát thủ, hận không thể nói thẳng mình là sát thủ, để những người khác không dám đoàn nhiệm vụ với họ, giận mà không dám nói gì. Lâu chủ Chi nhánh cũng mở một mắt nhắm một mắt, lần đầu tiên Tống Nam thời nghe nói sát thủ còn đói chết, mở rộng tầm mắt. Người bên cạnh trò chuyện, rồi nói, nhưng nghe nói chủ nhân bọn họ rất bất mãn với việc này. Hai tháng trước đã đích thân tới phân lâu, muốn chỉnh đốn cải tổ phân lâu này. Tống Nam thời chủ nhân, người nọ là kẻ cầm đầu sát thủ chủ nhân toàn bộ chết rồi sao? Người nọ là thần long thấy đầu không thấy đuôi toàn bộ tai ương ở thành Trung Châu các ngươi chưa là gì so với chết rồi sao? Lần này tự dưng tới chi nhánh nho nhỏ này, xem ra là rất bất mãn với những sát thủ đó. Tống Nam thời đã hiểu, đúng là thủ lĩnh sát thủ đã thay đổi tên tổ chức sát thủ từ chết canh ba thành chết rồi sao cho dễ nhớ sau đó một đường làm nó lớn mạnh hơn. Nàng đang muốn hỏi gì đó thì lại nghe thấy một người cười nhạo nói thôi đi, gã bất mãn mà ta có thấy gã có động tĩnh gì đâu, không phải hai tháng nay đều đang đắm chìm trong hương thơm của tông chủ phủ nhân sao ha ha ha. Hắn ta phát ra tiếng cười ái muội, nháy mắt với những người khác một cách khó tả, mọi người lập tức cười lớn. Nụ cười trên mặt tống nam thời dần tắt ngấm. Người này vừa thấy những người khác cổ vũ, càng hăng say, lớn tiếng nói Trượng phu mới chết được một năm. Quả phụ này đã để tên thủ lĩnh sát thủ kia liên tục vào nhà, nói là người quen cũ, giúp xử lý hậu sự trưởng phu, nhưng ai biết được bọn họ làm chuyện vớ vẩn gì. Nếu ta nói tông chủ phu nhân hợp hoan tông bà ta là lời ong bướm cũng không sao, nhưng vừa chim chuột với người khác vừa khoe khoang ẩm ý mình yêu trưởng phu thế nào ta thấy không quen. Mặt tống nam thời lạnh tanh. Nàng không quen biết tông chủ phu nhân kia, nhưng nghe một nam nhân xa lạ soi mói việc riêng của người khác rồi thổi phồng khắp nơi, nàng cảm thấy ghê tởm. Hơn một nửa tu sĩ hợp hoan tông chỉ nhận nhiệm vụ của tông môn mình, nhiều người ở vạn sự lâu đều là tán tu và tu sĩ du hành, bọn họ không kiêng nề gì. Bên tai tống nam thời nghe bọn họ nói quả phụ kiên như thế nào, dạ dày cuộn lên, chỉ cảm thấy thở cùng một bầu không khí với bọn họ thật ghê tởm. Mà cùng lúc đó trên lầu hai vạn sự lâu có một thiếu niên nắm chặt tay nhìn người phía dưới trong mắt như có lửa đốt. Hắn ta nhấc chân định lao xuống dưới. Người bên cạnh hắn ta lại kéo hắn ta lại cố khuyên nhủ tiểu tông chủ phu nhân nói trước khi ngài kế vị không được gây chuyện gì nữa. Việc nhỏ còn không nhịn được thì sẽ làm hỏng việc lớn. Ngài tạm thời kiên nhẫn chờ đến khi kế vị không phải sự sống chết của họ đều nằm trong tay ngài sao. Thiếu niên miến răng miến lợi bọn họ sỉ nhục mẫu thân ta. Người nọ đổ mồ hôi đầy đầu tiểu tông chủ, hai người đang rằng co thì nghe thấy bên dưới truyền đến một giọng nói trong trẻo cắt ngang người đang lại nhà kia. Giọng nữ lạnh lẽo nói ôi, ngươi biết rõ như vậy, xin hỏi ngươi ở ngoài cửa sổ phòng tông chủ phu nhân à. Hai người đồng thời ngừng lại, nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy một nữ tu dẫn theo một đám người khoanh tay đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn bọn họ. Người đang nói khượng lại, sau đó thẹn quá hóa giận nói tuy rằng ta không quen biết tông chủ phu nhân, nhưng loại chuyện này không phải đoán một chút là biết ngay à. À, giọng nữ tu nghiền ngẫm, người không quen biết cũng chưa từng thấy, nhưng lại biết cực kỳ rõ ràng, xem ra ngươi là một quẻ sư siêu giỏi. Người nọ rốt cuộc nhận ra nữ tu này cố tình đâm chọc hắn ta thẹn quá hóa giận, người nói cái gì? Hắn ta tiến lên muốn động thủ, một thanh niên đẹp trai nhẹ nhàng bâng quơ chắn ngang, người nọ lập tức ngã trên mặt đất. Nữ tu kinh ngạc tại sao đến đứng còn chẳng vững chứ? Nàng cười khẽ tệ như vậy, ta khuyên lần sau người có rảnh thì dành thời gian dùng công phu mạnh miệng này để tu luyện còn hơn. Nàng nói rồi làm lơ ánh mắt phẫn hận của tu sĩ kia, nói với thanh niên, phong nhi, đi thôi. Bước chân thanh niên kia lào đảo một cái, hắn bất đắc dĩ nhìn nàng. Nhóm người rời đi, mà hai người ở lầu hai đã xem đến ngây người. Một lúc lâu sau, bọn họ biến mất thiếu niên mới lấy lại tinh thần, lập tức nói với người bên cạnh ngươi đi tìm bọn họ đi. Tùy Tùng khó xử, phu nhân bảo ta phải bảo vệ tiểu tông chủ một bước cũng không rời. Tiểu tông chủ không kiên nhẫn, vậy quay về, sau khi trở về thì ngươi đi tìm bọn họ. Tùy Tùng, nhưng chấn hải ấp lớn như vậy, đến tên của bọn họ ta cũng không biết. Tiểu tông chủ càng mất kiên nhẫn, không phải nói rồi sao công từ kia tên là Phong Nhi. Sang ngày hôm sau, phu tông chủ tuyển người. Nhóm người tống nam thời thấp thỏm đi. Trước khi đi bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sau khi tới, nhìn biển người tấp nập trước mặt bọn họ chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, dường như vị trí người đổ phân đang tiến lại gần bọn họ thêm một bước. Kể cả tỷ lệ thuyền chọn các vị trí nhân viên công chức hấp dẫn cũng chỉ đến tầm này đúng không? Nhưng việc đã đến mức này, trở về là điều không thể, bọn họ chỉ có thể kiên trì đến cùng. Việc đầu tiên được huyền chọn chính là người giải khuây cho phụ tông chủ, nhưng không phải ai cũng được tiến vào đánh giá. Yêu cầu Tu Vi cho vị trí này phải là từ trúc cơ trở lên. Lần này đã đánh rất hơn một nửa. Mọi người liếc nhìn nhau, sôi nổi cảm thấy may mắn, sau đó đi theo quản sự kia vào ngoại viện, bắt đầu vòng đánh giá thứ hai. Mọi người đứng trong một viện, cách đó không xa có một cái đỉnh hóng gió được bao bởi bình phong, quản sự kia nói, phu nhân chúng ta đang ở đó. Ai có thể lọt vào mắt phu nhân, vị trí này chính là của người đó. Mọi người lập tức phấn chấn. Lúc này Tống Nam Thời cũng có tí thực tin. Tuy rằng có khá ít người lọt vào vòng phỏng vấn thứ hai, nhưng bọn họ đều thông thạo mọi thứ cầm kỳ thi Họa nghe nói phu nhân cũng là người có sở thích tao nhã, nhóm vai chính đang ở đây. Tống Nam Thời cũng không tin mình không thể làm gì được một phu nhân. Chỉ có Úc Tiêu Tiêu cảm thấy cuộc sống thật vô vọng, bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để đổ phân một cách có thể diện. Khi mọi người còn đang có những suy nghĩ khác nhau, buổi đánh giá bắt đầu, bọn họ chỉ cần cả đám lên biểu diễn một phần tài nghệ có thể được coi trọng thì sẽ được chọn. Khi chọn trình tự biểu diễn Tống Nam thời nhìn thấy một thiếu niên đi đến ở cách đó không xa quan sát. Nhưng nàng cũng không để ý, chỉ coi như hắn ta xem trò vui thôi. Rút thăm kết thúc mọi người xác nhận số thứ tự rất nhanh bắt đầu. Tống Nam thời tự tin với tài năng biểu diễn không tệ của mình, vốn dĩ tâm trạng cũng khá tốt, ai ngờ người đầu tiên lên sân khấu đã ôm đàn lên. Trái tim Tống Nam thời không khỏi lỡ một nhịp, nàng cũng có đàn, mượn từ chỗ khương viên. Nhưng nàng rất nhanh đã an ủi mình, không sao, hợp hoan tông không phải là đại tông môn, sư bá đã nói nàng không luyện đàn quả là đáng tiếc. Tuy rằng mấy năm nay không tập luyện, nhưng nghĩ đến những người thật sự đàn giỏi sẽ không. Tang, tiếng đàn đầu tiên vang lên. Tống Nam Thời cứng đờ người, sau đó là tiếng đàn liên tiếp vang lên, Tống Nam Thời dường như thấy được tương lai đi đổ phân của mình. Bên tai là tiếng đàn khiến người ta như si như say, trước mắt Tống Nam Thời dần biến thành màu đen. Này này này, Tống Nam Thời lập tức xem thân phận người này, trên giấy đăng ký ghi rõ đây là tuyển thủ âm thu chuyên nghiệp. Nguyên Anh Kỳ, Tống Nam Thời, người có khả năng này mà còn tới đây làm gì vậy? Hiện giờ thì một công việc đều khó vậy sao? Tống Nam thời im lặng một lát cùng ngồi xổm với tiểu sư muội chuẩn bị cân nhắc xem nên đi đổ phân như thế nào với nàng ấy. Nhưng tất cả như vậy, một khúc nhạc kết thúc trên bình phong lại chỉ thấy một bóng người phất phất tay. Quản sự thấy thế, nụ cười vẫn không đổi, xin lỗi tiên tử, mời ngài đi bên này. Đây là không được coi trọng, lần này những người khác cũng cảm thấy không ổn, như vậy còn chướng mắt khẩu vị của tông chủ phu nhân phải độc đáo đến mức nào. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Người thứ hai là vẽ tranh, gọi là thần bút mã lương cũng không quá, mặt vân chỉ phong lập tức biến sắc. Người thứ ba là chơi cờ, khi biểu diễn giải một thế cờ từ cục chưa tụ trợn mắt há mồm. Nhưng hai người này đều không được coi trọng ngay lập tức ngồi sổm cân nhắc việc đổ phân cùng Tống Nam thời lại tăng thêm hai người. Chỉ có đại sư huynh cười không khép được miệng, đương nhiên Tống Nam thời chắc chắn không cam lòng làm người đổ phân. Nàng quyết định cạnh tranh chân tạp vụ cũng được. Khi mọi người đang có suy nghĩ của riêng họ, một đám người mang theo thiệt kỹ đều bị loại. Mọi người càng lo lắng sốt ruột. Phẩm vị của phu nhân này thật cao. Vào lúc này Úc Tiêu Tiêu được gọi tên vào. Úc Tiêu Tiêu đã cam chịu số phận quyết định đi ngang qua sân khấu. Nàng tiến lên, hít sâu một hơi. Nàng không dám nói mình muốn đập đá bằng ngực sợ phu nhân có phẩm vị tao nhã trực tiếp đuổi nàng ra ngoài. Vì thế nàng bảo thủ nói ta đây đập 10 tầng gạch bằng tay không trước nhé mọi người cười vang nhưng trong bức bình phong lại truyền đến một giọng nói gạch gì cơ thánh thoát như chim hoàng oanh búc tiêu tiêu theo bản năng gạch ngọc bích gạch ngọc bích không phải gạch bình thường tuy rằng chứa ngọc nhưng là gạch mà tu sĩ diễn võ trường thường dùng cực kỳ rắn chắc bên trong cũng im lặng một chút sau đó nói vậy ngươi thử xem tống nam thời chậm rãi há to miệng cảm thấy không ổn tiểu sư muội đã đập vỡ gạch mười viên gạch ngọc bích xếp chồng lên nhau nàng trẻ vỡ như cắt đậu phụ Vì thế tiếng cười của mọi người cũng ngừng, người bên trong giường như bị choáng váng, sau đó hỏi ngươi còn tài năng độc đáo nào nữa không? Tiểu sư muội ngây ra nói, làm vỡ đá bằng ngực có tính không? Phu nhân, vậy cũng phải có người đập đá cho ngươi nhỉ? Tống nam thời lóe lên một tia sáng, lập tức sơ tay ta chính là cộng sự của tiểu sư muội làm vỡ đá bằng ngực. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tống nam thời. Người bên trong cũng nhìn thoáng qua, sau đó nói, vậy không cần tiếp tục ta muốn tiểu cô nương này và sư tỷ của nàng. Tống Nam thời bỗng nhiên thở vào nhẹ nhõm ôm tiểu sư muội của mình hôn một cái. Ha ha ha nàng không cần đi đổ phân nữa. Giọng nói bên trong còn nói, nơi này còn thiếu một người quét dọn có ai nguyện ý không? Ta cũng mệt rồi, nếu có thể chọn ở đây thì cứ chọn luôn cũng không cần sàng lọc lại lần nữa. Mọi người đều tới đây cạnh tranh công việc bên cạnh phu nhân nên có phần không vui. Nhưng nhị sư thì không hề không vui, nắm chặt cơ hội, nói ngay ta muốn. Kiếm thuật của ta cao siêu, dùng trồi không thành vấn đề. Phu nhân cực kỳ tùy tiện nói, vậy ngươi đi. Vân chỉ phong và giang tịch chậm một bước, nhìn ba cô nương đang vui sướng, đột nhiên cảm thấy không ổn. Cùng lúc đó quản sự kia nói, đúng rồi còn người đổ phân. Ông ấy còn chưa nói xong, những người còn lại đều giải tán hết, không thừa một ai. À, còn thừa lại Vân chỉ phong và giang tịch. Quản sự liếc nhìn bọn họ một cái cười nói, hai vị muốn cạnh tranh làm người đổ phân sao. Nếu các người nói không muốn ta sẽ tìm người báo danh ở bên ngoài. Tống Nam thời điên cuồng ra hiệu bằng mắt với bọn họ. Có thể thêm một người tiến vào thì thêm một người. Hai người, bọn họ liếc nhìn nhau với sắc mặt đông cứng, hai người như gặp đại dịch. Hiện giờ vấn đề tới rồi. Loại chuyện tốt đi đổ phân này, đến cuối cùng rơi vào tay ai đây? chương 86, hiện trường có khoảng 2 giây trầm mặc. Sau đó Vân Chỉ Phong là người nổ phát súng đầu tiên trước. Hắn lấy thái độ chân thành nhất cuộc đời mình ra chân thành nói, Giang Huynh là đại sư Huynh, nuôi một đám sư muội thật không dễ dàng, dọc đường đi còn phải lo cơm ăn áo mặc với nơi ở. Ta lẻ loi một mình có thể được các ngươi che chở đã không dễ, làm sao có thể đoạt cơ hội làm việc của Giang Huynh được. Cho nên việc đổ phân này, nên thuộc về Giang Huynh. Hắn có diện mạo đẹp trai, biểu cảm chân thành, lời nói ra giết này đã khiến mọi người ở đây đều cảm động. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn thật sự rất đẹp trai, khi nói dối toạt nhìn còn cực kỳ có sức thuyết phục. Vẻ mặt mọi người lập tức giao động, ngoại trừ Giang Tịch, Giang Tịch không ngờ vào giờ khắc này người mày rậm mắt to vân chỉ phong lại hãm hại hắn như vậy, trong dây lát trên khuôn mặt đều là vẻ khiếp sợ khi bị phản bội. Tống Nam thời nhìn thấy mà hồi hộp, lúc này Liễu Thiên Sinh cũng không rảnh xem kịch vui, ông ấy nghĩ nhỡ đâu thằng nhóc ngốc Giang Tịch này đi đổ phân, chẳng phải mình cũng phải đi cùng sao. Vì thế ông ấy lập tức nóng vội, ông ấy hét lớn còn không nói lời nào à, nếu không nói lời nào thì ngươi phải đi đổ phân thật đấy. Giang tịch giật mình một cái hoàn hồn, đương nhiên hắn không muốn đi đổ phân. Dưới sự thúc dục của việc đổ phân, đầu óc Giang tịch nảy sổ rất nhanh, lập tức phát huy trình độ cao siêu kỹ thuật diễn xuất tăng vọt. Vẻ mặt hắn còn chân thành hơn Vân Chỉ Phong, giọng điệu còn ra giết hơn Vân Chỉ Phong, tràn đầy cảm xúc nói, Vân Huynh, ngươi đừng khách khí với ta. Sư huynh muội chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cho dù là sư huynh ta không biết cố gắng muốn dựa vào nhóm sư muội một thời gian thì cuộc sống vẫn không có khó khăn gì. Nhưng Vân huynh ngươi mới cửa nát nhà tan trước đây không lâu, ta phải nhẫn tâm lắm mới có thể đoạt công việc của ngươi. Bốn chữ cửa nát nhà tan này vừa được thốt ra, tất cả mọi người ở đó đều sững sờ, chưa nói đến mọi người ở phủ tông chủ không hiểu chuyện, đến cả bọn Tống Nam thời cũng choáng váng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại Vân gia đúng là cửa nát nhà tan. Ồ cái này, bản thân Vân Chỉ Phong cũng chấn động, nhưng dù sao hắn cũng làm kỳ lân tử nhiều năm như vậy, bình tĩnh thu hồi biểu cảm, hơn nữa đã sắp xếp thư ngữ để phản kích xong. Hắn thở dài nói, chẳng lẽ một mình Giang huynh nuôi mấy sư muội dễ dàng sao? Khó khăn lắm nhóm sư muội mới lớn lên mà lại gặp phải tai bay vạ gió này, Giang huynh càng cần công việc này hơn ta. Giang Tịch cũng thở dài, không không không, trước đây Vân huynh có gia cảnh giàu có mà lại lưu lạc tới tận đây. Vân huynh mới càng cần công việc này hơn ta. Hai người còn kể khổ ngược cho đối phương, hận không thể trực tiếp biến đối phương thành người khổ nhất thiên cổ. Họ nói đến mức khiến cho chính tống nam thời còn cho rằng tất cả bọn họ đều là những người nhỏ bé đáng thương với hoàn cảnh khốn khó. Họ nói xong lời quý, phu nhân sau bình phong không ngồi yên được vẫy vẫy tay gọi quản sự lại, không khỏi hỏi, lai lịch mấy người này ra sao. Họ trải qua cuộc sống khó khăn, thê thảm quá. Quản sự nhớ rõ, nói luôn, bọn họ đều tới từ thành Trung Châu, không phải thành Trung Châu mới gặp phải hung thú sao. Mấy người này chính là người bị hại. Mấy nữ tu kia với tu sĩ họ giang ở cùng một môn phái, môn phái đã biến mất khi bị hung thú tấn công cho nên mới ra ngoài kiếm ăn. Còn người đẹp trai nhất kia không ở cùng môn phái với bọn họ, nhưng hình như là bạn bè, có vẻ là cửa nát nhà tan, lúc này mới kết bạn với nhau. Phu nhân nghe xong thì im lặng một lúc lâu thầm thở dài thiên tai nhân họa thế sự vô thường cũng là đáng đáng thương. Quản sự cũng thở dài ai nói không phải chứ, nhưng đến lúc này bọn họ còn không quên nghĩ cho nhau, cũng là có tình có nghĩa. Phu nhân nghe vậy, vẻ mặt ngẩn ra chốc lát, khẽ nói, đúng vậy, có tính có nghĩa. Dường như phu nhân bị lời này làm cho cảm động, sau khi thất thần một lát rốt cuộc mở miệng, được rồi, các ngươi không cần khiêm tốn nữa. Bà ta vừa mở miệng, hai người còn đang nói hăng say dừng lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm đối phương. Một người thành khẩn, một người chân thành tha thiết. Trong mắt người ngoài nhìn vào đây là dù rơi vào cảnh tuyệt vọng nhưng vẫn không quên để lại cơ hội sống cho đối phương, quả thật cảm động đất trời. Nhưng Tống Nam Thời chỉ thấy giữa hai người càng ngày càng nồng mùi thuốc súng. Nàng đột nhiên nghĩ, trong nguyên tắc bọn họ đánh nhau, chắc không phải bởi vì việc đổ phân ngày hôm nay chứ. Tống Nam Thời Lúc này phu nhân ra hiệu cho người rời bức bình phong đi. Mọi người nhìn qua theo bản năng, tống nam thời nhìn thấy một mỹ nhân dường như có ánh sáng phát ra xung quanh. Trong lúc nhất thời nàng hơi ngây người, khi nàng còn đang ngây người, mỹ nhân có ánh sáng phát ra xung quanh mở miệng. Bà ta chậm rãi nói, đã lâu lắm rồi ta chưa từng thấy ai có tình có nghĩa như các ngươi. Vân chỉ phong và giang tịch liếc nhau một cái, mặt không đổi sắc nói, phu nhân quá khen rồi. Họ nói xong đồng thời trừng mắt nhìn đối phương một cái, ngầm tỏa ra rất nhiều mùi thuốc súng. Phu nhân kia lại nâng tay, nói tâm ý của các người ta đã hiểu rồi, nhưng ta vốn chỉ muốn chọn một người. Bà ta nói như vậy, mọi người biết ngay bà ta muốn đích thân chọn người. Vẻ mặt hai người vân chỉ phong căng thẳng. Sau đó họ nghe phu nhân nói, nhưng các người lại dũng cảm không ngại khó khăn hy sinh cho nhau, sao ta có thể làm mất vẻ đẹp này được. Hai người đều ngẩn đầu cảm thấy có gì không đúng trong lúc nhất thời mặt biến sắc. Phu nhân tiếp tục nói, nhà chúng ta cũng không thiếu miếng ăn, một khi đã nói như vậy, vậy cả hai người đều. Nói đến đây, Vân Chỉ Phong có vẻ đã biết vế sau bà ta muốn nói gì. Cho dù là người bình tĩnh như hắn, tưởng tượng cảnh sau này phải đi đổ phân cùng Giang Tịch cũng không khỏi tâm như cho tàn. Giang Tịch cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ngay sau đó mọi thứ đã thay đổi. Mẫu thân... Một giọng nói của thiếu niên vang lên trong đình viện cắt ngang lời của phu nhân chưa nói xong. Mọi người nhìn qua theo bản năng thì thấy một thiếu niên mặc quần áo đẹp đẽ quý giá chậm rãi đi vào đình viện. Giọng nói phu nhân đột nhiên im bặt bà ta quay đầu nhìn hắn ta, lập tức nhíu mày, Phúc Nhi. Tại sao lại đến đây? Hai chữ Phúc Nhi vừa được thốt ra tống nam thời lập tức nghĩ đến tin tức nghe được ngày hôm qua. Hợp hoan tông còn có tiểu tông chủ chưa kế vị tên là quân Phúc Thủy. Khi nàng bình tĩnh nhìn thoáng qua vị tiểu tông chủ kia lại thấy ánh mắt tiểu tông chủ kia xẹt qua nàng và vân chỉ phong, dừng lại một lúc khá lâu, lúc này mới rời mắt. Tống nam thời không khỏi thắc mắc, bọn họ quen biết tiểu tông chủ sao. Quen lâu rồi, lúc này tiểu tông chủ quen thuộc đã nhìn về phía mẫu thân mình. Mặt hắn ta không biến sắc nói, như từ có việc xin nhờ mẫu thân. Vẻ mặt phu nhân không khỏi dịu xuống, chuyện gì. Tiểu tông chủ Liếc Vân chỉ phong một cái, nói, Nhi Tử vốn định nhân cơ hội này chọn người luyện tập cùng. Mẫu thần cũng biết cơ hội thực chiến của Nhi Tử mấy năm nay rất ít sau khi trở thành tông chủ mà cứ xuống dốc như vậy thì thật là không ổn. Vẻ mặt phu nhân lập tức trở nên nghiêm túc, không khỏi nói, đám lão thất kia. Kiêng dè còn có người ngoài, bà ta nói nửa chừng thì dừng lại, chỉ hít sâu một hơi, nói, vậy mẫu thân sẽ chọn cho con một người thích hợp. Tiểu Tông Chủ lại nói, ngược lại không cần đâu, hôm nay con đã nhìn chúng một người. Phu nhân dừng một chút hả? Ai? Tiểu Tông Chủ quay đầu nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong, Giang Tịch, Tiểu Tông Chủ nói, vừa nãy ta đã nghe được những lời hai vị huynh đệ này nói thực sự có tình có nghĩa. Một khi đã nói như vậy, sao ta có thể không giúp người ta tọa nguyện được chứ? Ta thấy tu vi vị vân huynh đệ này không tệ tạm thời giúp ta luyện tập đi, còn người đổ phân chính là Giang huynh đệ. Như vậy các người có công việc cũng không cần từ bỏ chẳng phải đẹp cả đôi đường à. Giọng nói tiểu tông chủ đập vào tai, khóe môi vân chỉ phong lộ ra nụ cười. Mặt giang tịch biến sắc, tiểu tông chủ còn tha thiết nói, mẫu thân, người cảm thấy sao? Phu nhân nhìn hắn ta một lát cuối cùng thở dài nói con ta tốt bụng, nếu con đã có tính toán trước vậy cứ làm theo lời con nói đi. Dù sao tiểu tông chủ còn trẻ tuổi, lập tức khẽ hoan hồ một cái, đắc ý nhìn về phía bọn vân chỉ phong. Hắn ta hớn hở nói, như vậy các ngươi đều có thể ở lại, Vân huynh đệ, Giang huynh đệ các ngươi có vui không? Vẻ mặt Vân chỉ phong hiếm khi nhẹ nhàng thế, vui lắm. Giang tịch lộ ra nụ cười như sắp khóc trong tiếng hét điên cuồng giận dữ và bất lực của liễu tiên sinh ta không muốn đổ phân. Vui lắm, 15 phút sau toàn bộ những người thành công được chọn đều được quản sự khách khí dẫn tới cửa hông. Quản sự rất chu đáo nói, "Tình huống của các ngươi đặc biệt, phu nhân cho phép các ngươi qua đây làm việc sau khi thu xếp xong." Tống Nam thời lập tức nói, "Phu nhân thật tốt bụng." Quản sự cười nói, "Còn một việc ta không biết các ngươi đã hỏi rõ trước khi tới đây chưa, nhưng ta vẫn phải nói rõ với các ngươi." Tống Nam thời, "Xin quản sự hãy nói." Quản sự, "Phủ tông chủ không cho phép người ngoài tùy tiện vào, không phải người của phủ tông chủ và Hợp Hoan tông cũng không được ngủ lại." Cho nên các ngươi làm việc ở phủ tông chủ vào ban ngày, nhưng đến đêm thì không được ở lại phủ tông chủ, các ngươi biết chưa? Không được ở lại phủ tông chủ. Mọi người không khỏi liếc nhìn nhau. Bọn họ dồn bao nhiêu công sức vào phủ tông chủ chính là để điều tra sự mất tích của hai sư huynh đệ kia. Ban ngày nhiều người, hơn nữa mỗi người bọn họ đều có việc thực sự không dễ động thủ, bọn họ còn định chờ đến đêm thì điều tra mà. Không cho ở lại phủ tông chủ, vậy thì phiền toái rồi. Tống Nam Thời suy tư một lát vừa ngước mắt lại thấy ánh mắt sắc bén của quản sự đang nhìn họ Tống Nam Thời lập tức kinh ngạc. Quản sự hỏi các người có ý kiến gì không? Tống Nam Thời bình tĩnh có. Quản sự híp mắt hả? Có gì bất mã à? Mặt Tống Nam Thời không biến sắc nếu không bao ăn ở thì tiền cơm cùng tiền phòng mỗi ngày được bao nhiêu? Quản sự, ông ta lạnh lùng nói ăn cơm thì các người có thể ăn cùng những người khác trong phủ tiền phòng mỗi ngày được 20 linh thạch. Tống Nam thời cười tùm tìm ta đây không có ý kiến. Quản sự không nói hai lời quay đầu rời đi. Tống Nam thời nhìn theo bóng dáng ông ta cũng nheo mắt lại. Tiểu tông chủ sắp kế vị về tình cảm cảnh giác chút có thể tha thứ nhưng cảnh giác đến mức này vậy không còn trong phạm vi bình thường nữa. Nàng trầm tư một lát quay đầu nhìn về phía những người khác đang muốn nói đi về trước lại thấy giang tịch nhìn vân chỉ phong với vẻ mặt lạnh lùng. Tống Nam thời không khỏi kinh hãi, suýt nữa cho rằng cuộc chiến giữa Long Ngạo Thiên trong nguyên tác với vai ác bởi vì đổ phân đã bắt đầu rồi. Nàng lập tức cảnh giác dường như đang nghĩ phải ngăn cản thế nào mới được. Lại thấy người trong cuộc vân chỉ phong hơi mỉm cười, không hoảng hốt chút nào. Hắn thản nhiên nói, chỉ là đổ phân thôi mà, Giang huynh đệ có thể coi việc này như để mình rèn luyện đi. Giang tịch nghe vậy đang muốn phản bác thì nghe thấy Vân chỉ phong nhàn nhạt nói, như lời Giang huynh đệ đã nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu nhiên nghèo. Giang tịch, hắn kìm nén mọi lửa giận. Người. Tống Nam thời cũng xem thế là đủ rồi. Lòng ngạo thiên này, người thật dễ bị bắt nạt. Mấy người đi về với vẻ mặt phức tạp, đi được một nửa, lại thấy Giang tịch dừng bước nhìn chằm chằm không rời một chiếc xe đựng chất thải. Tống nam thời còn tưởng rằng hắn bị cảnh này làm xúc động hơi cẩn thận nói, sư huynh sao vậy? Giang tịch có câu, học tập là vô tận đó là sự thật không thể thay đổi, huynh muốn học xem đổ phân là như thế nào cho dù là đổ phân, huynh cũng muốn làm tốt nhất. Tống nam thời, nàng khiếp sợ nhìn giang tịch, đây là tu dưỡng bản thân của long ngạo thiên à, thế giới vai chính các ngươi đều lạ lùng như vậy sao? Bên kia quản sự bước chân về phục mệnh. Mới vừa vào cửa ông ta đã nghe thấy tiểu chủ nhân bất mãn nói, mẫu thân có câu dùng người thì không nghi. Người hoài nghi bọn họ thì tại sao không trực tiếp loại bọn họ còn muốn thử như vậy. Phu nhân rất kiên nhẫn, phúc nhi đây không gọi là hoài nghi, đây chỉ là lòng cảnh giác thôi. Còn luôn nghĩ qua tốt về người khác, sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Tiểu tông chủ lại nói, bọn họ không phải người xấu, còn còn có thể là tên ngốc sao. Phu nhân ồ. Sao con biết bọn họ không phải người xấu, con đã từng gặp bọn họ chưa? tiểu tông chủ đang muốn nói, đột nhiên dừng lại, lầm bẩm nói, dù sao con chính là đã biết. Phu nhân không nói lời nào, chỉ nhìn ra ngoài, nói, vào đi. Sắc mặt quản sự vẫn bình tĩnh, đi vào. Phu nhân hỏi, ngươi đã thử kiểm tra như ta nói chưa? Quản sự, đã kiểm tra. Phu nhân, bọn họ phản ứng như thế nào? Là không muốn, nhất định phải vào phủ, hay là đồng ý ngay lập tức rồi? Quản sự đều không phải. Phu nhân ngước mắt, vậy bọn họ nói thế nào? Quản sự suy nghĩ, vẫn có phần một lời khó nói hết. Ông ta nói, bọn họ hỏi ta tiền phòng ở. Vì thế phu nhân cũng. tiểu tông chủ lại hào hứng, người xem đi, nếu thật sự có âm mưu gì thì nào có nghĩ đến tiền phòng? Bọn họ chính là nghèo quá không chịu nổi nữa mới qua đây. Nếu không tại sao một tu sĩ có thể lưu lạc đi đổ phân chứ? Phu nhân đỡ chán, xem ra là ta đang nghi rồi thôi, con hài lòng rồi chứ. Hài lòng thì trở về đi, sợ rằng bài tập hôm nay còn chưa động tới nhỉ. Tiểu tông chủ nghe vậy hơi trột dạ, ngoan ngoãn chuẩn bị đi. Khi hắn ta ra đến cửa, một tiểu nha hoàn bước vội đến, thấp giọng nói, phu nhân tiên sinh đang chờ. Bước chân tiểu tông chủ ngừng lại, tiên sinh, ở phủ tông chủ chỉ có thủ lĩnh sát thủ mới được xưng là tiên sinh. Mẫu thân lại muốn đi gặp ông ta. Hắn ta trần chờ một lát nghĩ đến lời đồn đại bên ngoài cuối cùng nói, mẫu thân, người có thể đừng đi gặp ông ta không? Một thủ lĩnh sát thủ như ông ta có thể là người tốt gì? Lời vừa nói ra ai ngờ mẫu thân vừa nãy còn cực kỳ dịu dàng lập tức trở nên lạnh lùng, sắc bén, phúc nhi. Ta mặc kệ con nghe được gì ở bên ngoài, lời này không thể nói tiếp. Tiểu tông chủ nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của mẫu thân, giận dỗi phủi tay rời đi. phu nhân nhìn theo bóng dáng hắn ta, khẽ thở dài. Sau khi nhóm người Tống Nam thời trở về đã giúp Giang Tịch nghiên cứu chiếc xe chở chất thải kia đuổi theo chiếc xe kia chạy, khiến cho người ta suýt chút nữa cho rằng nhóm người bọn họ là biến thái. Tống Nam thời cũng không muốn làm biến thái, nhưng Giang Tịch dùng câu có phúc cùng hưởng, có họ cùng chịu để kéo họ theo. Đám Tống Nam thời biết mình đối lý, chỉ có thể trột dạ đuổi theo. Sau đó vẫn luôn nghiên cứu đến chiều, bọn họ phải đi báo cáo với phủ tông chủ. Lúc này Giang Tịch mới tự tin nói, huynh cảm thấy huynh đã có tí lĩnh ngộ. Tống Nam thời, nàng không muốn biết hắn đã lĩnh ngộ được điều gì từ việc đổ phân cả. Nàng chưa bao giờ vội không chờ nổi muốn bắt đầu làm việc như vậy, chạy như bay thế cho nên khi quản sự nhìn thấy bọn họ còn không khỏi vui mừng nói các ngươi thật tích cực hiện tại người chăm chỉ giống như các ngươi không có nhiều. Sau đó trực tiếp phân công theo công việc của họ, lúc này Tống Nam thời mới thở vào nhẹ nhõm. Những người khác lần lượt được người ta dẫn đi, còn lại tống nam thời và tiểu sư muội trực tiếp được quản sự đưa đi. Sau đó được đưa tới trước một căn lầu. Quản sự kia nói, hiện giờ phu nhân đang tiếp khách ở bên trong, nhiệm vụ của các ngươi chính là khi phu nhân nhớ tới các ngươi thì hãy giải khuây cho phu nhân. Cho nên cứ đợi ở đây, khi nào phu nhân nhớ tới các ngươi thì các ngươi vào lúc đấy. Chính là nhàn nhã làm việc lấy lương. Tống nam thời hiểu rõ. Sau đó đợi một lúc chính là một canh giờ. Cuối cùng có thị nữ thông báo nói, "Phu nhân cho các ngươi vào." Lúc này Tống Nam thời mới cùng tiểu sư muội liếc nhìn nhau. Nàng nắm chặt tay tiểu sư muội đang căng thẳng, đi vào. Vừa bước chân vào họa lâu ấm áp thơm ngát, bọn họ đã nghe thấy giọng nói của phu nhân, giống như đang nói chuyện cùng người khác. Tiên sinh nói ta không nên phiền muộn, tốt nhất là tìm người giải khuây. Hôm nay đúng lúc mới tìm được người thích hợp nên để tiên sinh xem ngay. Giọng nói kia lộ ra vẻ vui sướng, hoàn toàn khác với giọng nữ lười biếng mà Tống Nam Thời nghe được ban sáng. Tống Nam Thời ngẩn đầu theo bản năng thì thấy một công tử mặc bộ trường bào dài tay ngồi đối diện với phu nhân trong rèm châu trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười lười biếng. Khi Tống Nam Thời nhìn qua ông ta nghiêng đầu tầm mắt rừng trên người Tống Nam Thời. Tống Nam Thời nhanh chóng cúi đầu. Sau đó nàng nghe ông ta nói, vậy xem thử đi. Hai người Tống Nam Thời nhanh chóng được đón vào. Phu nhân cười nói, vị này chính là thủ linh chết rồi sao? Ông ấy muốn các ngươi biểu diễn cái gì thì các ngươi biểu diễn cho ông ấy xem. Tống Nam Thời hiểu rõ, đây là thủ lĩnh sát thủ có tai tiếng với phu nhân. Nhưng không giống sát thủ, ngược lại giống như tiểu bạch kiểm hơn. Mặt Tống Nam Thời không biến sắc vâng, phu nhân. Phu nhân nói, đừng gọi phu nhân, ta tên là thực dược, người khác đều gọi ta là thực dược phu nhân. Các ngươi cũng gọi như vậy đi. Tống Nam thời rất biết nghe lời thực dược phu nhân. Bọn họ nói xong, thủ lĩnh sát thủ kia rất hứng thú nói: "Thế các ngươi có sở trường gì?" Tống Nam thời: "Thủ lĩnh, nàng còn chưa nói xong, thủ lĩnh sát thủ đã nói tên ta có một chữ Thận, các ngươi cứ gọi ta là Thận Tiên Sinh đi." Tống Nam thời: "Thận Tiên Sinh." Thận Tiên Sinh lười biếng nói: "Vậy nói tài năng của các ngươi là gì đi." Ông ta không chút để ý nâng chén rượu lên uống. Tống Nam thời cảm thấy nàng có cần chờ ông ta nuốt xong ngụm này rồi nói không? Sau đó nàng đã nói với vẻ mặt không biến sắc tài năng của chúng ta là dùng ngực làm vỡ đá. Phụt, Thần Tiên Sinh cao ngạo lạnh lùng phun một ngụm rượu ra. Tống Nam thời đã đoán được từ trước kéo sư muội yên lặng lui về sau hai bước. Bên kia Vân Chỉ Phong được đưa đến thư phòng tiểu tông chủ, nhìn thấy tiểu tông chủ đang rất hưng phấn chờ hắn. Bước chân Vân Chỉ Phong dừng lại, hắn bình tĩnh nói, "Tiểu tông chủ." Tiểu tông chủ lập tức nói, "Đừng gọi là tiểu tông chủ, đệ họ Quân." Ta và Huynh có duyên, Huynh gọi ta một tiếng quân đệ ta kêu Huynh một tiếng vân ca được không? Vân chỉ phong quen ở đâu vậy? Vẻ mặt hắn không đổi, như vậy sợ không hợp quy củ. Hắn nói như vậy, vốn tưởng rằng tiểu tông chủ sẽ càn quấy trong chốc lát. Ai ngờ tuy rằng hắn ta thất vọng, lại giống như bị từ chối mãi thành quen, cũng không để ý nữa. Hắn ta lùi lại một bước nói, Huynh gọi ta là tiểu tông chủ ta gọi tên Huynh có được không? Vân chỉ phong tên, tiểu tông chủ biết tên ta. Khi đăng ký cũng không bắt buộc phải để lại tên, hắn cũng chỉ để lại một cái họ. Chẳng lẽ tiểu tông chủ thật sự đã gặp bọn họ ở đâu rồi sao? Vân chỉ phong không khỏi bắt đầu nghĩ đến các huyết âm mưu. Sau đó hắn nghe thấy tiểu tông chủ nói, biết chứ. Hắn ta nói, phong nhi. Vân chỉ phong, hắn đột nhiên cảm thấy đổ phân có vẻ cũng không tệ. chương 87, Vân chỉ phong bị một tiếng phong nhi này làm choáng đầu. Nhưng hắn là ai chứ, hắn đã từng là Kỳ Lân tử, dù cho núi lở thì mặt hắn cũng không đổi sắc. Vì thế sau khi câm lặng một lúc, hắn bình tĩnh kéo Phong Nhi tràn ngập trong đầu vào thuyết âm mưu, hỏi: "Sao ngươi biết ta tên Phong Nhi?" Hắn rất chắc chắn, khi bọn họ đăng ký đều chỉ viết họ, hơn nữa xưng hô Phong Nhi này, ngoại trừ Tống Nam thời thì không có ai gọi. Lời vừa dứt, hắn lập tức thấy tiểu tông chủ chuẩn bị kế vị kia nhìn trái nhìn phải, kéo Vân Chỉ Phong sang một bên giống như một tên trộm. Tùy Tùng bị làm lơ, hắn ta chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy hành động lén lút này của chủ nhân nhà mình. Vân Chỉ Phong, dường như hắn đã hiểu tại sao những trưởng lão hợp hoan tông đó lại kéo dài một năm không đồng ý cho tiểu tông chủ này kế vị. Lúc này tiểu tông chủ đã lặng lẽ nhắc nhở giống như ra ám hiệu, ngày hôm qua, vạn sự lâu, người có nhớ không? Nói xong còn tha thiết nhìn hắn, ngày hôm qua vạn sự lâu. Bọn họ muốn thám tính tin tức nhưng lại không thám tính được gì hữu dụng. Ngược lại nghe thấy một tu sĩ chửi mắng tông chủ phu nhân khoan đã. Hóa ra khi đó tiểu tông chủ cũng ở đấy sao? Vân chỉ phong bình tĩnh nhìn tiểu tông chủ. Tiểu tông chủ lập tức nói, phong nhi, ngươi nhớ ra rồi à? Vân chỉ phong, hắn lạnh lùng nói ta nhớ ra rồi. Nhưng mà tiểu tông chủ à, cái tên phong nhi này, ngài không nên gọi vậy đâu. Tiểu tông chủ khó hiểu, hả? Tại sao, hôm qua ở vạn sự lâu? Không phải đồng bạn ngươi gọi ngươi là Phong Nhi sao? Ngày hôm qua, người gọi hắn là Phong Nhi chỉ có tống nam thời. Vân chỉ Phong không nhịn được muốn nghiến răng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ tên thật của ta là Vân Phong, ngài có thể gọi tên đầy đủ của ta. Tiểu Tông chủ lại để tâm vào chuyện vụn vặt vậy tại sao không được gọi là Phong Nhi chứ? Ta cảm thấy cái tên này rất hay còn có vẻ thân quen. Vân Chỉ Phong châm ngâm một lát rồi bình tĩnh nói, bởi vì chỉ có một mình nàng mới được gọi ta như vậy. Ngoại trừ Phong Nhi trong lời nói đùa của Tống Nam thời, không có ai gọi hắn như vậy. Tiểu Tông chủ lại hồi phục tinh thần một chút, hắn ta hít sâu một hơi, hạ giọng một mình nàng. Là cô nương họ Tống kia sao? Sau khi bị nhị sư thì hành hạ Vân Chỉ Phong chỉ liếc mắt một cái là biết Tiểu Tông chủ này đã nghĩ đến đâu rồi. Nhưng hắn im lặng một lát vẫn căng thẳng nói, là nàng ấy. Tiểu tông chủ nghe vậy càng phấn chấn, mở miệng đi vào trọng điểm, vậy ngươi cùng nàng có quan hệ gì? Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong không hề ngờ tới mình chỉ nói qua mà hắn ta còn có thể từ biệt danh cá nhân của hắn liên hệ đến cuộc sống tình cảm của mình. Hắn hít sâu một hơi, căng thẳng hàm hồ nói, sau khi thành Trung Châu bị thú tấn công ta lẻ loi một mình, may mắn được mấy người tống cô nương thu nhận. Chúng ta đồng hành suốt chặng đường, mấy người tống cô nương rất quan tâm tới ta cho nên chúng ta là bạn trí cốt. Câu trả lời như vậy rất chuẩn xác, vân chỉ phong cảm thấy không ai có thể chỉ ra được điểm đáng nghi, nhưng nào ngờ tiểu tông chủ có cách lý giải của hắn ta. Sư huynh muội của tống cô nương kia là một đám người, còn phong nhi chỉ có một mình, không chỉ có sự chăm sóc của bọn họ còn có xưng hô đặc biệt với tống cô nương. Tiểu tông chủ đã hiểu ta hiểu rồi, vân chỉ phong còn chưa hỏi hắn ta hiểu cái gì thì nghe tiểu tông chủ nói chắc như đinh đóng cột cái này gọi là ở rể. Đúng không, vân chỉ phong? Hắn đơ mặt nhìn tiểu tông chủ đột nhiên cảm thấy đổ phân vẫn tuyệt hơn Hắn không nói lời nào tiểu tông chủ tự nói ta hiểu rồi Ta đã từng đọc trong sách tình huống của ngươi thuộc về ở rể Nhưng một đám ở rể mà ta đọc trong sách đều có mối thù sâu đậm ta không thích Cơ mà ngươi rất tốt được người cho ở rể chăm sóc mà cũng không vong ân phụ nghĩa Hắn ta lại nhảy không dứt vân chỉ phong đơ mặt tùy tùng bên cạnh nhìn thấy đã run dày bắp chân vì để tránh cho chủ tử mình bị người ta đánh tơi bời trên chính địa bàn của mình vì ý kiêu thấp hắn ta chỉ có thể căng thẳng ngắt lời tiểu tông chủ vân công tử đã tới được một lúc lâu rồi ngài cũng nên mời người ta uống trà nha tiểu tông chủ khó hiểu mới chưa được bao lâu mà hắn ta còn chưa dứt lời thì thấy đôi mắt tùy tùng nhà mình đang nháy mắt ra hiệu cho mình như bị rút gân tiểu tông chủ ngừng lại bừng tỉnh hiểu ra hắn ta nhỏ giọng nói có phải ta không nên nói rõ vậy không phong nhi tùy tùng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vân Chỉ Phong mỉm cười, ngài có thể nói rõ, nhưng đừng gọi ta là Phong Nhi. Tiểu Tông chủ cũng nhận ra mình đã làm chuyện sai lầm, giờ phút này rất dễ nói chuyện. Hắn ta nói, được Phong Nhi, Vân Chỉ Phong, tại sao lúc trước hắn lại ghét việc đổ phân chứ? Bên kia Tống Nam thời đang chọn đá, Thược Dược Phu nhân và Thận Tiên sinh ngồi ở một bên câm lặng và kinh hãi nhìn bọn họ chọn. Tống Nam thời chọn lựa chỉ vào một hòn đá bằng phẳng nhẵn nhụi, hỏi sư muội mình, hòn này thế nào? Tiểu sư muội nhìn thoáng qua, do dự nói, hơi nhỏ. Tống Nam thời gật đầu, ánh mắt sắc bén đào qua, lướt qua tảng đá to gấp đôi tảng đá kia, lại lướt qua một hòn lớn gấp hai, trực tiếp chỉ vào một hòn đá lớn gấp ba hòn vừa rồi, nói, vậy hòn này thì sao? Tiểu sư muội vui mừng, trong lúc nhất thời quên hoảng sợ khi đối mặt với người lạ, liên tục nói, có thể, có thể. Thược Dược phu nhân nhìn đến ngây người. Thận Tiên Sinh câm nín một lát cũng kinh sợ nói, tu chân giới này, quả thật người tài xuất hiện lớp lớp. Mắt thấy Tống Nam thời tiến lên ôm hòn đá, rốt cuộc thực dược phu nhân sợ bọn họ gây ra án mạng, nhắc nhở nói, đây cũng không phải hòn đá bình thường, các ngươi không cần miễn cưỡng. Tống Nam thời hỏi tiểu sư muội, muội có miễn cưỡng à? Tiểu sư muội có sức lực càng ngày càng tăng thêm trong mấy ngày gần đây mờ mịt hả? Đây, đây cũng coi như miễn cưỡng sao? Còn thỏ được nàng ôm trong ngực im lặng chui tọt vào trong khuyều tay nàng ấy. Tống Nam thời nhìn thoáng qua rồi nói, vậy phu nhân chúng ta bắt đầu đây dực phu nhân hốt hoảng được được Tống Nam thời sách con thờ trong lòng tiểu sư muội ra ném qua một bên tiểu sư muội thuận thế năm thẳng chuẩn bị sẵn sàng để đá lên nàng ấy vỗ Vỗ bộ ngực gầy yếu nào Tống Nam thời không nói lời nào nhấc hòn đá lên đè xuống ngực tiểu sư muội không không phải đè xuống ngực cục đá kia gần như đã che cả người tiểu sư muội lại thực dược phu nhân thấy thế đứng bật dậy sợ rằng hai tiểu cô Nương này cậy mạnh sẽ đè chết người Sau đó bà ta nghe thấy bên dưới cục đá, tiểu sư muội cực kỳ mạnh mẽ nói, sư tỷ bắt đầu đi. Tống Nam thời, được, nàng lấy một cây búa thật lớn khỏi nhẫn chữ vật đi qua. Thực dược phu nhân không khỏi lui ra sau hai bước, thái tử yêu tộc trì thuật an lại vội vã tiến lên trước hai bước cho dù hắn biết tảng đá lớn này có thể không phải là vấn đề lớn đối với Úc Tiêu Tiêu, nhưng hắn cũng không rõ tại sao mình lại lo lắng như vậy. Vì thế Tống Nam thời nhìn thấy con thỏ đen lo lắng đến mức nhảy nhót loạn lên. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi sư muội mình, "Muội đã sẵn sàng chưa?" Tiểu sư muội bị che khuất tầm nhìn, sau khi không nhìn thấy người lạ càng dũng cảm hơn, nói, "Được rồi, được rồi." Tống Nam thời, "Được ta đây bắt đầu." Nàng vung cây búa trong tay lên, trong giây lát thực dược phu nhân kinh sợ suýt chút nữa bay ra ngoài cửa sổ. thận Tiên Sinh cũng không khỏi buông chén trà trong tay xuống thể hiện sự kinh sợ. Con thỏ đen càng mở to hai mắt hơn nữa. Tống nam thời đập xuống, thái tử yêu tộc chỉ thấy đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc. Nó vô thức lao về phía trước, sau đó huỳnh, thái tử yêu tộc bị gió từ búa của tống nam thời thổi bay. Huỳnh một tiếng đập vào tường, nó trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, cùng lúc đó chiếc búa lớn rơi xuống, hòn đá rầm rầm vỡ tan. Đất rung núi chuyển, chấn động lòng người nhưng trong cơn chấn động như thế, giọng nói tiểu sư muội không hề biến đổi chút nào. còn nghi hoặc nói, sư tỷ tại sao muội nghe thấy tiếng thỏ của muội kêu? Tống Nam thời tập mãi thành thói quen, chỉ khinh thường nhìn thoáng qua thái tử yêu tộc yếu đuối mỏng manh, không có gì chỉ ngất đi mà thôi. tiểu sư muội nghe vậy nằm không nổi, uốn người bật dậy tràn đầy sức lực gạt đá trên người, hoàn toàn bình thường nhảy nhót sũ bụi trên người, sau đó chạy chậm đi xem con thỏ của mình. Mặt tống nam thời không đổi sắc, hai người khác lại không ngờ cô nương này bị đập như vậy mà dường như không hề có việc gì, bọn họ lập tức kinh ngạc. thận tiên sinh thậm chí còn thất lễ nhặt một viên đá bắn đến đó, bóp nó một cái, định kiểm tra xem nó có phải đồ giả hay không. Sau đó thấy cổ tay, ông ta dừng lại thản nhiên buông cục đá, thược dược phu nhân cầm lòng không đậu vỗ tay, sau khi vỗ hai cái thì thấy mình thất lễ, lại vội vàng buông, rụt rè ngồi xuống chờ úc tiêu tiêu ôm con thỏ sống giờ chết giờ quay lại hai người đứng trước mặt bà ta rồi lúc này bà ta mới nói rất tốt hai người các ngươi rất có bản lĩnh tống nam thời mỉm cười thực dược phu nhân quá khen rồi xem ra các nàng có thể ở lại nhưng ai ngờ nàng còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm ngay sau đó thực dược phu nhân lại nói ngày hôm qua ta xem thử phát hiện các ngươi được nha đầu khương viên kia giới thiệu qua đây các ngươi còn quen khương viên à Vẻ mặt tống nam thời như thường, vâng, từng gặp nhau vài lần. Thực dược phu nhân như tò mò ta cũng đã từng gặp nha đầu kia vài lần tính tình nàng ta sợ phiền phức như vậy mà lại bằng lòng giúp các ngươi à. Tống nam thời lộ ra vẻ mặt khó xử thấp giọng nói à lúc ấy người quen Khương cô nương là đại sư huynh của ta. Thực dược phu nhân lập tức hiểu rõ, đại sư huynh của cô nương này có diện mạo không tệ, Thì ra là thế. Bà ta suy nghĩ, lại nói, gần đây hình như Khương Viên Nha đầu đang bận việc hai sư huynh đệ của nàng ta mất tích việc sao rồi. Vẻ mặt tống nam thời trở nên mờ mịt trong nháy mắt hả. Sư huynh đệ của Khương Cô Nương đã mất tích sao? Nàng ta không nói với chúng ta. Ta thấy nàng ta đã chạy ra bên ngoài mấy ngày nay, nói là có công tử mình thích tới. Nàng nói rồi ở trong lòng liên tục nói xin lỗi Khương Viên Cô Nương mấy lần. Thược dược phu nhân nghe vậy thì bật cười nói, Nha đầu này vẻ mặt bà ta dịu xuống, nhìn các nàng, lại nói ta thấy sư huynh, sư muội ngươi đều mang theo kiếm, sư môn các ngươi đều học kiếm mà, tại sao ước cô nương lại trông giống như thể thu vậy? Tống Nam thời bình tĩnh, lại nhận ra được sợ rằng đây lại là một đợt thử nữa. Tiểu sư môn bình thường có thể bị hung thú tấn công một lần thì sẽ sụp đổ ngay, hơn phân nửa cũng chỉ dạy một thứ, học kiếm thì tất cả sẽ đều học kiếm. tự dưng có thể thu có thể dùng ngực làm vỡ đá, hiển nhiên là không hợp lý. Tống Nam thời lại mỉm cười nói, tiểu sư muội đương nhiên học kiếm, nhưng cũng có chút thiên phú về thể tu, không học nhiều cứ như vậy thôi. Thực dược phu nhân mới vừa hồi phục tinh thần khỏi cơn chấn động càng ung dung hơn, chống cầm nói ồ. Vậy ước cô nương có thể mua kiếm cho ta xem một đoạn không? Ở đây không có nhiều kiếm thu lắm, đã lâu rồi ta chưa được xem người ta mua kiếm. Úc tiêu tiêu liếc Tống Nam thời một cái trước, Tống Nam thời gật gật đầu với nàng ấy. Bút tiêu tiêu bèn lấy kiếm của mình ra khỏi nhẫn chữ vật, lập tức múa một đoạn. Mặc dù con đường hiện tại nàng ấy đang đi hơi trật hướng, nhưng nàng ấy thật sự đã từng học kiếm mười mấy năm. Nàng ấy cũng rất tinh tế, không dùng bất cứ kiếm thuật đặc thù nào của vô lượng tông, mà sử dụng một đoạn kiếm thuật được lưu truyền rộng rãi, bình thường ở tu chân giới. Gần như tương đương với kiếm thuật vỡ lòng của kiếm tu. Nhưng nhân vật mà họ xây dựng ở tiểu tông môn tầm thường, không tinh thông kiếm thuật cũng là điều bình thường. Bục tiêu tiêu múa được một đoạn thực dược phu nhân dường như đã xua tan nghi ngờ, khen thiên phú thể thu của ngươi rất tốt nhưng việc học kiếm đã mai một rồi. Tống Nam Thời thở vào nhẹ nhõm tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc ai ngờ ngay sau đó thực dược phu nhân kia lại nhìn về phía Tống Nam Thời. Nàng ta nói, ngươi là sư tỷ kiếm thuật nhất định tốt hơn nhỉ? Có thể cho ta xem một đoạn không? Tống Nam Thời ngây người. Tiểu sư muội cũng kinh ngạc theo bản năng nhìn về phía Tống Nam Thời, vẻ mặt không khỏi lo lắng. Tất cả mọi người ở vô lượng tông đều biết sư tôn tống nam thời là bất quy kiếm tôn, nhưng tống nam thời không hề có thiên phú về kiếm thuật. Nàng đã từng luyện đan, học vẽ bùa, biết luyện khí, biết xem bệnh cho mọi người, thậm chí đến gảy đàn cái gì nàng cũng có thể học một chút nhưng duy chỉ có kiếm thuật nàng học 4 năm mà chưa xong lớp vỡ lòng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều im lặng. Thực dược phu nhân thấy thế ánh mắt hơi lé lên, nhưng giọng điệu vẫn không nhanh không chậm nói Ủa. Có chuyện gì khó xử sao? Tống Nam Thời ngẩn đầu nhìn bà ta chậm rãi nói, có hơi khó xử. Thực dược phu nhân, khó xử gì? Tống Nam Thời lập tức lấy thanh kiếm đã không sử dụng 800 năm qua từ trong nhẫn chữ vật ra, lời ít ý, ý nhiều, phu nhân nhìn sẽ biết. Nàng nhìn thoáng qua tiểu sư muội Tiểu sư muội nhanh chóng phản ứng lại, nâng kiếm tấn công Tống Nam Thời. Kiếm thuật Tống Nam Thời không tốt nhưng trí nhớ không kém, ký ức học kiếm khi còn nhỏ xuất hiện, nàng theo bản năng nâng kiếm lên chắn. Sau mấy lần ngươi tấn công ta phòng thủ, nàng thật sự đã dùng được chút kỹ thuật đỡ mấy chiêu của tiểu sư muội. Sau đó nhanh chóng bị tiểu sư muội đánh bay thanh kiếm trong tay. Tống Nam thời không có kiếm, bèn quay đầu lại, chậm rãi nói với thực dược phu nhân, người xem chính là như vậy. Nàng không có thực lực, nhưng những thay đổi trong kiếm chiêu khi đánh nhau đúng là những gì kiếm tu nên có, không phải người ngoài tùy ý lừa gạt. Thực dược phu nhân nhìn, sự nghi ngờ trong lòng từ từ buông lòng, mở miệng nói cho nên, ngươi nói khó xử thật ra là bởi vì kiếm thuật của ngươi. Dừng một chút khéo léo nói, không giỏi như vậy. Tống nam thời già vơ thở dài, đáng thương nói, thiên phú ta không đủ, học nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thế. Lần này thực dược phu nhân đã thật sự tin, không khỏi nói, có lẽ chỉ là tống cô nương không có thiên phú về kiếm thuật mà thôi. Tống Nam thời lại thở dài, nhưng nếu ta đã bái sư ta không thể nào vào môn phái khác chỉ có thể cam chịu số phận. Nhưng không biết những lời này đã kích thích gì tới thực dược phu nhân, bà ta nhíu mày, nói thẳng, cam chịu số phận. Tống cô nương còn chưa từng thử một lần mà đã cam chịu số phận như vậy sao? Ngươi, thực dược phu nhân, Thận tiên sinh không nhanh không chậm mở miệng, cắt ngang giọng nói ngày càng kích động của bà ta. Thực dược phu nhân ngừng lại, trên mặt không khỏi hiện lên một tia hối hận. Bà ta cũng không có hứng thú xem các nàng dùng ngực làm vỡ đá nữa, uể hoài xua tay nói, thôi, hôm nay đến đây thôi, các ngươi về trước đi. Vừa dứt lời quản sự kia không biết đi ra từ đâu, muốn dẫn bọn họ ra ngoài. Bọn Tống Nam thời tới hỏi tham tin tức chắc chắn không muốn rời đi như vậy. Nhưng sự nghi ngờ và cảnh giác người ngoài của vị thực dược phu nhân này gần như cực đoan, không hề có ý để bọn họ ở lại nơi này nhiều thêm một chút. Tống Nam thời cũng không nói lời nào, nghe lời đi theo quản sự ra ngoài, rời khỏi tầm mắt của hai người kia thấy quản sự muốn dẫn bọn nàng ra ngoài, nàng bèn nói, khoan đã chúng ta cứ vậy đi ra ngoài luôn à. Quản sự lạnh mặt hừm, hai vị tiên tử còn muốn ở lại làm gì? Tống Nam thời hùng hồn, đương nhiên là ở lại ăn cơm rồi. Quản sự ngần ngơ, hả? Sắc mặt Tống Nam thời lập tức trở nên cảnh giác nói, là các người nói sẽ lo cơm ăn và tiền phòng, hiện giờ chuẩn bị đổi ý không lo cơm sao? Vậy không được nếu như không cho chúng ta cơm thì phải thương lượng tiền ăn. Quản sự, quỷ nghèo này ở đâu ra vậy? Tốn công ông ta cảnh giác như vậy, làm ầm lên chỉ vì một bữa cơm. Ông ta hít sâu một hơi, giải thích ta nói lo cơm có nghĩa là nếu như các ngươi được phu nhân giữ lại một thời gian dài, đương nhiên không tiện để các ngươi ra ngoài ăn cơm, đỡ cho phu nhân không tìm thấy các ngươi không phải nói. Tống Nam thời ngắt lời ông ta, người đã nói có cơm mà. Quản sự, được rồi. Tống nam thời, vậy không phải được rồi sao? Nàng còn nói với tiểu sư muội, sư muội, sau này chúng ta cũng ăn sáng ở đây, đã biết chưa? Tiểu sư muội dạ, vâng ạ. Quản sự hoàn toàn không muốn quản bọn họ, lập tức tìm một hạ nhân, nói, người đưa hai nàng đi ăn cơm, sau khi ăn xong thì dẫn người ra ngoài. Hạ nhân kia vâng mệnh, lập tức đưa họ tới phòng bếp lớn. Tống nam thời cũng không nói gì thêm suốt dọc đường, chỉ nhìn thoáng qua thời gian. Vẫn còn cách giờ cơm chiều tầm một canh giờ nữa. Phòng bếp lớn này cung cấp đồ ăn cho hạ nhân thị vệ, giống như một nhà ăn lớn, bên trong là phòng bếp, bên ngoài là từng hàng bàn ghế. Hạ nhân kia thấy các nàng thật thà, sau khi để các nàng chọn bàn ghế thấy hiện giờ nhà ăn không có ai, bèn nói các ngươi chờ một chút hiện giờ chưa tới thời gian ăn cơm, nhóm đầu bếp còn chưa nấu ta bảo bọn họ làm trước cho các ngươi. Tống Nam thời nói một câu làm phiền rồi, thấy hạ nhân đã đi, lập tức truyền âm tiểu sư muội sức ăn của muội thế nào? Tiểu sư muội tạm tạm được. Tống Nam Thời lập tức nói, vậy được nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chính là ở chỗ này ăn đến giờ cơm tối. Bọn họ rõ ràng là không muốn để bọn Tống Nam Thời tiếp xúc với những người khác. Nhưng những người khác nói gì thì họ không quản được. Tống Nam Thời chuẩn bị ăn căng bụng. Tiểu sư muội nghe vậy theo bản năng ôm bụng nấc một tiếng trước. Cách bữa tối còn có một canh giờ. Vì thế sau đó, hạ nhân kia cùng nhóm đầu bếp đã nhìn thấy một cảnh tượng khó quên trong cuộc đời này. Cơm canh được bưng lên, hai nữ hài tử yếu ớt bắt đầu tao nhã không nhanh không chậm ăn. Ăn, ăn, ăn. Khi các nàng ăn hết bát cơm trắng đầu tiên, bọn họ còn cảm thấy bình thường. Khi các nàng ăn hết bát cơm trắng thứ hai, bọn họ cảm thấy hai cô nương này ăn thật khỏe. Khi các nàng lại uống hết một chậu canh, bọn họ bắt đầu cảm thấy không đúng rồi. Sau đó các nàng lại muốn ăn một con gà nướng. Đôi mắt hạ nhân kia đông cứng, nhóm đầu bếp trợn mắt há mồm. Một canh giờ sau, đã đến bữa tối, chờ người dùng bữa lục tục đi vào nhà ăn, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là một chồng bát rỗng cao bằng nửa người trên bàn cùng hai cô nương đang vùi đầu vào bát ăn chăm chỉ. Mọi người kinh ngạc đây là, Tống Nam thời ngẩn đầu, lại cho ta hai bàn đồ ăn nữa. Trong mắt hạ nhân kia đã ngập tràn sự khiếp sợ, không nói lời nào theo bản năng đi bê thức ăn. Đầu bếp thấy thế lập tức bắt đầu xào rau. Sau khi bọn họ rời đi, mấy người mặc đồ đệ tử hợp hoan tông lập tức vây quanh, đây đều là các người ăn. Mặt Tống Nam thời không đổi sắc đúng vậy. Trong đám người phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc, tiếng cảm thán kinh ngạc này lại dẫn tới càng nhiều người hơn, đến giữa bữa tối, trước bàn Tống Nam thời lập tức bị vây chật như niêm cối. Tống Nam thời nhân cơ hội bắt đầu thản nhiên bắt chuyện hỏi thăm công việc của họ ở đây, lại không chút dấu vết dẫn dắt bọn họ nói chuyện. Vì thế, sau khi hạ nhân kia bê thức ăn trở về thì phát hiện đám người trước bàn cơm đã nhiều tới mức mình không thể chen vào. Mà Tống Nam Thời đã nghe được điều mình muốn qua vài câu túm sư muội ra khỏi đám người. Đụng phải hạ nhân bưng thức ăn, Tống Nam Thời không đợi hắn nói chuyện, nói thẳng, người đóng gói đồ ăn này cho chúng ta trở về ăn. Hạ nhân theo bản năng trả lời, được, được, được. Vì thế Tống Nam Thời gói thức ăn rồi đi. Chờ các nàng chạy ra khỏi phụ tông chủ mới phát hiện những người khác không biết đã đợi ở bên ngoài bao lâu. Vân Chỉ Phong vừa thấy các nàng đã nôn nóng nói các ngươi có chuyện gì vậy? Tại sao giờ mới ra? Tống Nam thời muốn nói chuyện vừa mở miệng đã ở một tiếng thật dài trước. ợ sau đó vẻ mặt nàng trở nên đau đớn ôm bụng. Vân Chỉ Phong kinh hãi các ngươi trúng độc. Tống Nam thời chậm gì gì không? Chúng ta ăn no quá. chương 88, Vân Chỉ Phong, những người khác. Bàn tay đang muốn bắt mạch cho nàng của Vân Chỉ Phong lập thức ngừng giữa không chung, không biết nên dừng ở chỗ nào. Hắn ngơ ngác nói, no quá. Tống Nam thời yếu ớt, việc này nói ra thì dài lắm, chúng ta quay về rồi nói. Hiện giờ việc quan trọng nhất chính là ai trong các ngươi có thuốc tiêu thực. Mấy người nhìn nhau trong lúc nhất thời bó tay không có cách. Nói đến giải độc hoàn, hầu như bọn họ đều có thể lấy trong nhẫn chữ vật ra ba bình, nhưng thuốc tiêu thực này... Mà Tống Nam thời nói được hai câu này, lại ai ui một tiếng rồi ôm bụng, vẻ mặt càng đau khổ hơn. Vân chỉ phong thấy thế, sắc mặt lập tức càng căng thẳng hơn, nhìn vẻ mặt đau đớn của Tống Nam thời, trong giây lát hắn cũng không rảnh quan tâm là chúng độc hay là ăn no, lập tức tiến lên, nói ta đưa người tới y quán trước. Sau đó làm động tác muốn cõng nàng, Tống Nam thời thấy thế thì biến sắc vội vàng nói, đừng cõng, đừng cõng. Nàng cảm thấy hiện giờ bụng đã không thể chịu đựng được bất cứ va chạm nhẹ nào, chưa đừng nói lưng Vân Chỉ Phong còn cứng như vậy. Vân Chỉ Phong thấy vậy chỉ tạm dừng một chút, sau đó bế ngang Tống Nam Thời lên, đi nhanh về phía y quán. Tống Nam Thời, nàng cảm thấy không đến ngày mai, nửa cái thành này đều biết có một nữ tu ở phủ tông chủ no đến mức không đi nổi. Nàng định dãy ruộng ta cảm thấy ta vẫn ổn, chỉ là ăn hơi nhiều thôi, tiêu hóa một lát là được rồi vân chỉ phong đánh một đòn chí mạng ta sẽ trả tiền đại phu tống nam thời vậy nàng không còn gì để nói nhưng nàng vẫn muốn tìm đồng bọn của mình dẫy dụ quay đầu nói còn tiểu sư muội nữa tiểu sư muội cũng không ăn ít hơn ta tầm mắt dừng lại ở đằng sau không khỏi ngơ ngác chỉ thấy lúc này tiểu sư muội ăn không ít hơn nàng đang tung tăng nhảy nhót đi theo sau bọn họ nghe thấy tống nam thời nhắc tên mình ngây người nhìn lại nghiêng đầu sư tỷ gọi muội à sức sống tràn ngập khắp nơi cực kỳ khỏe mạnh nhìn dáng vẻ nhảy nhót của nàng ấy tống nam thời còn đau thay nhưng nàng ấy giống như không bị làm sao tống nam thời không khỏi câm lặng tầm mắt nàng dừng trên bụng tiểu sư muội nơi đó phẳng lì như chưa bao giờ tống vào đó tám bát cơm lớn tống nam thời bắt đầu hoài nghi liệu ở đó có cái động không đáy nào không tiểu sư muội còn đang hoang mang sư tỷ tống nam thời lạnh mặt quay đầu hiện giờ không có việc gì hóa ra đây là vai chính Ăn cơm còn lợi hại hơn người khác, y quán cách phù tông chủ không xa, mấy người rất nhanh đã tới. Một đám người đông đốc bọn họ, sắc mặt ai cũng căng thẳng, trong đó có một nữ tu còn đang ôm bụng được người ta bế, vẻ mặt sống giờ chết giờ. Y giả trong quán lập tức kinh ngạc, hắn ta đứng dậy bước nhanh tới, giọng nói trở nên gấp gáp, làm sao vậy? thai nhi bất ổn à? Có thấy máu không? Mọi người, tống nam thời ôm bụng. Bước chân vân chỉ phong lập tức dừng lại trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Nhưng y giả lại không cảm nhận được tình thế khó xử của hắn, thấy hắn chậm chạp tự dưng nổi giận, mắng mỏ, ngươi là trượng phu của nàng. Ngươi ngây ngốc làm gì, còn không mau đặt nàng lên giường. Hải tử được mấy tháng rồi, thấy máu không, hắn ta nói rồi sờ mạch tượng của tống nam thời. Tống nam thời cảm thấy mình hoàn toàn không thể nằm được nữa, ngồi dậy trong cơn hấp hối, nhảy dựng khỏi lồng ngực vân chỉ phong, vô cùng lo lắng đi xuống. Đại phu kia thấy thai phụ còn dám hành động như vậy, sắc mặt thay đổi. Mà Tống Nam thời cũng thật sự ăn không tiêu, khi nhảy xuống thì dạ dày bị chấn độc, sắc mặt cũng thay đổi. Đại phu kia thấy thế bất chấp dậy dỗ thai phụ mà hét lên với học trò của mình còn thất thần làm gì. Lấy ngân châm của vi sư ra đây. Tống Nam thời cảm thấy nếu hôm nay y giả thật sự lấy ngân châm kia làm gì nàng, vậy sự trong sạch của nàng sẽ lập tức bị hủy hoài. Nàng cũng không màng cơn đau bụng tiến lên hai bước đã nắm được cánh tay của y giả. Dưới ánh mắt kinh hãi của y giả nhìn qua, nàng nở một nụ cười, nói, đại phu ta không có thai. Tầm mắt y giả hoài nghi dừng trên bụng tống nam thời. Tống nam thời lập tức buông cánh tay đang ôm bụng, nói, chỉ là ta ăn no quá thôi. Y giả giận dữ, ngươi đang nói ngươi ăn no rồi tới đây trêu chọc ta. Tống nam thời, không ý của ta là ta thật sự ăn no quá. Một lát sau y giả sụ mặt ấn huyệt vị tiêu thực cho tống nam thời. Tống nam thời yên lặng như gà không dám nói lời nào. Vân chỉ phong ở cạnh bèn cẩn thận đề nghị, đại phu, ngài xem có cần kê mấy viên tiêu thực hoàn không? Sắc mặt y giả kia gàng xấu hơn, các ngươi là tu sĩ ta không cần ấn huyệt vị cho nàng thì chỉ chốc lát nữa nàng đã tự tiêu hóa hết rồi. Đừng lãng phí tiêu thực hoàn của ta, không bằng ngươi bảo thức phụ ngươi sau này ăn ít đi. Hai người. Tống Nam thời không biết nên giải thích thế nào với lão nhân này, nếu nàng không mang thai, vậy đương nhiên cũng không phải tức phụ của ai. Nàng chỉ có thể cười xấu hổ, lúc này y già cũng đã ấn huyệt xong, bảo nàng đứng lên hoạt động. Tống Nam thời đứng dậy quả thật cảm thấy tốt hơn nhiều. Nàng quay đầu nói lời cảm ơn, nhưng nhớ ra sư muội mình cũng ăn không ít tuy rằng bây giờ chưa bị làm sao, nhưng rốt cuộc vẫn lo cho sư muội mình, bèn kéo ốc tiêu tiêu qua cho y già xem. Y giả bắt mạch cho nàng, kinh hãi, này, tống nam thời cũng hoảng sợ, làm sao vậy, làm sao vậy? Tiểu sư muội bị làm sao? Y giả thở gấp nói, trời, ta làm nghề y cả đời chưa từng thấy ai khỏe mạnh như vậy. Lại hỏi nàng, đúng rồi, ngươi muốn cho ta xem cái gì? Tống nam thời, không, không có gì. Thời buổi này, sức tiêu hóa của nhóm vai chính đều bắt đầu khỏe vậy à? Y giả cảm thấy nàng khó hiểu. Không nói với nàng nữa quay đầu giảng dạy cho Vân Chỉ Phong, bảo hắn coi chừng tức phụ, đừng để ăn nhiều như vậy nữa. Vân Chỉ Phong theo bản năng liếc nhìn Tống Nam Thời, đụng phải ánh mắt Tống Nam Thời. Hai người đều không khỏi ngần ngơ, đi giả bên cạnh còn bất mãn nói, các ngươi muốn nhìn thì về nhà đóng cửa mà nhìn, ngươi có nghe ta nói không đấy. Trông chừng tức phụ ngươi, Tống Nam Thời nhanh chóng rời mắt, mặt Vân Chỉ Phong hơi đỏ lên. Hắn nghĩ thầm cần giải thích một chút về mối quan hệ giữa Tống Nam Thời với hắn nhưng miệng lại nói, được ta sẽ trông chừng nàng. Lúc này y giả mới hài lòng, Tống Nam Thời lại nhanh chóng quay đầu nhìn hắn. Sau đó hai người cứ như vậy đối mắt với nhau, hai mặt nhìn nhau. Những người trong cuộc khác cũng hai mặt nhìn nhau, giang tịch theo bản năng muốn mở miệng giải thích bị chính nhị sư muội và vào mặt ngã xuống đất. Hắn không thể hiểu nổi bỏ dậy thì thấy người khởi sướng không thèm nhìn hắn, đôi mắt vẫn đào qua đào lại giữa Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong. Giang tịch, không phải muội đẩy huynh sao, muội nhìn bọn họ làm gì. Tống Nam Thời không hiểu sao thấy hơi xấu hổ, không nhịn được gãi mặt theo bản năng rời mắt mở miệng nói, nếu đã xong chúng ta về trước. Còn chưa nói xong thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào, mấy người theo bản năng quay đầu thì thấy một tu sĩ mặc đồ đệ tử hợp hoan tông hai mắt đỏ ngầu vọt vào từ ngoài cửa. Đám người ở cửa y quán thấy thế vội vã tránh né, mà có một lão già và một hài tử không tránh kịp mắt thấy sắp bị người kia tông vào. Giang tịch cách cửa gần nhất dưới tình thế cấp bách giơ tay ném kiếm ra ngoài, trọng kiếm giống như ám khí trực tiếp đánh bay tu sĩ kia ra ngoài. Ông lão kia ngơ ngác ôm cháu gái mình kinh hãi còn chưa bình tĩnh lại được. Lúc này bọn tống nam thời đã đi ra ngoài, học đồ thấy thế nhanh chóng kéo ông lão kia vào cũng chưa kịp hoàn hồn. Người kia rõ ràng là muốn đi về phía y quán bọn họ. Hơn nữa hắn ta là tu sĩ, một đám bọn họ là phàm nhân, hôm nay nếu như không có nữ tu ăn no căng đến đây xem bệnh thì. Học đồ dùng mình quay dầu đi xem sư phụ mình, lại thấy sư phụ mình đang vuốt dâu co mày xem tu sĩ nằm trên mặt đất kia. Sau đó ông ấy nói, đây là tàu hỏa nhập ma. Cùng lúc đó, giang tịch đã ấn tu sĩ đang đánh loạn xạ xuống, vân chỉ phong nhìn thoáng qua tu sĩ mắt đỏ ngầu, nói thẳng tàu hỏa nhập ma. Tống Nam thời nghe thấy từ này thì trong lòng run lên, theo bản năng nhìn thoáng qua vân chỉ phong, lúc này mới nhìn về tu sĩ kia. Tu sĩ này đúng là mắt đỏ ngầu đúng nghĩa, cả hai mắt đồng tử phiếm hồng. Hắn ta giống như một con thú mất đi lý trí, bị giang tịch đè xuống vẫn không ngừng dẫy rụa, miệng phát ra tiếng gào giống không ý nghĩa. Hơn nữa sức lực người này rất lớn, dựa vào tu vi và sức lực của giang tịch trong quá trình đè xuống, đều suýt nữa vô ý bị hắn ta hất ra. Những người khác tránh xa không dám lại gần, tiểu sư muội thấy thế lập tức đi qua hỗ trợ, sau đó tu sĩ có thể lực vô cùng lớn kia đã bị tiểu sư muội ấn xuống không thể động đẩy chỉ với một tay. Đến cả những y giả đang cầm dây thường muốn tới giúp nhìn thấy còn ngần người. Tống Nam thời thấy bọn họ hợp lực đè tu sĩ đang bị tàu hòa nhập ma, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, sau đó tâm tình trở nên phức tạp. Tàu hòa nhập ma. Tống Nam thời ở tu chân giới đã lâu như vậy rồi, chưa từng nhìn thấy tu sĩ bị tàu hỏa nhập ma. Nhưng nàng lại có ấn tượng sâu sắc với từ tàu hỏa nhập ma này. Bởi vì lúc bắt đầu đi vào thế giới này, khi nàng còn có ấn tượng sâu với nguyên tắc vân ma trong nguyên tắc chính là sau khi tàu hỏa nhập ma thì chuyển qua tu ma đạo trở thành ma đầu vai ác. Cũng may, hiện giờ vân chỉ phong đã không còn là vân ma trong nguyên tắc nữa. Tống Nam thời thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới đi qua giúp họ ấn tu sĩ kia lại. Lúc này y giả cũng đã tới, thấy thế nhíu mày, nói các ngươi đè hắn ta lại, ta trần trị cho hắn ta thử xem. Tống Nam thời theo bản năng hỏi, tàu hòa nhập ma cũng có thể trần trị sao? Y giả thuận miệng nói, phải xem thần thức của hắn ta còn lại bao nhiêu. Nếu hắn ta còn hai phần lý trí, vậy vẫn còn cách. Nếu lý trí không còn năng lực của ta có hạn, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng ta thấy hắn ta bị tàu hòa nhập ma còn không quên chạy về phía y quán, chắc rằng vẫn còn chút lý trí tống nam thời lập tức nhường chỗ cho y giả, y giả kia muốn trần trị, đột nhiên có giọng nói vang lên bên ngoài đám người, khoan đã. Mọi người theo bản năng dừng lại, không khỏi nhìn ra bên ngoài. Một đám đệ tử hợp hoan tông thờ hồng hộc đứng ngoài đám người, thấy bọn họ vây quanh đệ tử bị tàu hòa nhập ma, lập tức căng thẳng, các người cẩn thận chút hiện giờ sức lực hắn ta rất lớn, tính công kích rất mạnh, sẽ giả vờ nằm im sau đó vùng lên đả thương người. Các người từ từ lui về sau, chúng ta đến. Lời còn chưa dứt thì thấy tu sĩ kia dẫy rùa các tu sĩ khác thấy thế sợ hãi, vội vàng tiến lên, dường như cho rằng ngay sau đó họ sẽ phải nhìn thấy huyết án. Ai ngờ Úc tiêu tiêu thấy nhiều tu sĩ xa lạ vây quanh như vậy, trong sự hoảng sợ quên không khống chế sức mạnh sức lực vô cùng lớn kia đã lập tức ấn tu sĩ đang nhập ma xuống đất lần nữa. Tu sĩ nhập ma A một tiếng rồi nằm liệt giữa đường ngay lập tức. Cũng không biết đã chết hay chưa, mọi người. Đệ tử Hợp Hoan tông hoàng sợ nhìn Úc Tiêu Tiêu đè tu sĩ nhập ma chỉ với một tay. Úc Tiêu Tiêu hoàng sợ nhìn những người xa lạ đang tiến đến. Hai bên như lâm đại dịch, tống nam thời, nàng còn sợ tiểu sư muội không cẩn thận giết chết người, không có tiền bồi thường, vừa kéo tiểu sư muội, vừa ném tu sĩ nhập ma mới bị tiểu sư muội ấn xuống cho bọn họ, mỉm cười, chúng ta gặp chuyện bất bình, nếu người tông môn các người đã tới chúng ta đi trước đây. Sau đó mang theo người rời đi, sợ nhóm người này muốn đòi tiền bọn họ. Đệ tử hợp hoan tông, đúng là lực sĩ, có người lầm bầm, không ngừng đẩy nhanh tốc độ quay về nơi ở tất cả mọi người lập tức thở vào nhẹ nhõm. Khương Viên nghe thấy động tĩnh đi ra, thấy dáng vẻ chật vật của họ, không khỏi lo lắng nói, không thuận lợi à. Tống Nam thời thở dài, thuận lợi, chỉ là quá kích thích mạo hiểm. Sau đó một đám người ngồi xuống, lúc này Vân Chỉ Phong mới hỏi Tống Nam thời tại sao khi các ngươi đi ra ừm, lại no căng như vậy. Tống Nam thời không đáp mà hỏi bọn họ trước khi các người ở phủ tông chủ có ai có cơ hội hành động không? Mọi người liếc nhau, đều lắc đầu. Vân chỉ phong, bên cạnh tiểu tông chủ luôn có người đi theo. Chư thụ nói thì chỉ là người quét xác phải ở cùng một nhóm người khác hơn nữa được yêu cầu không cho phép ra ngoài một mình, nếu cần thì phải đi cùng người chung nhóm ra ngoài. Giang tịch huynh cũng thế. Tống Nam thời như suy nghĩ điều gì, nói chẳng lẽ thực dược phu nhân kia đang nghi ngờ chúng ta? Khương Viên nghe xong lại lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, không, bà ta không hoài nghi các ngươi. Khi mọi người nhìn qua, nàng ta nhàn nhạt nói, bà như vậy với tất cả mọi người. Thấy mọi người khó hiểu, nàng ta càng nói kỹ hơn, từ hơn một năm trước khi lão tông chủ bị chết dưới lôi kiếp thực dược phu nhân đã hơi. Nàng ra suy nghĩ, nói, không quá bình thường. Trước kia bà ta là một nữ tử rất dịu dàng, tốt bụng, tuy rằng bà ta giám sát triệu phu, hài tử hơi chặt nhưng bà ta không phải người hợp hoan tông, đằng sau không có tông môn, không có cảm giác an toàn cũng là điều bình thường. Khoan đã, Tống Nam thời ngắt lời thực dược phu nhân không phải người hợp hoan tông. Khương Viên nói, đúng vậy bà ta được lão tông chủ đưa vào, nghe nói trước kia ở Trấn Hải ấp nhưng chưa bao giờ ra khỏi nhà, cũng không có ai từng gặp bà ta. Sau khi gà vào hợp hoan tông cũng du rú trong nhà. Tống Nam Thời như suy nghĩ điều gì, vậy bà ta tu gì? Khương Viên lắc đầu chưa có ai từng thấy bà ta ra tay. Tống Nam Thời trầm tư một lát nói, vậy ngươi nói tiếp đi tại sao bà ta không bình thường? Khương Viên thở dài, nói, sau khi Lão Tông Chủ chết bệnh đa nghi của bà ta càng nghiêm trọng hơn cảm thấy người hợp hoan tông muốn hại mẹ con bọn họ. Trước kia khi Lão Tông Chủ còn sống, bọn họ đều ở hợp hoan tông. Sau khi lão tông chủ chết, bà ta lập tức vào phủ tông chủ, hơn nữa còn thay hết hạ nhân trong phủ, đuổi đi không ít người có liên quan tới hợp hoan tông, cũng không cho tiểu tông chủ nhìn thấy nhóm trưởng lão cảm thấy bọn họ sẽ gây bất lợi với tiểu tông chủ. Nàng ta không nhịn được nói, thật ra các trưởng lão không muốn tiểu tông chủ kế vị hoàn toàn là do tiểu tông chủ còn quá nhỏ tuổi tu vi thấp hơn nữa. Nàng ta không nói nên lời, vân chỉ phong vô cảm nói, đầu óc cũng không tốt. Khương Viên lập tức kinh hãi nhìn qua, "Sao ngươi biết?" "Vân Chỉ Phong, ngươi tiếp tục đi." Khương Viên bèn nói, "Sau khi các trưởng lão buông lòng thì phải chuẩn bị điển lễ kế vị, theo lý là về Hợp Hoan Tông, nhưng bà ta vẫn không chịu đi, khăng khăng muốn chuẩn bị ở Phủ Tông chủ, lúc này mới có nhiều đệ tử Hợp Hoan Tông vào Phủ Tông chủ hỗ trợ." Nhưng bà ta cũng không yên tâm với đệ tử hợp hoan tông, mấy người một nhóm không được hành động đơn độc còn có người của bà ta theo dõi, chú ý là giám sát các đệ tử hợp hoan tông làm việc cũng không thoải mái. Nàng ta thở dài cho nên đừng nói là các ngươi đệ tử hợp hoan tông ở trong phủ của bà ta cũng có đãi ngộ này. Bà ta hoàn toàn bình đẳng hoài nghi mọi người, tống nam thời không khỏi tạc lưỡi. Khi ở chung nàng đã biết bệnh đa nghi của phu nhân này có hơi nặng, nhưng thoạt nhìn vẫn là người bình thường, ai ngờ hóa ra bệnh đa nghi nghiêm trọng như vậy. Mọi người nghe xong đều không khỏi trầm tư, Vân Chỉ Phong lại hỏi, cho nên có liên quan gì tới việc các ngươi ăn no căng ở phủ tông chủ à? Tống Nam thời liếc hắn một cái, mỉm cười nói, có liên quan rất nhiều. Nàng nói, chúng ta ngồi ở đó ăn một canh giờ ăn cho tới bữa tối, có tiếp xúc với đệ tử trong phủ tới dùng bữa. Khương Viên nghe vậy lập tức phấn chấn các ngươi nghe được gì rồi. Tống Nam thời cũng không vòng vo, nói thẳng hai sư huynh đệ của ngươi khi ở trong phủ có quan hệ không tệ với hộ vệ trước khi mất tích bọn họ đã từng được hai thị vệ nhờ cậy thay bọn họ trong nhà kho một đêm còn hai thị vệ kia nhân cơ hội này trốn khỏi phủ uống rượu. Ngày hôm sau, sư huynh đệ ngươi đã ra khỏi phủ vì hẹn đánh nhau rồi mất tích hai tên thị vệ kia cũng bị đuổi đi vì không làm tròn trách nhiệm. Khương Viên đột nhiên ngồi dậy đuổi đi. Trùng hợp vậy sao? Tống Nam Thời nhún vai, hiện chỉ nghe tin vậy, chỉ có thể là trùng hợp. Khương Viên lập tức hỏi, hai thị vệ kia ở đâu? Tống Nam Thời, nghe nói sau khi bị đuổi đi đã rời hải ấp về quê, người cũng không thể tìm thấy bọn họ ở đây. Khương Viên cắn răng nói, ta không tin. Nàng ta nhanh chóng nói, ta đã nói rồi. Dù hai người bọn họ không đúng mực thế nào cũng không thể vào thời điểm thực dược phu nhân nghi thần nghi quỷ như vậy còn không màng chức trách của mình chuồn ra ngoài đánh nhau. Ta không tin có sự trùng hợp như vậy, chẳng lẽ thực dược phu nhân, tống nam thời lập tức này một tiếng, nhàn nhạt nói, không có chứng cứ thì đừng nói bậy. Khương Viên bình tĩnh hơn chút, sau đó nàng ta hỏi, các ngươi chuẩn bị làm gì tiếp? Tống nam thời, đương nhiên là tìm cơ hội thăm dò nhà kho kia. Cho dù sư huynh đệ ngươi thật sự có liên quan tới thực dược phu nhân, vậy bà ta ra tay cũng cần có lý do. Trước đó bọn họ chỉ làm một chuyện khác người như vậy, ta sẽ bắt đầu điều tra từ đó. Khương Viên đứng bật dậy, các người cứ việc làm chỉ cần bọn họ có thể sống sót quay về ta có thể tăng tiền nhiệm vụ lên gấp đôi so với ban đầu. Tống Nam Thời, được thôi. Thấy Khương Viên đã bình tĩnh hơn chút nàng nghĩ đến gì đó rồi lại hỏi, đúng rồi, hôm nay chúng ta có đụng phải một đệ tử hợp hoan tông bị thầu hỏa nhập ma, người biết không? Ai ngờ Khương Viên lại nói, lại một người nữa. Tống Nam Thời híp mắt lại. Khương Viên giải thích nửa năm trước có một đệ tử bị thầu hỏa nhập ma, hiện giờ còn đang bị sư tôn hắn nhốt lại. Không được ta phải đi xem. Nàng ta nói rồi vội vàng rời đi. Tống Nam Thời như suy tư điều gì? Chờ lấy lại tinh thần thì thấy một đám người đang nhìn mình. Tống Nam Thời ngơ ngác sao vậy? Giang Tịch nói trước sư muội, hiện giờ chúng ta ở phụ tông chủ đều không thể tự do hành động, việc thăm dò nhà kho này không dễ làm lắm. Tống Nam Thời bật cười. Nàng nói, cho nên, đã tới lúc đại sư huynh lên sàn rồi. Giang tịch căng thẳng, muội muốn huynh đơn thương độc mã đột nhập nhà kho. Tống nam thời, nàng mỉm cười, nhìn hắn như thể đang quan tâm người thiểu năng trí tuổi. Sau đó nhẹ nhàng nói, nghĩ gì vậy? muội muốn huynh nhanh chóng thăng chức đi đến nội viện đổ phân cho thị về. Giang tịch, đây không phải con đường long ngạo thiên hắn nên đi. chương 89 Sau khi Giang Tịch nhận nhiệm vụ làm thế nào để thăng chức dựa vào việc đổ phân thì ngơ ngác đứng ở hành lang, cả người như mất hồn. Nhị sư thì thấy hắn mãi chưa hoàn hồn, bắt đầu chuẩn bị ăn cơm chiều, ghét bỏ hắn đứng bất động ở đó vướng víu, còn bảo tiểu sư muội ra tay dịch hắn đi. Tiểu sư muội cao hơn 1.6 vui vẻ tiến lên, tuy tiện khiêng đại sư huynh cao to lên, đặt ở một nơi không có gì đáng ngại. Giang Tịch, hiện giờ Tống Nam Thời vừa nhìn thấy cơm thì bụng lại đau, né tránh đám người phục vụ cơm, ngồi xổm bên cạnh đại sư huynh cùng ngẩn người với hắn. Sau đó nàng nghe thấy giọng nói mơ hồ của đại sư huynh, "Tam sư muội, nhiệm vụ này nhất định phải do huynh làm à?" Tống Nam Thời gật đầu khẳng định nhất định phải để huynh làm. Hôm nay nàng ở nhà ăn phát hiện thực dược phu nhân thật sự phòng bị với người ngoài trong thời gian ăn, toàn bộ nhà ăn chỉ có thể thấy đệ tử hợp hoan tông, căn bản không nhìn ra thị vệ có thể được thực dược phu nhân giao phó toàn bộ trọng trách thủ vệ trong phủ. Nghe nói sau khi người hợp hoan tông vào phủ hỗ trợ, đặc biệt là sau khi hai người sư huynh cùng sư đệ Khương Viên không làm tròn trách nhiệm thủ vệ của thị vệ, đám người trong phủ thị vệ không còn ăn tại nhà ăn lớn, mà từ các nhà ăn nhỏ cung cấp riêng. Rõ ràng là không muốn để người hợp hoan tông đơn độc tiếp xúc với thị vệ trong phủ, Cho nên tống nam thời cùng tiểu sư muội muốn ở nhà ăn moi tin bằng cách ăn cơm cùng bọn thị vệ là điều không thể. Vân chỉ phong đi theo bên cạnh tiểu tông chủ, dựa vào sự quan tâm của thực dược phu nhân với tiểu tông chủ, hắn càng không thể có hành động gì được. Mà tuy rằng nhị sư tỷ là quét giác nhưng phạm vi quét giác đã bị cố định không gian hoạt động cực kỳ có hạn căn bản không có khả năng quét từ ngoại viện đến nội viện. Như vậy hiện giờ người có không gian hoạt động trong phủ tông chủ chính là Giang Tịch. Hắn phụ trách việc đổ phân toàn bộ ngoại viện hơn nữa bởi vì tính chất công việc sẽ không bị người ta theo dõi mọi lúc mọi nơi. Rốt cuộc cũng không có ai thích nhìn người ta đổ phân mọi lúc mọi nơi. Nhưng lúc trước sư huynh đệ Khương Viên canh giữ nhà kho ở nội viện. Cho nên Tống Nam thời cần đại sư huynh nỗ lực thăng chức từ ngoại viện tiến vào nội viện tốt nhất có thể phụ trách đổ phân cho đám thị vệ kia, nếu như nỗ lực có thể nghe ngóng được gì đó từ đám thị vệ kia thì quá tốt. Đương nhiên Tống Nam thời cũng biết để một tên đổ phân nói chuyện với thị vệ thì hơi quá khó. Kỳ vọng cao nhất của Tống Nam thời chính là sau khi Đại sư Huynh trà trộn vào nội viện có thể dựa vào hành động thuận lợi và thân phận hèn mọn này thăm dò rõ ràng tình hình cơ bản trong nội viện tốt nhất thăm dò rõ thủ vệ nhà kho có những ai, bọn họ sẽ ra tay thật chính xác. Khi mọi người đang bận rộn với bữa tối, nàng lại giải thích kỹ lại cho Đại sư Huynh một lần nữa. Đại sư Huynh nghe xong không nói gì chầm chậm đứng dậy rời đi. Đến cơm tối cũng không ăn. Lúc này chính đường đã dọn cơm xong, sau khi nhị sư thì dọn cơm cho sư huynh xong, chỉ chớp mắt đã không thấy người đâu. Nàng ấy mơ hồ, đại sư huynh không ăn à. Tống nam thời có thể là do áp lực quá lớn nên ăn không vô. Nhị sư thì nhìn cơm phát sầu, vậy cơm này. Tống nam thời lập tức cảm thấy dạ dày mình lại bắt đầu đau. Nhưng tiểu sư muội ở bên lại ngập ngừng nói, cái này đã bày ra rồi thì không thể lãng phí, để muội ăn thay đại sư huynh. Nàng nói xong lập tức nhận bát cơm, đặt ngay ngắn hai bát cơm trước mặt. Tống Nam thời, nàng nghĩ tới 8 bát cơm mà tiểu sư muội này mới ăn xong nửa tiếng trước, dạ dày lập tức càng quặn đau hơn. Nàng ôm bụng yếu ớt đứng dậy nói, "Muội không ăn đâu, muội đi nghỉ ngơi trước." Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua bên ngoài, vẻ mặt không khỏi có chút lo lắng, thuận tiện gắp hai miếng thức ăn, xong cũng đứng dậy nói, "Ta đi ra ngoài một lát." Nhị sư tỷ thấy hắn còn chưa động vào cơm, trợn mắt há mồm. Bên cạnh lập tức duỗi ra một cánh tay kéo cơm của Vân Chỉ Phong qua. Nhị sư thì giật mình quay đầu lại thì thấy tiểu sư muội của mình ngượng ngùng cười nói, không thể lãng phí. Trước mặt nàng là ba bát cơm ngay ngắn. Nhị sư thì, cho nên sau khi tiểu sư muội có thiên phú thể tu lại được khai phá thiên phú vua dạ dày à. Tống nam thời nằm không trong phòng mình một lát thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Nàng gãi đầu đứng dậy mở cửa thì thấy Vân Chỉ Phong đang đứng ngoài cửa có thể là bởi vì câu nói tức phụ kia của lão đại phu tống nam thời thấy một mình Vân Chỉ Phong thì không nhịn được xấu hổ, lúc này nàng kinh ngạc nhất thời không nói gì. Vì thế hai người, một người đứng ở trong cửa, một người đứng ở ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau. Dương mắt nhìn trong chốc lát Tống Nam thời chỉ thấy bầu không khí càng ngày càng kỳ lạ, không hiểu sao đối diện với hắn khiến lòng nàng hoảng loạn cuống quýt rời mắt. Sau đó hai người cùng mở miệng, Tống Nam thời, ngươi, Vân Chỉ Phong ta. Sau đó đồng thời ngập ngừng Tống Nam thời khụ một tiếng, làm như không có việc gì nói, giờ ngươi tới đây làm gì thế? Vân Chỉ Phong cũng lấy lại tinh thần, lấy một lọ thuốc tiêu thực từ nhẫn chữ vật ra, nhỏ giọng nói, ta thấy ngươi còn đau bụng cho nên. Cầm thuốc tiêu thực đến, Tống Nam thời nhận lấy, không khỏi kinh ngạc, không phải trên người ngươi không có thứ này sao? Vân Chỉ Phong, ta vừa mua, dừng một chút rồi nói, lão đại phu kia nói, nếu ngươi thường xuyên bị như vậy, thuốc này nhất định phải phòng sẵn, cho nên ta mua mấy bình. Thường xuyên như vậy, Tống Nam thời không nhịn được đen mặt giải thích ta đã không còn đau nữa, vừa rồi là bởi vì tiểu sư muội ăn quá nhiều nên ta theo bản năng thấy đau thôi. Nói rồi nàng không nhịn được lẩm bẩm, người lãng phí tiền này làm gì? Vân Chỉ Phong không nhịn được bật cười ta biết, hắn nói nhỏ, nhưng nhỡ đâu người lại đau thì phải làm sao, nếu có thể sử dụng được thì không tính là lãng phí tiền. Tống Nam thời không nhịn được gãi gãi mặt lầm bầm, đau có chút xíu có tính là gì, khi ta độ lôi kiếp còn đau hơn thế này nhiều. Vân chỉ phong, nhưng lôi kiếp ta không có cách nào giúp ngươi, hiện giờ lại có cách giúp ngươi. Tống Nam thời bật cười, nếu ngươi có cách giúp ta khi có lôi kiếp, vậy ngươi muốn vượt qua lôi kiếp thay ta à? Nàng chỉ thuận miệng nói, Vân chỉ phong lại nói ừ. Tống Nam thời im lặng, trong chốc lát những lời nàng muốn nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng. Vân Chỉ Phong khẽ nói, ngươi về trước đi uống thuốc rồi mau chóng nghỉ ngơi. Tống Nam thời bị hắn đẩy trở về phòng, sau khi hoàn hồn, bản thân đã nằm thẳng ngây ngốc trên giường. Trong tay còn nắm bình thuốc, Tống Nam thời nhìn bình thuốc, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên ném bình thuốc lên giường, cả người vùi vào gối, lẩm bẩm nói, Vân Chỉ Phong. Một người như nàng, rốt cuộc có chỗ nào tốt cơ chứ? Tống Nam thời trôn trong gối, không biết ngủ thiếp đi từ khi nào, nhưng ngủ không yên. Nàng đang nằm mơ, hơn nữa nàng biết mình đang nằm mơ. Trong mơ, nàng còn ở chấn tiên duyên, mang theo lá cờ vải tống bán tiên đi dạo chơi xem sạp hàng bán ra lông linh thú của người ta. Sau khi bị người ta đuổi đi thì vội ý dẫm lên sạp nhà người khác, nàng theo bản năng nói xin lỗi. Quay đầu một cái thì thấy một thanh niên mặc áo vải thô với khuôn mặt lạnh nhạt ngồi ở sau sạp. Hắn mở miệng nói, không sao. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vân Chỉ Phong. Tống Nam thời ở trong mơ không nhịn được cười một tiếng. Khi Vân chỉ phong lạnh mặt thì trông khá ngầu. Sau đó cảnh trong mơ truyền là cảnh tượng nàng chưa từng thấy bao giờ. Vân chỉ phong bị thương khắp người bị người Vân ra truy đuổi. Hắn đã đi tới đường cùng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, chỉ là trong mắt hình như đã có tơ máu. Tựa như đệ tử hợp hoan tông bị thầu hỏa nhập ma mà nàng thấy vào ban ngày. Bên tài có người hoảng sợ nói, hắn thầu hỏa nhập ma. Mau giết hắn, Vân ma. Tống Nam thời bỗng nhiên bừng tỉnh ngồi ở trên giường sợ hãi chưa bình tĩnh được. Vân Ma, đây là xưng hô của Vân Chỉ Phong chỉ có trong nguyên tác. Những gì nàng mơ thấy cũng là cảnh tượng miêu tả sơ lược về thân thế Vân Ma trong nguyên tác. Chẳng qua không hiểu sao cảnh này trong giấc mơ của nàng lại rõ ràng như vậy. Tu sĩ cũng không dễ nằm mơ, huống chi nàng là khỏe sư. Nàng không khỏi hoài nghi có phải giấc mơ của mình là cảnh vốn nên xảy ra trong nguyên tác không. Nàng cũng không khỏi nghĩ, nếu như Vân Chỉ Phong dựa theo cốt truyện nguyên tác. Không, không có nếu như. Tống Nam thời hít sâu một hơi, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ mở cửa ra. Sau đó thấy ngay Vân Chỉ Phong đang đứng dưới tàng cây, đưa lưng về phía cửa sổ. Nàng kinh hãi, không khỏi bụt miệng thốt ra, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong quay đầu kinh ngạc ngươi còn chưa ngủ. Tống Nam thời đen mặt ta nên hỏi ngươi những lời này chứ. Ngươi ở đây làm gì? Vân Chỉ Phong lời ít ý, ý nhiều các đêm. Tống Nam Thời, nơi này còn cần ngươi gác đêm. Vân Chỉ Phong, để phòng trộm. Tống Nam Thời đang muốn hỏi đề phòng trộm gì thì nhớ tới vị khương hành cô nương nghe nói cực kỳ thích treo cửa sổ kia. Tống Nam Thời, nàng xoa xoa chán, ngươi thật sự định canh gác vậy à? Vân Chỉ Phong ừm. Tống Nam Thời, vậy ngươi định canh gác tới khi nào? Vân Chỉ Phong, chờ đến khi nàng ta bỏ cuộc, hoặc nếu như ngươi đồng ý để ta đánh nàng ta một trận. Tống Nam Thời, vậy ngươi cứ canh gác tiếp đi. Vân Chỉ Phong yên lặng không nói lời nào, khi nhìn về phía nàng không hiểu sao còn có chút ấm ức. Tống Nam Thời hơi trột dạ gãi đầu, nói, dù sao ta cũng không ngủ được ngươi nói chuyện với ta chút đi. Vân Chỉ Phong, nói cái gì? Tống Nam Thời dựa vào cửa sổ, suy nghĩ, hỏi, ngươi có hiểu biết gì về ma không? Ma, Vân Chỉ Phong ngẩng đầu lên, ngươi nhớ tới đệ tử hợp hoan tông bị tẩu hỏa nhập ma kia à. Tống Nam thời hàm hồ nói, xem như vậy đi. Vân Chỉ Phong nói, vậy ngươi không cần lo lắng. Hắn bình tĩnh nói, trên đời này, đã qua vạn năm chưa từng xuất hiện ma. Tu sĩ tẩu hỏa nhập ma hình như chỉ chờ chết thôi, chứ không nhập ma. Tống Nam thời không khỏi suy tư. Vân Chỉ Phong nói không sai, ở tu chân giới đã lâu không xuất hiện ma. Vào vạn năm trước thật ra có tu sĩ nhập ma, sau đó khai sáng ma môn thu nhận tu sĩ nhập ma hoặc tà tu làm nhiều việc ác. Người tu công pháp ma môn không sợ nhân quả tu hành không từ thủ đoạn hơn nữa phát triển thần tốc bởi vậy trở nên mạnh mẽ trong nhất thời. Tu sĩ đó tự xưng là ma, nhưng ma môn hùng mạnh trong nhất thời cũng rất nhanh xuống dốc. Bởi vì bọn họ không tu nhân quả thiên đạo cũng không cho bọn họ phi thăng. Thậm chí cuối cùng giữa trời đất này không ai có thể thành ma. Tựa như Vân Chỉ Phong nói tàu hòa nhập ma chỉ có chết mà không có khả năng nhập ma. Cho nên chính vì thế trong nguyên tác Vân Chỉ Phong sẽ là vai ác lớn nhất trong quyển sách Long Ngạo Thiên Kia. Bởi vì sau khi hắn tẩu hỏa nhập ma thì thật sự nhập ma. Hắn trở thành ma đầu tiên sau hàng ngàn vạn năm ma bị diệt sạch. Vân ma, Vân ma, người khác được gọi là ma chỉ là bởi vì người này làm nhiều việc ác bản chất vẫn là một tu sĩ làm nhiều việc ác nhưng Vân Chỉ Phong được gọi là Vân ma chỉ là bởi vì hắn thật sự thành ma. Tống Nam Thời không khỏi hỏi, vậy liệu có khả năng một người sẽ thật sự thành ma sau khi tàu hỏa nhập ma không? Vân Chỉ Phong thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Tống Nam Thời thấy vậy vô cùng kinh hãi. Sau đó hắn nói ta đã từng cho rằng mình không trốn được khi bị Vân ra truy đuổi cũng nghĩ tới vấn đề này. Tống Nam Thời, hả? Vân Chỉ Phong mỉm cười thản nhiên nói, lúc ấy ta nghĩ so với chờ chết chi bằng thử nhập ma xem. Đương nhiên cũng chỉ nghĩ vậy, ngàn vạn năm qua chưa hề xuất hiện mà, sao ta có thể chứ? Tống Nam thời im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi thở dài một hơi. Sau đó nàng thò nửa người ra cửa sổ trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong nhìn đến nỗi ngơ người, thấy nàng nghiêm túc nói, người như bây giờ, rất tốt. Nàng duỗi tay lại vỗ vỗ ngực hắn, nói, được rồi, cứ gác đêm đi nhé, ta ngủ đây. Cửa sổ dầm một tiếng bị đóng lại. Vẻ mặt Vân Chỉ Phong mờ mịt hắn rỗi tay sờ chỗ ngực vừa bị vỗ. Cơ bắp phập phồng theo hô hấp, hắn như bây giờ rất tốt, vậy là cái gì rất tốt, cùng lúc đó Tống Nam Thời nằm trên giường, không khỏi suy nghĩ thật ra Vân Chỉ Phong cũng không tệ Đặc biệt hắn còn vượng thê, mấy ngày kế tiếp bọn Tống Nam Thời rất thành thật bởi vì bọn họ còn đang đợi Giang Tịch thực hiện kế hoạch thăng trước của hắn. Dưới sự ngoan ngoãn của bọn họ quản sự vốn đang như gặp đại dịch không khỏi thờ vào nhẹ nhõm. May mắn, may mắn bọn họ không như ma quỷ nữa. Nhưng điều duy nhất không được hoàn hảo là tiểu sư muội như đã mở được chiếc chốt kỳ lạ nào đó, ăn càng ngày càng nhiều hơn, ăn đến nỗi quản sự kinh hoàng, không khỏi hoài nghi có phải bọn họ có bản lĩnh tài giỏi nhưng còn nghèo như thế này chính là bởi vì không nuôi nổi vua dạ dày này không. Vì thế khi thực dược phu nhân lại tìm ông ta hỏi tin tức mấy người kia ông ta cũng nói như vậy. Vẻ mặt thực dược phu nhân rất là một lời khó nói hết. Cuối cùng bà ta chỉ xua tay nói, thôi được rồi, phụ tông chủ cũng không đến mức để nàng bị đói ăn, nhưng nhóm người này, xem ra thật sự đúng là nghèo thành như vậy mới ra ngoài kiếm ăn, không nói dối. Quản sự biết bệnh đa nghi của thực dược phu nhân, không dám nói tiếp chỉ cười trừ Thực dược phu nhân lại hỏi tên họ vân kia ở trước mặt tiểu tông chủ thế nào. Quản sự nói rõ, rất thành thật bản lĩnh cũng không tệ Ông ta nói rõ mọi hành động hàng ngày của tiểu tông chủ chi tiết từng chút một từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thực dược phu nhân dường như rất bình tĩnh nghe, chờ ông ta nói xong, bà ta hỏi, Phúc Nhi vẫn không thích các ngươi đi theo. Quản sự không khỏi khuyên một câu tiểu tông chủ sắp kế vị, cũng đã trưởng thành, đương nhiên không thích bị người khác theo dõi. Thực dược phu nhân buồn bã nói, nó sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Quản sự không nói nữa, mà cùng lúc đó, Giang Tịch cũng bắt đầu kế hoạch thăng trước của mình. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là chen từ ngoại viện vào nội viện, vì thế kế hoạch của hắn cũng rất khắt khe. Hắn định cố gắng làm việc để cho người khác nhìn thấy năng lực của mình, sau đó thăng chức tăng lương, đến nội viện đổ phân, thậm chí còn nhảy vọt lên trở thành người đổ phân cho toàn bộ phù tông chủ. Tựa như tam sư muội nói, không có việc gì đê tiện, chỉ có người không nỗ lực. Mệnh ta là do ta chứ không do trời. Vì thế, được những lời này truyền cảm hứng, những người đổ phân khác ở ngoại viện phát hiện ra, mấy ngày nay ngoại viện gần như không có chỗ cho bọn họ nhúng tay vào. Dường như chỉ cần ai vừa có nhu cầu đổ phân tiểu tử vừa mới tới kia đã bật gót phi như bay tới, dùng trọng kiếm nâng thùng phân lên, rồi chớp mắt đã biến mất tiêu. Những người đổ phân ở ngoại viện đều người thấy mùi nguy cơ cạnh tranh công việc thấy tên tiêu tử này không biết phép tắc gì. Loại khủng hoảng cạnh tranh công việc này thậm chí đã lan tới những người đổ phân ở nội viện, bởi vì trong vòng bọn họ bắt đầu lưu truyền một truyền thuyết nói có một tên tiểu tử mới tới ngoại viện, một mình có thể hoàn thành việc đổ phân của ngoại viện trong nửa khắc người ngoại viện đều có nguy cơ bị mất việc. Vì thế một thị vệ nội viện đã nghe thấy chuyện này khi đang đi vệ sinh. Tu sĩ kia khịt mũi coi thường, đổ phân xong chỉ trong nửa khắc. Người ngoại viện nhiều như vậy, ít nhất cũng phải đi tới đi lui mười mấy lượt ở phủ tông chủ có quy định không thể ngược kiếm, vậy chẳng lẽ tên đổ phân kia còn có đôi chân dài chạy nhanh hay sao? Thị vệ này cảm thấy bọn họ nghe nhầm đồn bẩy, nhưng thị vệ ngoại viện cũng có truyền thuyết về tên đổ phân này. Nói là đã nhiều ngày ở ngoại viện thường thấy một bóng đen chợt lué như cơn gió, bọn họ còn tưởng là thích khách khi đuổi cũng không đuổi kịp chờ người nọ chủ động dừng bước mới phát hiện ra là tên đổ phân. Vì thế về sau mỗi lần người nọ tới, đều có người âm thầm đuổi theo hắn, nhưng người nọ nhanh đến nỗi tới giờ chưa thị vệ ngoại viện nào đuổi kịp được. Lúc này, tu sĩ nội viện mới cảm thấy bất thường. Gã cảm thấy cho dù thực lực tên đồ phân này rốt cuộc như thế nào đi chăng nữa, ít nhất ở hiện tại, hắn đã thành công khiến cho gã chú ý. Mà lúc này Giang Tịch còn không biết hào quang long ngạo thiên của mình phát ra từ đâu, hắn cẩn thận cố gắng làm việc chỉ muốn thăng chức. Vì thế hôm nay là một ngày bình thường, hắn vẫn nỗ lực làm việc giống như mọi hôm thì thấy một tu sĩ xa lạ đột nhiên chặn đường hắn. Giang tịch vừa thấy có người muốn ngăn cản hắn làm việc lập tức co mày nói tránh ra. Người qua đường giáp ở một bên lập tức online, lớn tiếng giải thích nói úi tên đổ phân vậy mà dám nói năng hỗn sực với chu đại nhân à. chu đại nhân này chính là tu sĩ có thân thủ lợi hại nhất phù tông chù ba la ba la. Trực tiếp thổi phồng thân phận gã lên tận trời. Giang Tịch nhìn qua chỉ thấy Chu đại nhân buồn cười nói, nghe nói mấy ngày gần đây tên tuổi của ngươi rất vang. Giang Tịch nhàn nhạt không dám nhận. Chu đại nhân cười nói, một tên đổ phân như ngươi vậy mà rất kiêu ngạo đó. Giang Tịch nhàn nhạt dương mắt đổ phân thì làm sao? Có người đã từng nói không có việc gì ti tiện chỉ có người không nỗ lực mệnh ta là do ta chứ không do trời. Lời vừa dứt Chu đại nhân lập tức bị những lời này cùng hào quang long ngạo thiên phát ra từ người Giang Tịch chấn áp. Gã theo bản năng nói, vậy ngươi hãy đánh một trận với ta, nếu ngươi đánh thắng ta ta sẽ để ngươi vào nội viện. Những lời này đến bên tai Giang Tịch có ngụ ý là nếu hắn đánh thắng được tên họ chu này, về sau có thể đi đổ phân ở nội viện. Vì thế hắn gật đầu, có thể, người qua đường giáp hô to có người khiêu chiến chu đại nhân. Lập tức vô số người vây xem, mắt thấy lại là một trường hợp long ngạo thiên và mặt thu phục tiểu đệ Vì thế, một canh giờ sau Tống Nam thời nhận được tin của Giang Tịch. Huynh sẽ đến nội viện, Tống Nam Thời vui mừng, đây đúng là chuyện tốt, Đại sư Huynh, Huynh hoàn thành nhiệm vụ rồi, Giang Tịch nhưng Huynh không đi đổ phân, Tống Nam Thời, Hà, giọng Giang Tịch tràn ngập hoang mang, có người tìm Huynh đánh nhau, Huynh đập cho gã một trận, đánh còn rất thảm, nhưng dường như gã còn rất hào hứng, sau đó nói, Huynh không nên chôn vùi trong việc đổ phân, Tống Nam Thời, Hà, Giang Tịch, Sư muội hiện giờ Huynh là thị vệ nội viện Tống Nam Thời. Đây là Long Ngạo Thiên Sao, chương 90, Tống Nam thời hốt hoảng cất phù truyền tin, lại hốt hoảng chống đỡ tan làm về nhà. Khi nàng vào cửa, Vân chỉ phong bưng một chậu cơm lớn đi về phía chính sảnh tiểu sư muội bên cạnh nàng vừa thấy thì hoan hô nhào tới. Tống Nam thời vừa thấy thì cảm thấy bụng âm ỉ đau, đặc biệt là sau khi nàng biết hơn nửa chậu cơm này đều đổ vào bụng tiểu sư muội Nhị sư thì bưng một chậu cơm khác ra từ phòng bếp thấy bọn họ trở về, lập tức nói trở về đúng lúc lắm ăn cơm thôi. Tống Nam thời nhìn hai chậu cơm lớn, đôi mắt trợn tròn, không khỏi hỏi tại sao hôm nay còn có thêm một chậu. Nhị sư tỷ giải thích không phải phụ tông chủ thay đổi tiền ăn à? Tỷ phát hiện sau khi tiểu sư muội không ăn ở phủ tông chủ, mỗi lần ăn đều không đủ no, buổi tối luôn đói tỉnh đến phòng bếp tìm thức ăn còn thiếu chút nữa gặm con thỏ. Cho nên bây giờ mới làm nhiều một chút, tất cả đều cho tiểu sư muội. Tống Nam thời thái tử yêu tộc có thể sống sót bên cạnh tiểu sư muội cũng không dễ dàng chút nào. Trong lúc nhất thời nàng đã quên chính sự, không khỏi nói tiểu sư muội ăn nhiều như vậy thật sự không sao chứ? Lần này là Vân Chỉ Phong trả lời, chậu cơm trong tay hắn bị tiểu sư muội đoạt lấy, nhàn nhạt nói, nếu là kiếm tu ăn như vậy là có vấn đề. Nhưng ta cảm thấy gần đây sư muội ngươi hoàn toàn chuyển hướng theo con đường thể tu. Nếu là thể tu thì sức ăn này rất bình thường, hơn nữa sư muội ngươi đói nhanh như vậy, chỉ sợ sắp tới sẽ thăng cấp. Tống Nam thời Một người là nam chính long ngạo thiên đổ phân ngược lại trở thành thị vệ nội viện, một nữ chính chuyện ngọt sủng ăn uống có thể so với vua dạ dày, một nữ chính theo đuổi trả giá đắt cả ngày ghép CP đến trời đất quay cuồng, đây gọi là vai chính à. Nàng cảm thấy con đường họ đi dường như đã chạch hướng, lại như không lạc lối. Cứ thấy quái lạ, lúc này nhị sư tỷ lại nói, tại sao đại sư huynh còn chưa về? Hôm nay về muộn sao? Lúc này Tống Nam Thời mới nhớ tới chính sự của mình, lập tức nghiêm mặt nói, muội có chuyện muốn nói với mọi người, chuyện liên quan tới Đại Sư Huynh. Mọi người thấy sắc mặt nàng nghiêm túc cũng chầm xuống, Vân Chỉ Phong không khỏi cau mày, nói, hắn làm sao? Tống Nam Thời nói thẳng, Đại Sư Huynh đã đánh một trận với một thị vệ ở phủ tông chủ, hình như thị vệ kia còn là thủ lĩnh thị vệ. Nhị sư thì kinh ngạc, sau đó phản ứng đầu tiên là hỏi, đánh thắng không? Tống Nam Thời Tỷ không thấy là tại sao mà một người đổ phân như đại sư huynh lại đánh nhau với thị vệ sao. Nàng một lời khó nói hết nói, đánh thắng. Sau đó thì thấy nhị sư tỷ cầm vũ khí lên đi ra cửa. Tống nam thời vội vàng ngăn lại, sư tỷ, sư tỷ. Tỷ muốn làm gì, nhị sư tỷ thản nhiên, đi cứu sư huynh của chúng ta, đánh thắng thì chẳng phải đánh người ta sao, phụ tông chùa kia còn có thể thả người à. Tống nam thời, là đánh người ta, đánh còn rất thảm. Bây giờ đến lượt Vân Chỉ Phong và tiểu sư muội bắt đầu động vào vũ khí. Tống Nam thời cảm thấy thả bọn họ ra ngoài sẽ gây chuyện lớn, lập tức nói, nhưng đại sư Huynh không sao cả. Huynh ấy ổn, Vân Chỉ Phong hoài nghi, đánh thủ lĩnh thị vệ nhà người ta mà còn ổn sao? Mọi người sẽ bỏ qua cho hắn. Tống Nam thời lạnh mặt nói, Huynh ấy đánh người ta một trận. Sau đó người ta cảm thấy người này không tầm thường, cực kỳ hào hứng thăng cấp cho Huynh ấy từ người đi đổ phân thành thị vệ nội viện nhất đẳng. Mọi người, Vân Chỉ Phong nhíu mày, khó hiểu nói, hắn đánh người ta một trận. Tống Nam Thời ưm, Vân Chỉ Phong, người kia bị đánh rất hào hứng, còn thăng trước cho hắn thành thị về. Tống Nam Thời ưm, Vân Chỉ Phong trầm mặc một lát, đầu óc người kia không có vấn đề gì chứ. Tống Nam Thời, có thể là bị bệnh gì nặng đấy. Vân Chỉ Phong càng im lặng, vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời. Thấy bọn họ tỏ vẻ khó hiểu đối với con đường thăng trước của Long Ngạo Thiên Tống Nam thời mới vừa nghi ngờ cuộc đời tự nhiên thấy sảng khoái hẳn lên. Nàng nói tóm lại hiện giờ đại sư huynh của chúng ta đã từ người đổ phân trở thành thị vệ nội viện, nhiệm vụ đã hoàn thành vượt mức. Nhị sư thì hỏi, vậy hiện giờ đại sư huynh đang ở đâu? Tống Nam thời, huynh ấy nói hiện giờ huynh ấy đang lãnh đồ thị vệ với tiếp nhận huấn luyện gì đó, nhưng hôm nay sẽ về thôi, đừng lo lắng. Vân chỉ phong im lặng một lát bình tĩnh nói, vậy ăn cơm trước đi, vừa ăn cơm vừa chờ hắn. Một đám người mang tâm trạng phức tạp chỉ có tiểu sư muội càng ăn càng ngon. Chờ sau khi tống nam thời hoàn hồn thì thấy tiểu sư muội đã xử lý xong một chậu cơm. Nàng chỉ cần nhìn đã thấy no rồi, không nhịn được đẩy bát cơm sang bên cạnh mà đúng lúc này cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra, đại sư huynh xài bước đi đến. Hắn mặc đồ thị vệ, dáng người đĩnh đặc thẳng tắp bên hông còn treo bội kiếm khác hẳn với bộ trang phục đổ phân lúc trước. Lần đầu tiên Tống Nam thời thấy Long Ngạo thiên theo đúng cốt chuyện như thế nào trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nàng cảm thấy hiện giờ hắn rốt kiếm ra hô một tiếng mệnh ta là do ta chứ không do trời thì không có gì không ổn. Giang tịch không hề nhận ra hoạt động tâm lý phức tạp của Tống Nam thời, sau khi xài bước đi vào rồi đóng cửa lại, lập tức tạo kết giới cách âm, nhanh chóng nói, hiện giờ thời gian gấp gáp, huynh sẽ nói ngắn gọn với mọi người. Tống Nam thời lập tức nhận ra được điều gì đó không đúng, nếu mày nói có chuyện gì lạ. Giang tịch đè thấp giọng, không tính là lạ, nhưng lúc trước huynh không đoán được, sau khi được thăng lên làm thị vệ thì huynh sẽ là người của phủ tông chủ, dựa theo quy định của phủ tông chủ thị vệ không được phép ra khỏi phủ, đặc biệt là thị vệ nội viện mọi người cũng nghĩ tới quy định này của phủ tông chủ lập tức cảm thấy khó giải quyết nếu giang tịch không được phép ra khỏi phủ vậy thì hạn chế của phi vệ cũng rất nhiều giang tịch còn nói hôm nay huynh phải lấy cơ muốn tạm biệt nhóm sư muội mới ra ngoài được nhưng từ ngày mai huynh phải ở trong phủ hơn nữa tuy rằng huynh được sắp xếp vào nội viện nhưng phạm vi tuần tra cũng được xếp ở khoảng sân cách nhà kho hai cái sân nữa tuy rằng có thể nói chuyện với những thị vệ đó nhưng muốn tiến vào nhà kho thì rất khó Tống Nam thời nghe vậy, lập tức nói, Huynh đừng hành động thiếu suy nghĩ, ban đầu chúng ta cũng chỉ muốn cùng lắm là moi được tin từ miệng mấy tên thị vệ đó thôi. Một thị vệ như Huynh dám tiến vào nhà kho dưới mí mắt người khác thì Huynh đúng là không chê mạng lớn. Giang tịch nhíu mạch, vậy Huynh đây làm thị vệ có lợi ích gì? Trong lời nói dường như còn cảm thấy làm thị vệ còn không bằng đồ phân nội viện. Tống Nam thời, đây là không cần cái mạng này mà. Nàng hít sâu một hơi, nói, như vậy, huynh vẫn nên giữ nguyên kế hoạch tìm hiểu tình hình nhà kho có thể tìm hiểu được những thứ hữu dụng đương nhiên là tốt nhất nếu như không tìm ra huynh nghĩ cách vẽ bản đồ từ trong ra ngoài phủ tông chủ. Giang tịch kinh ngạc muội muốn, tống nam thời thản nhiên, hiện giờ huynh đang ở dưới mí mắt bọn họ không thể hành động. Nhưng sau khi chúng ta ra khỏi phủ, đã không còn chịu sự theo dõi của họ nữa, có bản đồ, muội không tin chúng ta còn có thể bị ngăn ở ngoài phủ tông chủ. Giang tịch cảm thấy như vậy quá mạo hiểm, không nhịn được nhìn những người khác lại thấy bọn họ đều gật đầu. Đa số thắng tiểu số, Giang tịch cắn răng, nói, được nếu huynh nắm được tin hữu dụng gì thì sẽ nghĩ cách truyền tin cho mọi người. Tống Nam thời suy nghĩ cảm thấy dựa vào tốc độ và con đường thăng trước của hắn, họ nên bắt đầu sẵn sàng ngay từ bây giờ. Bọn họ gần như đã nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Giang tịch lập tức bỏ kết giới cách âm. Sau đó hắn cất cao giọng nói tóm lại hiện tại sư huynh phải ở lại phủ tông chủ. Mọi người nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Tống Nam thời biết đây là người ở phủ tông chủ đang thúc giục hắn cũng cao giọng trả lời. Mọi người nhìn theo giang tịch rời đi. Một đêm này không ít người chằn chọc. Tống Nam thời cũng không ngủ được nhưng khi ngước mắt nhìn nàng có thể thấy Vân Chỉ Phong đang đứng ngoài cửa sổ. Bóng hình đưa lưng về phía cửa sổ tự nhiên cảm thấy có chút an tâm. Nàng ngơ ngác nhìn bóng dáng kia, không biết khi nào đã mê man chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, nàng nghe thấy tiếng gió thổi mở cửa sổ, nàng mê mẩn quấn chặt chăn, ỉ vào việc tu sĩ không bị nhiễm hơi lạnh, lời rời rừng đóng cửa sổ, đang muốn lật người tiếp tục ngủ thì nghe thấy tiếng cửa sổ bị ai đó nhẹ nhàng kéo vào. Tống Nam thời mở mắt ra, nhìn chằm chằm màn giường một lúc lâu thấy gió lạnh rít ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại chờ mình. Ngày hôm sau, Tống Nam Thời kéo cửa ra thì thấy ngoài cửa là một màn tuyết trắng. Đêm qua đã có tuyết rơi. Lúc này Tống Nam Thời mới ý thức được hóa ra thấm thoát đã đến tháng 12 rồi. Lần đầu tiên bọn họ rời Tông Môn mới là tháng 1 chớp mắt đã gần một năm. Vân Chỉ Phong đã không còn ở ngoài cửa trong viện tiểu sư muội dẫm lên tuyết hô to gọi nhỏ chạy qua Tống Nam Thời đang muốn nhắc nhở nàng chậm một chút thì thấy Khương Viên đã mấy ngày không về cũng đang đứng ở trong sân, nhìn tuyết phủ đầy đất thở dài. Tống Nam Thời không khỏi đi qua, hỏi làm sao vậy? Khương Viên yêu thương nói, ta nhớ lần đầu tiên sư huynh và sư đệ ta đánh nhau vì ta thì tuyết cũng rơi nhiều như vậy. Người nói xem nếu như khi đó bọn họ có thể đánh gãy chân luôn, nằm trên giường một hai năm ta cũng không cần phải nhọc lòng vì bọn họ như vậy. Tống Nam Thời, nếu nói cô nương này không yêu bọn họ, nàng ta lại tiêu nhiều tiền vì họ như vậy, nếu nói không yêu họ, nàng ta lại mong muốn người ta tàn phế. Tình yêu hợp hoan tông khiến người xem không hiểu, nàng không khỏi hỏi, vậy ngươi yêu ai hơn? Khương Viên suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó nàng ta cẩn thận nói, ta yêu hai người họ như nhau. Tống Nam Thời, nàng ta còn cười nhạt quay đầu nhìn Tống Nam Thời ám chỉ nói, vậy còn ngươi? Ngươi biết rõ mình yêu ai sao? Tống Nam Thời đơ mặt quay đầu rời đi, đằng sau truyền đến tiếng cười sung sướng của Khương Viên. Nàng ta cao giọng nói tiểu nha đầu, nói chính sự, khi ngươi tới phụ tông chủ, nên cẩn thận một chút. Tống nam thời quay đầu lại, ngươi nói gì? Ánh mắt khương viên tối sầm xuống, mấy ngày nay ta đã hỏi thăm, hai đệ tử hợp hoan tông bị tẩu hỏa nhập ma kia đều đã từng tới giúp đỡ ở phụ tông chủ. Bọn họ vừa ra khỏi phụ tông chủ không quá nửa ngày đã tẩu hỏa nhập ma như vậy, ngươi nói xem có trùng hợp hay không? Tống nam thời kinh hãi, ngươi đang nghi ngờ. Khương Viên suyệt một tiếng, nhỏ giọng nói tóm lại cẩn thận chút. Tống Nam Thời như suy tư điều gì? Mấy ngày sau đó, bọn Tống Nam Thời quả nhiên không gặp Giang Tịch. Thược dược phu nhân còn biết chuyện Giang Tịch được thăng chức lên thị vệ nội Việt, động viên bọn họ vài câu thật sự coi bọn họ thành một đám huynh muội, không nơi nương tựa thoạt nhìn còn có ý để họ vào phủ tông chủ làm việc. Tống Nam Thời chỉ ẩm ơ cho qua chuyện, Giang Tịch cố gắng ở nội viện Tống Nam Thời đương nhiên cũng không nhàn dối. Trong mấy ngày nay, nàng phát hiện quan hệ giữa thực dược phu nhân, Thận Tiên Sinh và tiểu tông chủ có vẻ khá kỳ lạ. Quan hệ giữa tiểu tông chủ và mẫu thân rất tốt, gần như ngày nào cũng tới bái kiến mẫu thân. Quan hệ giữa Thận Tiên Sinh và thực dược phu nhân cũng không tệ, ngày ngày tới phủ làm khách. Nhưng tiểu tông chủ và Thận Tiên Sinh lại gần như không chạm mặt. Tống Nam thời vốn tưởng rằng thời gian của bọn họ khác nhau, nhưng ai ngờ có một ngày tiểu tông chủ tới bái kiến mẫu thân có nói chuyện hơi lâu, đúng lúc Thận tiên sinh tới thăm chỉ chốc lát sau tiểu tông chủ khi mới tới còn đang vui vẻ đã đùng đùng nổi giận đi ra ngoài. Khi bọn tống Nam thời được gọi vào còn nghe thấy Thận tiên sinh không chút để ý an ủi thực dược phu nhân, nói dù sao tiểu tông chủ vẫn còn nhỏ thanh danh tại hạ lại không tốt. Nó không thích ta cũng là điều bình thường, người không cần gian dạy nó. Hóa ra tiểu tông chủ và thận tiên sinh bất hòa sao? Tống Nam thời như suy tư gì? Vào lúc đang thất thần, nàng thấy thận tiên sinh kia đột nhiên nhìn nàng một cái. Tống Nam thời thầm dùng mình, lập tức không hề nghĩ nhiều nữa. Cùng ngày bọn họ ra khỏi phụ tông chủ, đúng lúc đụng phải thận tiên sinh. Thận tiên sinh giống như vô tình gọi nàng lại, cười nói, ta thấy tống cô nương luôn du rú trong phòng, tiểu cô nương người đã tới tuổi này rồi, vẫn nên ra ngoài nhiều chút, nếu có thời gian thì cũng có thể tới lâu của ta làm khách. Tống nam thời mỉm cười nói, lâu chủ đang mời chúng ta tới biểu diễn sao. Phí một lần lên sân khấu là 200 linh thạch, nụ cười của thận tiên sinh cứng lại, tống nam thời kéo sư muội mình cáo lui, nàng trở về nói thận tiên sinh này không bình thường, nếu muội một mình thấy ông ta có thể đi thì đi. Bục tiêu tiêu sầu lo chúng ta đang muốn điều tra thận tiên sinh này sao? Tống Nam thời, không, chúng ta cứ chờ tin của Đại sư Huynh trước đã. Bục tiêu tiêu do dự, bản đồ hả, chắc Đại sư Huynh không nhanh vậy đâu. Tống Nam thời thầm nói vậy muội đang xem thường tốc độ của Long Ngạo Thiên rồi. Sau đó vào lúc ban đêm, một thị vệ ngoại viện chạy tới, nói Đại sư Huynh nhờ hắn ta đưa cho họ một ít linh thạch. Tống Nam thời đợi hắn ta đi rồi xem xét từng viên linh thạch một cuối cùng chọn ra một viên linh thạch lấy từ bên trong ra một tấm bản đồ phụ tông chủ Tất cả mọi người kinh ngạc nhanh như vậy. Tống Nam thời thầm nói các ngươi hoàn toàn không biết gì về năng suất của long ngạo thiên cả. Vân chỉ phong hỏi bản đồ đã có khi nào chúng ta hành động. Tống Nam thời trải bản đồ ra nói sớm còn hơn muộn đêm nay. Sau nửa đêm, Khương Viên canh giữ trong nhà, mấy người Tống Nam thời đứng ở góc ngoài Phụ Tông Chủ bắt đầu rút thăm. Nơi này là góc chết phòng thủ ở Phụ Tông Chủ trong bản đồ, nhưng toàn bộ bọn họ không thể đi vào, cần có người ở bên ngoài canh gác. Lần này chưa tụ số đỏ, rút được thăm canh gác duy nhất. Bọn Tống Nam thời dựa vào bản đồ, suốt dọc đường cực kỳ thuận lợi tiến vào nội viện nhưng tới nội viện thì thủ vệ càng chặt hơn gần như một bước có ba người canh gác bọn họ nhìn hộ vệ đổi ca không để ý mới đi về phía trước đoạn đường không xa phải đi suốt nửa canh giờ lúc này mới thấy nhà kho nhà kho còn phòng thủ nghiêm ngặt hơn bọn họ kiên nhẫn đợi nửa canh giờ lúc này mới tìm thấy một lỗ hổng đổi ca vân chỉ phong một tay túm tống nam thời một tay sách theo tiểu sư muội nhanh chóng lẻn vào nhà kho Họ mới vừa vào nhà kho, bên ngoài đã chuyển tới tiếng bước chân, Vân Chỉ Phong nhanh chóng tạo một kết giới cách âm. Lúc này mọi người mới dám nói. Tống Nam thời há miệng nói các ngươi đã cầm chắc phù dịch chuyển rồi chứ. Vân Chỉ Phong và tiểu sư muội đồng thời gật đầu. Tống Nam thời nói, thứ này rất khó vẽ, hơn nữa ta học nghệ không tin, một khi xé phù dịch chuyển thì không biết có thể dịch chuyển chúng ta đi đâu, khi không cần thiết thì đừng động vào nó. Mọi người lại gật đầu lần nữa. Lúc này Tống Nam Thời mới hít sâu một hơi, nói tìm. Ba người đồng thời hành động. Vân Chỉ Phong cùng Úc Tiêu Tiêu lập tức nhìn hết kệ này đến ngăn kéo khác tìm kiếm hết thảy những thứ thoạt nhìn không thích hợp. Tống Nam Thời càng rứt khoát hơn, nàng trực tiếp mở thiên mục. Dưới thiên mục có thể nhìn thấy nhiều hơn. Tống Nam Thời chậm rãi đi qua đống dương và kệ, lại không động vào bất cứ thứ gì, đến khi nàng đi qua một loạt kệ tầm mắt không khỏi rừng ở trên chiếc kệ nhỏ phủ đầy bụi ở trong góc. Dưới thiên mục có khí đen mờ nhạt truyền đến từ nơi kia. Tống Nam Thời khẽ gọi Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong và Úc Tiêu Tiêu lập tức đi tới, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Tầm mắt Tống Nam Thời dừng ở chiếc kệ kia, nói, chúng ta đi xem cái kia. Ba người liếc nhau, đi qua. Đi đến, Tống Nam Thời thấy càng rõ hơn, khí đen mờ nhạt kia tản ra từ cái bình ở tầng áp chót của cái kể. Tống Nam Thời không tùy tiện đi qua, nhìn khí đen kia, nhíu mày đột nhiên thả con rùa ra. Con rùa theo bản năng muốn chạy trốn, vừa thấy nàng lại lập tức ngoan ngoãn. Tống Nam thời hơi mỉm cười, sách nói lên, nói, ngươi đi xem cái bình kia có phải bên trong là đồng loại của ngươi không? Vân chỉ phong nghe vậy kinh ngạc thấp giọng nói, ngươi muốn nói. Tống Nam thời nói, chỉ là suy đoán. Vì thế hai người cùng nhìn con rùa. Mai rùa toát mồ hôi, lập tức gật đầu. Tống Nam thời nhận được tin chính xác, phải tay thu lại. Hai người liếc nhìn nhau. Tống Nam thời bĩnh tĩnh nói tại sao lại có ảnh quỷ trong nhà kho thực dược phu nhân. Vân chỉ phong đi lên trước hai bước lại không động vào nó mà ngồi sổm xuống cẩn thận xem xét. Tiểu sư muội bên cạnh khó hiểu ảnh quỷ. Tống Nam thời quay đầu muốn giải thích với nàng mà đúng lúc này ở chiếc kệ đằng sau bọn họ một cái hộp nhỏ cỡ một bàn tay đột nhiên mở ra ba người nhanh chóng xoay người thấy hai con sâu màu tím nhạt một lớn một nhỏ bay ra từ chiếc hộp một con nhắm về phía tiểu sư muội một con nhắm về phía hai người tống nam thời chiếc kệ kia như dán sau lưng bọn họ gần trong gang tấp chốn tránh không kịp khi bọn họ quay đầu con sâu kia đã mặt dán mặt với bọn họ thái tử yêu tộc đang treo ở bên hông tiểu sư muội dưới hình thể con thỏ thấy thế theo bản năng nhảy ra chặn con sâu kia nhưng vân chỉ phong vốn đang ngồi sụm Lúc này không ngăn kịp, khi duỗi tay chạm được Tống Nam Thời, nàng đã a một tiếng ôm tay. Trên mặt đất có một cái xác con sâu chết, mặt Vân Chỉ Phong biến sắc trong nháy mắt toát ra sát ý dày đặc. Cùng lúc đó, bên ngoài có người quát lên, người nào? Tống Nam Thời kinh hãi, lập tức nói, "Phù dịch chuyển đi." Vân Chỉ Phong đè nén sự kinh hoàng, bế Tống Nam Thời, xé phù dịch chuyển. Tiểu sư muội cũng kéo con thỏ lên, đồng thời xé phù dịch chuyển. Ngay sau đó Tống Nam Thời đã bị người ta ôm tới một mảnh đất hoang vu nào đó. Vừa rơi xuống đất Vân Chỉ Phong đã nắm lấy cánh tay nàng, vén ống tay áo lên Tống Nam Thời, ngươi sao rồi? Tống Nam Thời cũng cúi đầu xem, trên cánh tay đến cả một dấu vết cũng không có. Tống Nam Thời cảm nhận một chút nói, không thấy gì cả, không đau không ngứa. Vân Chỉ Phong lại không yên tâm, nói ngay, chúng ta đi về trước. Tống Nam thời lại kéo hắn, nói: "Khoan đã, nơi này chắc chắn là ngoài thành, chúng ta hỏi tình huống trong thành trước đã." Nói rồi xé phù truyền tin cho nhị sư tỷ. Chỗ nhị sư tỷ rất ồn ào, vừa nghe thấy tình huống của bọn họ, nói thẳng: trước tiên đừng trở về, hiện giờ thị vệ phủ tông chủ đang lục soát người ra khỏi phủ." Tỷ nghe bọn họ nói, bọn họ đã thông báo với người gác cổng thành, hiện giờ các ngươi trở về chính là chui đầu vào lưới. Không được thì phải đi về trước, nếu bọn họ lục soát phủ, tỷ còn giấu giếm được chút Dứt lời trực tiếp xé phù truyền tin, Tống Nam thời chật một tiếng, thật phiền toái. Vân Chỉ Phong cũng nhíu mày thương thế của ngươi phải làm sao bây giờ? Tống Nam thời giật giật tay, nói thật ra ta cảm thấy ta không sao cả. Vân Chỉ Phong suy nghĩ, lại nói, hỏi Khương Viên, đồ của hợp hoan tông, chắc nàng ta sẽ biết. Nói rồi liên hệ với Khương Viên, Khương Viên đương nhiên biết. Bọn họ vừa nói xong, nơi đó vang lên tiếng bùm bùm, sau một lúc lâu, Khương Viên một lời khó nói hết nó gọi là trùng son. Tống Nam thời thở vào nhẹ nhõm, là con trùng làm son môi, vậy không có việc gì. Khương Viên, ngươi suy nghĩ nhiều trùng son này không phải trùng son đó, là đồ phụ trợ tu hành của Hợp Hoan Tông chúng ta tác dụng chủ yếu chính là song tu chắc là ngươi hiểu chứ. Phù truyền tin trong tay Tống Nam thời lập tức rớt xuống. Khương Viên còn hỏi, trùng son kia chắc là có hai con, một lớn một nhỏ, con lớn kích dục, con nhỏ giải dược Tống Nam Thời, con nào đã cắn ngươi? Tống Nam Thời muốn khóc, mẹ nó ai mà nhớ được chứ? Khương Viên, ta đây không có cách gì, ngươi cứ chờ đi, chờ xem sẽ biết. Nếu ngươi bị chúng chiêu thật thì cứ nhẫn nhịn đi, trở về ta sẽ cho ngươi giải dược, không nhịn được thì dù sao Vân Chỉ Phong cũng ở cùng ngươi, ngươi không lỗ. Bên kia xé phù truyền tin, Tống Nam Thời cùng Vân Chỉ Phong hai mặt nhìn nhau. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Vân Chỉ Phong dưới ánh trăng, phản ứng đầu tiên của Tống Nam thời là nếu nàng thật sự làm chuyện cầm thú với Vân Chỉ Phong, vậy thì đúng là không lỗ. Còn nữa có phải nàng đã quên cái gì không? Cùng lúc đó, bên kia, tiểu sư muội lo lắng ôm con thỏ đang càng lúc càng nóng trong ngực muốn tìm miệng vết thương của hắn. Sau đó con thỏ kia đột nhiên ở trong lòng nàng biến thành một nam nhân đẹp trai. Hắn mơ màng mở mắt phát ra tiếng thở dốc không nhịn nổi. Tiểu sư muội mờ to hai mắt, sau đó nàng ấy đấm mạnh hắn một quyền, hoảng sợ nói là người sống. Biến trở về cho ta, thái tử yêu tộc khôi phục hình dạng con người trực tiếp bị một quyền đánh về nguyên hình. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, chương 91, khi tống nam thời nghĩ đến khuôn mặt làm điều cầm thú với hắn cũng không lỗ của vân chỉ phong tim nàng lỡ một nhịp. Nàng cảm thấy mình hoặc là biến thái, hoặc là bị chúng độc thật. Đương nhiên, xuất phát từ một người bình thường theo bản năng luôn tô điểm đẹp cho bản thân, nàng chắc chắn là không muốn thừa nhận mình biến thái. Vì thế nàng đánh giá tám phần là mình trúng độc, nàng cảm thấy mình thật có lỗi với Vân Chỉ Phong, ngẩn đầu trột dại nhìn về phía hắn. Sau đó thì thấy mặt Vân Chỉ Phong dần đỏ lên trong yên lặng. Tống nam thời, người đỏ mặt làm cái khỉ gì? Sự căng thẳng và trột dạ trong lòng nàng lập tức tan hơn nửa cạn lời nói, ngươi còn sợ ta làm gì ngươi sao? Vân Chỉ Phong dừng một chút nếu ngươi thật sự không nhịn được. Tống Nam thời biết hắn sắp nói gì, một ánh mắt sắc bén lướt qua. Sau đó nghe Vân Chỉ Phong cẩn thận nói, ta có thể trói ngươi lại giúp ngươi, tu vi ta cao hơn ngươi, chắc là có thể chế trụ được ngươi. Tống Nam thời, có người độc thân hơn trăm năm không phải không có lý. Nàng một lời khó nói hết nói, ngươi yên tâm, ta vẫn có chút tự chủ, sẽ không nhân cơ hội làm việc đổi bại với ngươi đâu. Vân Chỉ Phong vừa nghe lời này của nàng. Không hiểu sao có cảm giác nguy hiểm, lập tức giải thích không phải ý ta là. Hắn im lặng một lát nhẹ giọng nói, loại chuyện này, nữ tử luôn là bên chịu thiệt nhiều hơn. Nếu như ngươi thật sự chúng độc ý thức không rõ ta dung túng ngươi không phải là giúp ngươi, mà là nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Việc nhân lúc cháy nhà mà hôi của chính vân mỗ cũng khinh thường, khi ngươi tỉnh táo lại cũng sẽ hận ta. Tống nam thời lập tức cứng học, nàng không hiểu sao hơi lúng túng. Vì che giấu sự lúng túng này nên quay đầu đi, lầm bẩm nói cái gì mà nữ tử luôn chịu thiệt hơn chút chẳng lẽ ta là loại người coi trọng chi tiết hơn số mệnh à. Vân chỉ phong cười một cái, nhẹ giọng nói, ngươi không như thế, ngươi sẽ không để ý loại chuyện này, nhưng ngươi nhất định sẽ hận ta nhân cơ hội lừa ngươi. Tống Nam thời ngần người, không khỏi quay đầu nhìn hắn. Khuôn mặt hắn vẫn hồng, ánh mắt nhìn nàng cũng coi như không trong sạch nhưng lại không mang theo một tia dâm tà, mà là một tia khao khát không tự chủ được kiềm chế bên trong. Đối diện với ánh mắt như vậy, Tống Nam thời đột nhiên cảm thấy phản ứng đầu tiên sau khi biết mình có khả năng trúng độc chính là có suy nghĩ làm chuyện cầm thú với Vân Chỉ Phong cũng không tồi thật sự xấu xa. Nàng im lặng một lát, đột nhiên giơ tay vỗ vỗ bờ vai hắn, ngập ngừng nói, tóm lại nam tử ở bên ngoài cũng cần phải bảo vệ bản thân. Vân Chỉ Phong Hắn cảm thấy suy nghĩ hắn và Tống Nam thời hình như không cùng một tần số. Hắn hoàn hồn, khụ một tiếng, hỏi hiện tại ngươi cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Tống Nam thời nhắm mắt cảm nhận một chút, bị chúng loại độc này, nàng chưa từng ăn qua thịt heo cũng chưa từng thấy heo chạy. Nhưng dù sao nàng cũng đến từ thế kỷ 21 có thông tin phát triển, nên nàng cũng đã xem cả những thứ nên xem và không nên xem. Những thứ như cả người khô nóng, ý thức hỗn loạn, dục cầu bất mãn tất cả đều không có. Nàng mở mắt ra, do dự nói, cảm giác gì cũng không có, chẳng lẽ có khả năng độc phát tác chậm như vậy. Vân chỉ phong suy nghĩ, cũng cẩn thận nói, cũng có khả năng là ngươi không trúng độc, dù sao cũng có hai con trùng son, còn có tiểu sư muội của ngươi. Hắn còn chưa dứt lời, Tống Nam thời đã trợn tròn mắt, ngắt lời, khoan đã, ngươi vừa mới nói gì. Vân chỉ phong, tiểu sư muội của ngươi. Tống Nam thời không nói hai lời lấy phù truyền tin ra, lập tức liên hệ với tiểu sư muội tại sao nàng có thể quên người bị cắn cùng bọn họ còn có tiểu sư muội chứ? rốt cuộc ai chúng độc đúng hay không chẳng phải sẽ biết sao? lúc này tống nam thời mới cảm thấy lo lắng bên phía tiểu sư muội còn có thái tử yêu tộc nữa. tuy rằng hắn vẫn là con thỏ, bọn họ bị cắn chỉ trong nháy mắt, lúc này tống nam thời còn không biết con sâu cắn tiểu sư muội đã bị thái tử yêu tộc chán. phù truyền tin vang lên hồi lâu mới kết nối được giọng nói bên kia hốt hoảng tam sư tỷ nàng lập tức hỏi tiêu tiêu muội có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? úc tiêu tiêu vẫn hốt hoảng không thoải mái muội rất ổn tống nam thời cảm thấy trạng thái hiện giờ của nàng ấy không đúng lắm lập tức cảnh giác nói muội đang làm gì? úc tiêu tiêu lẩm bẩm nói muội đang đánh con thỏ tống nam thời thở phào nhẹ nhõm à đánh con thỏ vậy không có việc gì thái tử yêu tộc đúng là mạng lớn cũng không biết hiện giờ nàng đánh con thỏ làm gì áp lực quá lớn à Nhưng do tình huống khẩn cấp Tống Nam Thời cũng muốn tìm hiểu lý do, lập tức nói: "Tiểu sư muội, con trùng cắn chúng ta là trùng son, là đồ phụ trợ song tu của Hợp Hoan Tông, chắc muội hiểu rõ chứ?" Hiện giờ có lẽ muội không cảm thấy có gì, nhưng một khi muội cảm thấy thân thể không ổn, lập tức nói cho. Tống Nam Thời còn chưa dứt lời thì lại nghe thấy tiếng bùm bụp ở đầu bên kia. Tống Nam Thời đầu đầy dấu chấm hỏi, "Tiểu sư muội, thật lâu sau tiểu sư muội trầm giọng nói sư tỷ không nói nữa muội muốn đánh con thỏ trước phù truyền tin lập tức bị người ta xé tống nam thời trừng mắt nhìn phù truyền tin tin tức không thống nhất hiện giờ nàng chỉ cảm thấy tiểu sư muội cũng không có gì lạ thường nhưng đánh con thỏ làm gì được rồi hiện giờ vẫn chưa biết ai chúng độc tuy rằng thái tử yêu tộc là con thỏ nhưng bị đánh cho tàn phế còn an toàn chút tống nam thời lập tức thở vào nhẹ nhõm Sau đó nàng ngẩn đầu nhìn về phía Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong cũng nghe được như suy tư điều gì, nói, vậy có thể con trùng son kia không phát tán độc nhanh như vậy. Hai người đồng thời thở dài, nhìn về phía đối phương. Vân Chỉ Phong cảm thấy Tống Nam thời như vậy, tình huống của nàng rất nguy hiểm. Tống Nam thời lại cảm thấy mình như vậy, người gặp nguy hiểm là Vân Chỉ Phong mới đúng. Dù sao hiện giờ nàng còn không biết có phải do chịu ảnh hưởng của độc tính không mà tư tưởng còn rất biến thái. Hai người đều lo lắng cho đối phương, vì thế hai người đồng thời mở miệng, Tống Nam thời, nếu không, Vân Chỉ Phong, nếu không, sau đó dừng lại, sau khi im lặng một lát, Vân Chỉ Phong nói, ngươi nói trước đi. Tống Nam thời nói ngay, nếu không thì ngươi chói ta lại đi. Nàng sợ mình sẽ làm gì đó với hắn, Vân Chỉ Phong lại từ chối ngay, nói, không thể, sau khi chói ngươi lại thì ngươi sẽ mất sức chiến đấu, nhỡ đâu gặp phải nguy hiểm ta nhất thời không bảo vệ ngươi được thì sao. Tống Nam Thời, vậy hiện giờ ngươi trốn ở chỗ nào ta không thấy đi? Miễn đừng để ta phát độc rồi làm gì? Vân Chỉ Phong vẫn lắc đầu truy binh của phủ tông chủ không biết có đuổi ra ngoài thành không ta phải bảo vệ ngươi. Tống Nam Thời khoát tay, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Vân Chỉ Phong trầm mặc một lát ta ở đây bảo vệ ngươi. Nếu ngươi phát độc ta sẽ áp chế không để ngươi làm gì? Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu? Nếu vân mỗ dám làm chuyện nhân lúc cháy nhà mà hôi của ta sẽ tự sát tạ tội. Tống Nam thời, không phải đại ca ngươi không hiểu. Hiện giờ không phải vấn đề ngươi có làm gì hay không, mà vấn đề là nàng sợ sau khi nàng phát độc thì nhất định sẽ làm gì đó. Hiện tại Tống Nam thời cảm thấy việc mình trúng độc chắc chắn là ván đã đóng thuyền hơn nữa độc này quả nhiên lợi hại thế cho nên suy nghĩ trong đầu nàng hiện giờ càng biến thái hơn. Nhưng thấy hắn vẫn kiên trì Tống Nam thời đành thở dài, được. Hy vọng đến lúc đó đừng để Vân Chỉ Phong lưu lại bất kỳ bóng ma tâm lý nào. Hai người, một người đả tọa dưới gốc cây này, một người đả tỏa ở góc cây kia, giữ khoảng cách nhất định với nhau, sau đó mắt to chừng mắt nhỏ. Cứ như vậy 15 phút Vân Chỉ Phong cẩn thận nói, người cảm thấy có gì không đúng sao. Tống Nam Thời chân hơi tê. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời thấy chờ đợi như vậy cũng không được bèn gửi phù truyền tin cho tiểu sư Muội. Lần này bên kia nhận rất nhanh, nhưng không ai nói chuyện. Tống nam thời chỉ có thể nghe được tiếng đấm bùm bụt một hai tiếng lầm bầm biến trở về đi. Biến trở lại đi, hỗn loạn, cái gì biến trở lại đi? Tiểu sư muội vẫn còn đánh con thỏ sao? Nhưng tiểu sư muội còn sức lực như vậy, chắc là không sao nhỉ? Tống nam thời buồn bã thở dài, xé phù truyền tin. Sau đó nàng lại cùng vân chỉ phong hai mặt nhìn nhau một lát quyết đoán nói ta hỏi lại Khương Viên xem chúng ta có thể trở về thành hay không? Bên phía Khương Viên còn nhận nhanh hơn tiểu sư muội. Sau đó nàng vừa mở miệng chính là sao rồi, tới tìm ta muốn công pháp xong tu à, ta mới vừa tìm được một cái rất thích hợp với các ngươi. Tống Nam thời hít sâu một hơi, ta hỏi một chút hiện giờ chúng ta có thể trở về thành hay không. Khương viên tiếc núi thở dài, sau đó quyết đoán nói, không thể. Thị vệ phủ tông chủ còn đang lục soát toàn thành. Sư huynh người biết các ngươi bị lộ, động tay động chân để mình được phân đi lục soát ở khu vực chúng ta, nhưng đi cùng hắn còn có các thị vệ khác. Ta và sư tỷ ngươi phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể giấu được hiện tại các ngươi mà trở về chính là chui đầu vô lưới. Tống nam thời đỡ chán, được rồi, vậy ngươi biết nếu như tạm thời không thể giải độc thì có cách nào có thể ước chế độc tính một chút không? Khương viên chập một tiếng, lại hỏi lần nữa các ngươi thật sự không suy xét tới công pháp song thu một chút sao? Tống nam thời đen mặt rốt cuộc có hay không? Khương viên, có đó. Tống Nam thời vốn không ôm hy vọng khi hỏi, ai ngờ lại có niềm vui bất ngờ như vậy, lập tức mờ to hai mắt. Nàng lập tức truy hỏi, cái gì? Khương viên tiếc núi nói, ta cố gắng tra điển tích tông môn cho các ngươi, lúc này mới tra được một phương pháp chỉ hoãn độc phát tác nhưng nói thật các ngươi thật sự không suy xét công pháp xong thu kia một chút sao? Nó có hiệu quả nhanh chóng, còn không cần phiền toái như vậy. Mặt Tống Nam thời không chút biểu cảm nói. Khương Viên lập tức nói, rất đơn giản, để Vân chỉ phong cho ngươi một hơi tinh khí. Tống Nam thời ngơ ngác tinh khí. Khương Viên, dựa vào tu vi của hắn, một hơi tinh khí có thể cầm cự qua buổi tối chờ ngươi quay lại ta giải được giúp ngươi. Tống Nam thời đột nhiên có sự cảm không ổn trong lòng, cho bằng cách nào. Khương Viên thản nhiên nói, còn có thể cấp kiểu gì. Tinh khí, tinh khí thì đương nhiên là dùng miệng cho rồi. Tống Nam Thời nghe vậy theo bản năng quay đầu nhìn về phía Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong cũng nhìn về phía mình ngay lập tức. Bốn mắt nhìn nhau, môi Tống Nam Thời hơi mở ra vì kinh ngạc, trong lòng Vân Chỉ Phong đột nhiên dâng lên một cảm giác rung động khó nhịn dường như người bị dẹp son cắn không phải Tống Nam Thời mà là chính hắn. Dục niệm diệu kỳ chưa từng có trước đây đang khuấy động. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy đến há miệng cũng trở nên gian nan, một bên trái tim cổ vũ, một bên lại cảm thấy xấu hổ vì mình ra vẻ đạo mạo. Hắn rõ ràng đã nói không muốn lợi dụng, nhưng hiện giờ bất ngờ xảy ra một chuyện không thể không làm, hắn lại cảm thấy mừng thầm. Hắn há miệng thở dốc giọng nói khô khốc ta. Cùng lúc đó, âm thanh vui sướng của Khương Viên truyền đến từ bên kia thở dốc nói, đương nhiên, dùng miệng không có nghĩa là miệng dán miệng, để Vân Chỉ phong cách ngươi hai cấp truyền tinh khí trong ngươi cũng được. Nhưng nếu các ngươi cứ muốn nhất định phải thử miệng dán miệng. Tống Nam thời nhanh chóng xé phù truyền tin. Sự rung động trong lòng Vân Chỉ Phong lập tức lạnh. Tống Nam thời vội vàng xé phù truyền tin. Vân Chỉ Phong cũng làm theo. Hai người bận biệu một lát trong không gian yên tĩnh cuối cùng vẫn nhìn nhau. Tống Nam thời, vậy thì. Vân Chỉ Phong, vậy thì. Sau đó Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, vậy ngươi muốn tinh khí của ta không? Những lời này vừa được nói ra Tống Nam thời không hiểu sao cảm thấy mình giống như một nữ yêu tinh chuyên hút tinh khí mọi người. Nhưng mà bây giờ xấu hổ còn hơn là sau khi độc phát tác mới vẽ mặt. Tống Nam thời đè nén sự khó chịu trong lòng, hít sâu một hơi, nói, muốn. Vân chỉ phong theo bản năng nói, được. Ngay sau đó hai người bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ. Nếu muốn, vậy muốn như thế nào? Mắt thấy bọn họ không nói lời nào, bầu không khí ngưng đọc tống nam thời đành bình tĩnh hít sâu, quyết định giao sắp chặt đai dối. Nàng tiến lên hai bước nhón mũi chân, đôi tay ấn lên bả vai Vân Chỉ Phong, kề sát vào một chút tới. Khi nàng dán sát lại thì hơi nhắm hai mắt tim Vân Chỉ Phong cũng đột nhiên nhảy lên khi quét qua hàng lông mi. Nàng vẫn duy trì tư thế bất động này, một lát sau Vân Chỉ Phong mới mở miệng, giọng hơi khàn, ngươi. Hắn chậm rãi vươn tay, cũng để lại bả vai nàng, khẽ khàng ép cái chân đang nhón lên của nàng xuống, hơi cúi người, người đừng kiếm chân lên, sẽ không thoải mái. Hai chân Tống Nam thời rơi về vị trí thật, nàng chỉ giật giật khóe mi, trong lúc nhất thời tự nhiên không dám mở mắt. Vân chỉ phong lại từ từ đến gần nàng, Tống Nam thời không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt đang càng lúc càng gần. Sau đó hắn thấp giọng nói, há miệng, Tống Nam thời theo bản năng hơi há miệng ra. Ngay sau đó, một linh lực mát lạnh giống như tuyết tiến vào miệng Tống Nam Thời. Lồng mi Tống Nam Thời khẽ run, nhưng không biết tại sao, nàng không cảm thấy bình tĩnh hơn mà ngược lại cảm thấy khi tinh khí kia tiến vào thì độc kia càng không kiêng nể gì. Tim đập liên tục, huyết mạch giống như có hơi nóng dâng lên. Khi linh lực này từ từ nhạt dần, Tống Nam Thời theo bản năng mở mắt. Cách đó hai tấc vân chỉ phong nhắm mắt, khi hắn không mở mắt vẻ mặt có vẻ rất nghiêm túc. Một hơi tinh khí được truyền qua hết hắn từ từ mím môi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Nam Thời không biết mình nghĩ thế nào, giống như chân đứng không vững, đột nhiên cúi người, dễ như chở bàn tay lướt qua khoảng cách hai tấc kia. Khi cánh môi chạm nhau, Vân Chỉ Phong mở mắt trong mắt lập tức giống như dâng lên sông ngầm thâm trầm Tống Nam Thời lập tức tỉnh táo lại, chợt thẳng người. Vân Chỉ Phong gần như mất bình tĩnh nắm lấy bảo vai nàng, dùng sức thậm chí làm nàng cảm thấy đau, nàng. Tống Nam thời ngoài mặt vẫn còn bình tĩnh trong lòng lại lớn tiếng mắng độc chết tiệt kia. Nhất định là độc phát tác rồi. Nàng mỉm cười muốn che giấu sự biến thái của mình. Nếu ta nói chân ta bị tê chẳng có tin không? Đương nhiên cũng có thể là độc phát tác rồi. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, việc lục soát trong thành mới lơi lòng một chút chưa tụ rốt cuộc yên tâm. Đang muốn liên hệ với Tống Nam thời bảo bọn họ nhân cơ hội trở về thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Chưa tụ cảnh giác trong lòng, cẩn thận mở cửa, lại thấy Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong đứng ngoài cửa. Nàng ấy vui mừng, các ngươi quay lại rồi. Vân Chỉ Phong ừm, Tống Nam Thời ở. Chưa tụ nhìn người này nhìn người kia, không hiểu sao cảm thấy bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ. Nhưng nàng ấy cũng không nghĩ nhiều, lập tức bảo bọn họ vào, đóng cửa quay đầu đang muốn nói chuyện với bọn họ, lại thấy Tống Nam Thời vô cùng lo lắng nói, Khương Viên đâu? Mụi muốn tìm nàng ấy. Ngay sau đó chạy giống như trốn mảnh thú giữ tợn, vân chỉ phong giống như án phụ bị vứt bỏ ở sau lưng lén lút nhìn tống nam thời. Chưa tụ, nàng ấy đang muốn hỏi bọn họ làm sao vậy cửa lại được gõ lần nữa. Nàng ấy lại ra mở cửa, lần này người ngoài cửa là Úc Tiêu Tiêu. Còn có con thỏ của nàng, nhưng nàng ấy nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc cảm thấy không đúng. Sau khi nhìn một lúc lây cuối cùng nàng ấy cũng nhận ra. Ngày thường, con thỏ kia đều được nàng ôm trong lòng, như một bảo bối. Mà lần này, con thỏ kia tự nhiên bị nàng ấy nắm chặt tay, để cách mình thật xa, giống như muốn tránh con mảnh thú dữ. Điều quan trọng nhất chính là con thỏ kia còn giống như bị người ta đánh một trận, dáng vẻ cực thê thảm. Nàng đang muốn hỏi cái gì lại thấy tiểu sư muội vừa vào cửa đã ném con thỏ xuống, sau đó lập tức nói, Khương Viên đâu? muội muốn tìm nàng ấy. Nói xong chạy thẳng, chưa tụ. Tại sao cả đám đều muốn tìm Khương Viên? Nàng đang muốn nhắc nhờ tiểu sư muội quên lấy con thỏ rồi thì thấy tiểu sư muội phanh gấp một cái quay đầu lại nhặt con thỏ lên, sau đó tiếp tục chạy như điên. Trong viện chỉ còn lại một vân chỉ phong với ánh mắt u oán Tống nam thời chạy chậm suốt dọc đường đến phòng Khương Viên, thấy nàng ấy đang đợi ở đó. Tống nam thời vô cùng lo lắng, chạy tới ngồi xuống, nói mau mau mau. Mau giải độc cho ta. Nàng cảm thấy độc này thật sự mạnh đến cả khi được truyền tinh khí rồi mà nàng vẫn còn làm điều sai trái này, nếu như tinh khí hết tác dụng thì không ổn. May mà nàng trúng độc, nếu không nàng không biết phải giải thích với Vân Chỉ Phong như thế nào. Khi nàng nghĩ như vậy, Khương Viên cười tùm tìm bắt mạch cho nàng. Sau đó vẻ mặt Khương Viên trở nên khinh thường, hất tay nàng ra tức giận nói, không trúng độc thì ngươi tìm ta làm gì? Tống Nam thời, hả? Vậy những việc nàng làm, Tống Nam thời đơ người. Cùng lúc đó tiểu sư muội dẫn theo một con thỏ thoạt nhìn bị đánh rất thê thảm đi vào. Khương viên vừa thấy đã nói trời, hóa ra là đứa bị trúng độc chính là con thỏ này. Tống Nam thời liếc nhìn qua, khương viên hỏi, không đúng, nếu trúng độc thì chắc chắn nó sẽ đi tìm thỏ cái tại sao nó trúng độc còn ngoan ngoãn như vậy chứ? Người làm thế nào vậy? Con thỏ trong tay nàng ấy yên tĩnh như gà. Tiểu sư muội lạnh mặt rất đơn giản, nó dám không ngoan một lần là ta đánh nó một lần. Khương Viên lập tức rất khâm phục, có thể bị Úc Tiêu Tiêu đánh mấy trận mà còn sống, xem ra con thỏ này cũng không bình thường. Khương Viên nhận con thỏ muốn giải độc Tống Nam thời nhìn bên này nhìn bên kia, lập tức bước tới, nắm lấy tay tiểu sư muội. Sư muội thì có phải sư thì chân chính của muội không? Nàng hỏi, tiểu sư muội đang lạnh mặt không nhịn được đúng vậy. Vẻ mặt Tống Nam thời trầm trọng, nếu tỷ là sư thì chân chính cùng muội, muội đừng nói chuyện con thỏ kia bị trúng độc ra ngoài, thanh danh đời này của sư thì có thể bị hủy ngay lập tức đó. Tiểu sư muội mờ mịt tại sao? Tống Nam thời, nàng phải giải thích việc này như thế nào chứ? Nói nàng là biến thái à? Ai có thể nghĩ đến, ai có thể ngờ được, biến thái lại chính là ta chứ? Chương 92, Khương Viên cực kỳ ghét bỏ mà giải độc cho con thỏ xong thì lập tức đuổi sư thì muội các nàng ra ngoài. Hai người lần lượt ra ngoài, vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Tống Nam thời cảm thấy không ổn. Nàng đã mạo phạm một nam nhân đàng hoàng. Ngay từ đâu nàng cho rằng là do mình trúng độc nên mới không khống chế được bản thân. Tuy rằng cái cớ này vô nghĩa giống như say rượu làm loạn nhưng dù sao còn có cái cớ. Hiện tại Khương Viên nói cho nàng biết nàng không trúng độc nàng chỉ đơn thuần muốn làm chuyện mạo phạm người ta mà thôi. Việc đã đến nước này Tống Nam thời không thể không đối diện với bản thân. Đối mặt với sự thật rằng nàng chính là một kẻ biến thái. Trong đầu Tống Nam thời hiện ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui sướng của Vân Chỉ Phong khi được hôn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình không chỉ mạo phạm người ta đơn giản như vậy mà nàng thật sự giống như một nữ tử tồi đùa bỡn tình cảm của người ta. Thật sự trùng hợp tiểu sư muội cũng cảm thấy rất không ổn. Con thỏ của nàng ấy đã biến thành người sống. Hơn nữa đêm qua nàng ấy chỉ lo đánh người, cũng chưa kịp nhìn xem con thỏ biến thành người trông như thế nào, nhưng chỉ cần tưởng tượng bên cạnh nàng ấy có một người xa lạ đi theo, nàng ấy đã cảm thấy thật sự rất đáng sợ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nàng ấy chỉ cảm thấy mình tiến thoái lưỡng nan, ném đi, không bỏ được, không ném đi lại cảm thấy phòng tay. Vì thế hai người đồng thời thở dài, không khỏi nhìn về phía đối phương. Tống nam thời thấy con thỏ kia bị nắm tay nên hơi khó chịu, không khỏi đá đá chân. Chỉ là hành động rất bình thường ai ngờ tiểu sư muội lập tức hoảng sợ dơ tay đấm một cái vào đầu con thỏ bố Tống Nam thời đúng là cái đầu tốt nhưng thật kỳ diệu là bình thường một cú đấm này chắc chắn sẽ khiến con thỏ kia mất xỉu ai ngờ hôm nay lần này con thỏ kia chỉ hơi choáng váng lắc lắc đầu hai lần rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường mắt Tống Nam thời chừng lớn muốn rớt ra ngạc nhiên nói con thỏ này của muội vậy mà không ngất Tiểu sư muội cúi đầu nhìn thoáng qua, u sầu thở dài, dường như nó càng ngày càng chịu được đòn. Đêm qua lần đầu tiên muội đánh nó một phát thì nó hôn mê ngay, nhưng đến khi đánh nó lần cuối, muội còn phải chơi một bộ quyền pháp trên người nó thì nó mới ngất. Tống Nam thời, đây là cơ thể kim cương bất hoại nhờ bị ăn đòn sao? Đây là thực lực của nam chính truyện ngọt sủng sao? Tống nam thời cúi đầu nhìn thoáng qua con thỏ tuy thê thảm nhưng còn có thể nhảy nhót tung tăng, lại ngẩng đầu nhìn tiểu sư muội của mình, đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, nếu như nữ chính đã chuyển sang con đường thể tu vậy nam chính đương nhiên cũng tu luyện kim cương bất hoại, bác độc bất xâm, nếu không sao có thể sống sót làm nam chính chứ. Con thỏ này đi theo bọn họ lâu như vậy. Mỗi ngày đều dùng linh thạch dưỡng thương đều không thấy đỡ, mà nay bị đánh một đêm lại có thể trụ được một bộ quyền pháp của tiểu sư muội có thể thấy được là có thiên phú ở phương diện này. Hóa ra kế hoạch lộ trình trước đây của nàng dành cho nam chính chuyện ngọt sủng đều sai. Hóa ra đây mới là cách phát triển của nam chính truyện ngọt sủng. Thật không hổ là nam chính. Tống Nam thời lại nhìn thoáng qua con thỏ tuy bị đánh nhưng vẫn kiên trì không ngừng muốn bỏ lên cánh tay tiểu sư muội lần đầu tiên trong đời đã hiểu câu kẻ muốn cho người muốn nhận được dùng như thế nào. Chỉ thuật an được chọn làm Nam chính hoàn toàn bằng chính thực lực của hắn. Nghĩ lại bản thân Tống Nam thời không kiềm được thở dài. Nàng còn có chuyện bực bội. Tiểu sư muội thấy thế, hỏi sư tỷ tỷ làm sao vậy? Tống Nam thời suy nghĩ, cảm thấy dù sao người ta cũng là nữ chính chuyện ngọt sủng, là một đối tác chuyên nghiệp, nói không chừng có thể có cách giải thích độc đáo gì đó. Vì thế nàng nói, nếu tỷ nói nếu nếu muội mạo phạm một nam nhân đàng hoàng, muội sẽ làm thế nào? Tiểu sư muội đưa tiền. Tống Nam thời nàng bình tĩnh nói bao nhiêu. Tiểu sư muội cân nhắc một chút không chắc chắn nói, dù sao cũng là mình sai, vậy ít nhất cũng phải tầm một vạn đi. Là nam nhân đàng hoàng mà. Tống Nam thời. Không thì nàng để Vân Chỉ Phong hôn lại đi, thật ra không phải nàng không thể không chịu trách nhiệm, khi nghĩ đến đây tống nam thời chợt sửng sốt, vậy mà nàng tự nhiên nghĩ đến việc chịu trách nhiệm, nàng im lặng kéo tiểu sư muội đi ra ngoài trước đã. Hai người từ trong viện đi ra ngoại viện, Vân Chỉ Phong cùng nhị sư thì đang chờ họ ở bên ngoài. Tống Nam thời ngẩn đầu vừa thấy Vân Chỉ Phong thì cảm thấy trột dạ thấy Vân Chỉ Phong bĩnh tĩnh bước tới, thầm muốn trốn tránh, nhưng nghĩ đến mình là tên đầu sỏ gây tội, chỉ có thể căng thẳng nói, Vân Chỉ Phong. Sắc mặt Vân Chỉ Phong rất bình tĩnh, gần như đã khôi phục bình thường, rất bình tĩnh nói, nàng đã được giải độc rồi. Tiểu sư muội nhìn sang một cái, Tống Nam thời căng thẳng nói dối, đúng vậy, mặt Vân Chỉ Phong như suy nghĩ điều gì, hắn nói ta hiểu rồi. Tống Nam Thời không biết hắn hiểu cái gì, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó hơi bất ổn. Chưa tụ nhìn tới nhìn lui bọn họ, như suy nghĩ điều gì. Nhưng may mà Đại Sư Huynh đột nhiên đẩy cửa đi vào. Mọi người nghe thấy tiếng mở cửa nên quay đầu thì thấy Giang Tịch còn đang mặc đồ thị vệ. Sau khi vào cửa thấy mấy người Tống Nam Thời đều đứng ở trong viện, lập tức thở vào nhẹ nhõm, nói thật tốt quá các ngươi đều đã nhanh chóng trở về rồi. Tống Nam Thời không khỏi hỏi, làm sao vậy? Trong đầu hắn toàn là sự nghiệp không phát hiện bọn họ có gì không thích hợp cả thực dược phu nhân chuẩn bị lấy cớ phụ tông chủ có thích khách để phong tòa thành. Huynh lấy lý do không yên tâm mấy sư muội để trở về. Nếu đến tối các ngươi mới về thì không về được nữa. Nghe vậy, ngay cả Tống Nam thời cũng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Giang tịch rất nghi hoặc rốt cuộc mọi người làm gì ở phủ tông chủ. Tiểu tông chủ sắp kế vị quản sự trong phủ nhiều lần ra lệnh và giảng giải bảo bọn thị vệ phải kín tiếng. Tại sao hôm nay phải mất công như thế? Bọn tống nam thời bèn liếc nhìn nhau. Sau đó vân chỉ phong giơ tay tạo kết giới cách âm. Tống nam thời hạ giọng nói chúng ta đã thấy ảnh quỷ ở nhà kho. ảnh quỷ giang tịch cùng chưa tục kêu lên. Bọn họ liếc nhau chưa tục cười lạnh nói tu chân giới này nhỏ như vậy sao? Tại sao ở đâu cũng có chuyện của đám dược liệu kia thế? Tống Nam thời bình tĩnh nói, ảnh quỷ cũng không nhất định chỉ có đám dược liệu kia nuôi, nhưng nhà kho của thực dược phu nhân xuất hiện ảnh quỷ, cũng đã có thể chứng minh một điều, hôm nay bà ta mất công như vậy, muội không tin bà ta không biết chuyện gì. Trư thụ suy nghĩ, đột nhiên nói, bà ta đã mất công với các ngươi như vậy. Nếu lúc trước khi sư huynh và sư đệ của Khương cô nương canh gác ở nhà kho không cẩn thận phát hiện ra ảnh quỷ kia, nàng còn chưa dứt lời, Khương Viên đột nhiên đi ra từ trong viện hỏi ảnh quỷ gì. Mấy người liếc nhau, Tống Nam Thời giấu chi tiết dược liệu đi, chỉ nói ra chuyện bọn họ tìm thấy gì ở trong nhà kho Khương Viên lập tức cười lạnh, nàng ta nói, nói cách khác sư huynh và sư đệ ta vì phát hiện ra ảnh quỷ ở nhà kho, lúc này mới bất ngờ mất tích Tống Nam Thời, trước mắt là như vậy Khương Viên hít sâu hai lần quay đầu rời đi Tống Nam Thời, ngươi đi đâu vậy? Khương Viên quay về hợp hoan tông Tống Nam thời vội vàng giữ nàng ta lại, nói, ngươi bình tĩnh trước đã, bọn họ chưa bắt chúng ta, vậy hiện tại chắc chắn ảnh quỷ kia đã bị người ta truyền đi rồi. Cho dù ngươi nói với trưởng lão của các ngươi cũng không có bằng chứng gì. Giọng nói Khương Viên vẫn rất bình tĩnh, ngươi yên tâm, ta không ngốc như vậy. Ta về cha sản nghiệp riêng của lão tông chủ khi còn sống. Bà ta bắt sư huynh đệ của ta đi, cũng cần có nơi giam giữ, phụ tông chủ người đến kẻ đi, ta không tin bà ta dám nhốt người ở phụ tông chủ. Tống Nam thời nghe vậy, đột nhiên nói, vậy ngươi hãy tìm một cơ hội dẫn chúng ta đến hợp hoan tông đi. Ta đến xem hai đệ tử tàu hỏa nhập ma ở hợp hoan tông một chút. Khương Viên quay đầu ảnh quỷ cũng có thể khiến người ta tàu hỏa nhập ma. Tống Nam thời bình tĩnh nói, ảnh quỷ hút vận may và tuổi thọ, mà vận may của con người có quan hệ với tu hành khi vận may đã cạn thấy đấy, người tu công pháp bình thường nhất cũng sẽ tàu hỏa nhập ma. Nàng như suy nghĩ điều gì, nói, nhưng điều duy nhất ta không rõ chính là bà ta dùng ảnh quỷ hấp thụ vận may người khác cho dù che mắt người khác, thì làm thế nào bắt một người, hốt khô vận may chứ? Một người tẩu hỏa nhập ma, hai người tẩu hỏa nhập ma, bà ta không sợ khiến mọi người hoài nghi sao? Khương Viên không để ý thực dược phu nhân đang nghĩ gì, nàng ta chỉ cười lạnh nói, được rồi ta nói mà công pháp song thu của hợp hoan tông chúng ta chính trực ôn hòa như vậy, tại sao sau khi lão tông chủ chết thì có liên tiếp hai đệ tử tàu hỏa nhập ma chứ? Nàng ta nói thẳng, các ngươi chờ đó, Dứt lời đi ra khỏi cửa, mọi người nhìn theo bóng dáng nàng ta, rời mắt, có một số việc họ không tiện nói với người ngoài cuộc như Khương Viên. Nhưng nếu nàng ta đã đi rồi thì bọn họ có thể nói. Tống Nam thời bình tĩnh nói, tiếp theo chúng ta nên xem xét một chút nếu ảnh quỷ ở đây có liên quan tới nhóm dược liệu như vậy. Ai là dược liệu, lời vừa dứt Tống Nam thời vốn tưởng bọn họ sẽ phải suy nghĩ một lát. Ai ngờ mấy người đều chăm miệng một lời nói, thực dược đó. Thực dược quả thật cũng là một loại dược liệu, nhưng mà... Nàng một lời khó nói hết nói, liệu có khả năng thực dược phu nhân là nữ không? Giang tịch một người cổ đại còn có tư tưởng cười mở hơn so với một người hiện đại như Tống Nam thời, nói thẳng, nếu là hóa thân bên ngoài thì thành nam nữ có sao? Tống Nam thời, bà ta còn thành thân có con trai nữa? Suy nghĩ của tiểu sư muội thay đổi, tò mò hỏi, vậy nếu hóa thân bên ngoài đã sinh con trai, vậy nhi tử này xem như là nhi tử của bản thể sao? Vậy cũng có thể coi là bản thể sinh phải không? Những lời này thành công truyền hướng suy nghĩ của mọi người. Mọi người lập tức bắt đầu chú ý đến vấn đề luân lý giữa bản thể và hóa thân bên ngoài. Tống Nam thời hít vào một hơi thật sâu. Lại nữa, quả nhiên, lại nữa, mấy người bọn họ là vua không gặp vua à. Rõ ràng cả đám tách ra đều là vai chính, ai cũng có thể nắm giữ nửa giang sơn. Tại sao khi tụ tập với nhau dường như kích hoạt bắp giảm trí tuổi. Nàng theo bản năng nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong chỉ yên lặng nhìn nàng. Những người không đáng tin này vẫn đang thảo luận vấn đề luân lý, hắn lại hiểu ý nàng ngay lập tức. Hắn mở miệng ngắt lời họ, nói cũng không nhất định là thực dược phu nhân còn có một người. Mọi người dừng lại, không khỏi nhìn qua. Vân chỉ phong nói luôn, thận tiên sinh, những người khác suy nghĩ một lát cái từ thận này cũng đâu phải tên thảo dược gì. Giang tịch bổ sung, hơn nữ huynh và nhị sư mụi cũng chưa từng gặp thận tiên sinh. Tống Nam thời đen mặt chúng ta muốn tìm người khả nghi, không phải muốn tìm thảo dược thật. Nếu các ngươi bị phát hiện hai lần liên tiếp, sẽ không ngụy trang à. Giang tịch không khỏi gãi đầu cười một cái rồi nói, nhưng cho dù là thực dược phu nhân hay là thận tiên sinh, hiện giờ hai người bọn họ ngày nào cũng gặp nhau. Một người biết người còn lại không thể nào không biết gì được. Tống Nam thời suy nghĩ, hỏi, vậy thử bọn họ một chút. Chưa tụ hỏi thử như thế nào. Tống Nam thời tên thì không nói, những dược liệu đó có một điều không thể thay đổi, bọn chúng đều là quẻ sư. Tống Nam thời đến nay đã gặp hai dược liệu tất cả đều là quẻ sư. Thấy nàng nói vậy, Giang Tịch nhíu mày, nói, vậy muội cẩn thận, đừng để lộ ra sơ hở gì. Tống Nam thời gật đầu. Thương lượng xong, Giang Tịch xem thời gian, vì không để người ta hoài nghi, chỉ có thể vội vàng rời đi. Đi ra cửa, Liễu lão đầu đột nhiên thoát ra khỏi ngọc bội. Giang Tịch kinh ngạc, Liễu tiên sinh Không biết tại sao vẻ mặt liễu lão đầu không được bình thường. Ông ấy nói, nếu ngươi có thể tìm được cơ hội hãy mang ta đi nhìn thận tiên sinh kia. Giang tịch ngơ ngác gật đầu. Mà lúc này Tống Nam thời đang ngồi tại chỗ nhíu mày suy nghĩ đến một chuyện khác. Nếu sư huynh, sư đệ Khương Viên bởi vì phát hiện ảnh quỷ của thực dược phu nhân mới mất tích vậy tại sao sư lão đầu lại mất tích? Nàng gieo rất nhiều quẻ, quẻ tượng hầu như đều giống như đúc với quẻ tượng của sư huynh đệ mất tích kia. Bọn họ bị thực dược phu nhân động tay, vậy tám phần sư lão đầu kia cũng vậy. Nhưng sư lão đầu có quan hệ gì với thực dược phu nhân? Ông ấy không ra khỏi cửa có cơ hội nào phát hiện ra ảnh quỷ mà thực dược phu nhân nuôi. Hơn nữa ông ấy còn chủ động xuống núi. Nàng suy nghĩ nghiêm túc vân chỉ phong gọi nàng mấy tiếng mà nàng vẫn không phát hiện ra. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, nàng phát hiện ra những người khác đều đã đi cả rồi. Tống Nam thời cảm thấy bất an. Nàng nhìn về phía Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong vẫn bình tĩnh, nói, bọn họ đi cả rồi, chúng ta về thôi. Tống Nam thời theo bản năng đuổi theo bước chân hắn. Đi được vài bước thì nghe thấy Vân Chỉ Phong như không có việc gì, hỏi, đúng rồi, nàng đã được giải độc rồi đúng không? Tống Nam thời lập tức gật đầu, giải được rồi. Vân Chỉ Phong lại đột nhiên xoay người nhìn nàng. Tống Nam thời chỉ nghe thấy hắn hỏi, vậy nàng cảm thấy, khi nàng tỉnh táo, nàng còn muốn hôn ta không? Hắn cúi người xuống, nhìn nàng. Tống Nam Thời ngơ ngác dường như hoài nghi mình nghe nhầm. Nhưng khi ngẩng đầu, Vân Chỉ Phong vẫn nhìn nàng như vậy, hỏi hiện tại nàng muốn không? Tống Nam Thời, không biết tại sao, lúc này trong đầu nàng chỉ hiện lên một câu. Chàng thật lẳng lơ, có thể là cách thích quá lớn, khi Vân Chỉ Phong hỏi lại lần nữa, nàng không thể bác bỏ thẳng thắn. Nàng lầm bẩm nói, vậy chàng đòi tiền à? Vân Chỉ Phong ngẩn người, vì thế hắn cũng ngơ ngác. Ngay khi Tống Nam Thời ngậm miệng lại trong lòng nàng hận không thể khâu cái miệng hư đốn của mình vào. Nhưng ai ngờ Vân Chỉ Phong phản ứng rất nhanh, mặt hắn không đổi sắc nói ta miễn phí cho nên nàng có muốn không? Tống Nam Thời, nàng không thể đánh bại hắn, nàng chỉ có thể bình tĩnh nói, vậy chàng để ta suy nghĩ đã. Lúc này Vân Chỉ Phong mới đứng thẳng người, nàng nghĩ đi ta chờ. Hắn nói chờ là thật sự chờ ở ngoài cửa sổ phòng Tống Nam thời thuận tiện lại đuổi Khương Hành có ý định treo cửa sổ lần nữa. Cũng thật trùng hợp hôm nay toàn thành bị phong tỏa, phụ tông chủ thông báo hôm nay bọn họ không cần đến làm việc. Tống Nam thời lập tức tiến thoái lưỡng nan, nàng không phải kẻ ngốc đương nhiên hiểu Vân Chỉ Phong đang hỏi gì. Nhưng nàng nghĩ như thế nào chứ? Tống Nam thời suy nghĩ, nhớ lại khi Vân Chỉ Phong nói hắn sẽ miễn phí cho mình tự nhiên hơi rung động. Mạnh vượng thê còn miễn phí, đây là bồ tát sống gì vậy? Hơn nữa dáng người hắn cũng không tệ lắm, quan trọng nhất chính là, nàng không hề chúng độc lại bị ma sai quỷ khiến hôn người ta, vậy tất cả đều không cần nói cũng biết. Khi tỉnh táo nàng có muốn hôn hắn không? Nàng đã hôn đó thôi, nhưng Tống Nam thời biết tật xấu của mình. Tính cảnh giác của nàng rất cao, khi ở hiện đại cũng như vậy, chỉ có mấy người bạn nói nàng là tảng đá không nóng không lạnh, về sau đã bớt dần, tới tu chân giới này thì tính cảnh giác chỉ có tăng chứ không giảm. Kể cả khi biết mình xuyên sách nàng cũng không cảm thấy mình thuộc về thế giới này. Nàng như nhân vật quần chúng nhìn thế giới này, bên cạnh nàng có ba vai chính, vô cùng náo nhiệt nhưng nàng lại coi bọn họ là vai chính còn lại mình là người đọc. Sau đó chính là Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời đột nhiên đứng dậy, xài bước đi qua kéo cửa sổ ra. Vân Chỉ Phong kinh ngạc nhìn sang. Tống Nam Thời chống vào cửa sổ, cúi đầu hỏi hắn, nếu ta có khả năng nỗ lực ít hơn chàng, chàng có để ý không? Hai mắt Vân Chỉ Phong sáng lên, nhẹ giọng nói ta đây nỗ lực nhiều một chút là được. Tống Nam Thời tính cảnh giác của ta rất cao. Vân Chỉ Phong ta cũng không mở rộng lòng với tất cả mọi người. Tống Nam Thời tính cách ta cũng không thú vị. Vân Chỉ Phong ta cũng không phải người thú vị. Tống Nam thời ta còn rất nghèo. Vân Chỉ Phong, đúng lúc ta cảm thấy tài vận của ta cũng không tệ lắm. Hắn nhìn nàng, nói, nàng xem, vừa vặn bổ sung cho nhau. Tống Nam thời im lặng một lát, bình tĩnh nói, vậy sau này ai quản lý tiền? Vân Chỉ Phong cười thành tiếng. Tống Nam thời, chàng đừng cười, việc này rất quan trọng. Vân Chỉ Phong, nàng. Tống Nam thời im lặng một lát, tay nắm chặt bệ cửa sổ, nâng cầm, nói, ta thấy, ta còn phải nghĩ. Vân Chỉ Phong sừng suốt nghĩ gì? Tống Nam thời câu hỏi lúc đầu của chàng. Câu hỏi lúc đầu của hắn, nếu như nàng tỉnh táo, còn muốn hôn hắn không? Hai mắt Vân Chỉ Phong tối sầm lại, dơ tay nâng mặt nàng lên, rồi tới gần, lại cực kỳ nâng niu nhẹ nhàng hôn. Tống Nam thời ghét bỏ chàng chưa ăn cơm, gái bị người ta ấn xuống, Vân Chỉ Phong mạnh mẽ hôn xuống. Lúc này, nhị sư tỷ ôm quả dưa hiếm hoi vào mùa đông, thích thú đẩy cửa sổ ra. Sau đó, mẹ kiếp. Dưa của nàng ấy rơi rồi. chương 93, tống nam thời cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Nàng bắt đầu hối hận hối hận mình có bị bệnh nặng không khi khiêu khích Vân Chỉ Phong như vậy. Người xưa nói không sai, nam nhân quả nhiên đều là sinh vật kích động cho dù là nam nhân 67 tuổi hay là nam nhân tới 100 tuổi trước mặt này. Nàng nhìn qua khe hở cố gắng đẩy Vân Chỉ Phong ra, đầu tiên là há hốc miệng, sau đó nói, Vân Chỉ Phong. Chỉ là nam nhân độc thân 100 năm này, nhà cũ cháy thì không dập được lửa, nàng vừa mới bắt đầu gọi tên hắn, ngay sau đó người này lại ấn gáy nàng một lần nữa, khiến cho nàng cúi đầu dùng lực thật mạnh để hôn như muốn nuốt chừng nàng. Nhà cũ cháy thì không dập được lửa, ý chỉ tình yêu của người già, người già khi yêu thì giống như ngôi nhà cũ đang cháy, không thể dập được. Nàng đứng ở sau cửa sổ phòng, dẫm lên nền đá xanh, đứng cao hơn vân chỉ phong ngoài phòng một đoạn, khi cúi đầu chỉ nhìn thấy rõ đôi mắt phiếm hồng của người trước mặt dường như hắn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn trước khi Tống Nam thời chuẩn bị ngạt thở, hắn chủ động buông lỏng nàng ra. Tống Nam thời nắm lấy cơ hội há miệng thở dốc nhưng còn chưa kịp nói chuyện cả người nàng đột nhiên bị nắm chặt eo nhấc lên. ngay sau đó nàng bị người ta đặt trên cửa sổ, ngồi ở bệ cửa sổ hai chân lơ lửng miễn cưỡng nhìn thẳng hắn. đối diện với đôi mắt đen láy đó, lời oán giận của Tống Nam thời dường như mắc kẹt trong cổ họng. Hai người im lặng đối diện nhau trong sự im lặng nguy hiểm này, Vân chỉ phong lại tiếp tục hôn nàng. Tống nam thời lập tức cảm thấy nữ chính chuyện ngọt sủng bị ôm eo ấn thường hôn với đôi mắt đỏ hoe không phải tiểu sư muội mà biến thành chính nàng. Những nghĩ đến dù sao bọn họ cũng vừa mới xác định quan hệ, lão nam nhân kích động đôi chút cũng rất bình thường, nàng miễn cưỡng và kiên nhẫn một chút. Sau đó nàng cảm thấy, đối với nam nhân quả nhiên không thể mềm lòng. Chỉ trong chốc lát nàng cảm thấy miệng mình đã bị hôn sắp chóc ra rồi. Nếu tiếp tục như vậy, nàng sợ sau này mình sẽ có bóng ma tâm lý về việc hôn. Vì hạnh phúc sau này của mình tống nam thời hít sâu một hơi, lần này dùng hết sức đẩy hắn ra. Cả người vân chỉ phong bị đẩy ra nửa bước, bởi vì quá bất ngờ, vẻ mặt hắn hơi mờ mịt. Hắn theo bản năng vươn ngón tay cái lao khóe môi hơi hồng, mang theo chút nước trong suốt. Sau đó hắn lại muốn hôn lần nữa. Lần này tống nam thời vươn bàn tay che trước mặt hắn. Tầm mắt nàng dừng ở đôi môi hồng hào của hắn, rất nhanh lại rời mắt giả vờ không nhìn thấy sự lên án trong ánh mắt hắn. Nàng muốn mở miệng há mồm ra lại cảm thấy gốc lưỡi tê dần không nói nên lời, đầu lưỡi cũng đau muốn chết. Đợi một lát nàng mới lạnh mặt nói, nếu chẳng muốn hôn ta trong một lần, sau đó 10 ngày nửa tháng không được gặp ta nữa thì cứ việc hôn tiếp. Vân chỉ phong. Hắn cẩn thận cân nhắc chút chỉ có thể tiếc nuối để nén sự nhộn nhạo trong lòng. Hắn mở miệng ta. Ngay sau đó, một tiếng kéo kẹt rất nhỏ vang lên, hai người dừng lại, đồng thời quay đầu thấy cửa sổ bên trái bọn họ mở rộng ra. Nhị sư tỳ trợn mắt há mồm đứng ở cửa sổ, dưới cửa sổ còn có một đống miếng dưa rơi vỡ. Gió lạnh thổi qua khiến cửa sổ kêu lên kéo kẹt. Sư tỳ đối diện với ánh mắt của bọn họ chậm rãi mở miệng mẹ kiếp. Tống nam thời, vân chỉ phong. Ba người cách ngừa cái sân im lặng đối diện nhau. Sư tỷ giật mình, nhanh chóng phản ứng lại trong chốc lát cũng không giấu được nụ cười trên mặt ai không biết còn cảm thấy người đang yêu chính là nàng ấy. Nàng ấy cũng mặc kệ dưa, không chút do dự duỗi tay. dầm một tiếng đóng cửa sổ lại còn quan tâm nói, tỷ chưa nhìn thấy cái gì hết hai người cứ tiếp tục cứ coi như không có tỷ ở đây. Bọn họ nhìn cửa sổ đang đóng chặt im lặng một lúc lâu. Chỉ trong chốc lát sau, họ nghe thấy bên trong cửa sổ truyền đến tiếng cười hí hí quỷ dị. Hai người, Tống Nam Thời hít sâu một hơi, quay vào cửa sổ, nắm tay Vân Chỉ Phong, đi vào. Vân Chỉ Phong giữ chặt tay nàng cũng vào phòng nàng. Tống Nam Thời chờ tay đóng cửa sổ lại. trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đây còn là phòng ngủ của Tống Nam Thời. Trong chốc lát Vân Chỉ Phong chỉ cảm thấy tim mình nhảy loạn lên. Sau đó đã bị Tống Nam Thời xoay người hung giữ nhéo một cái. Vân Chỉ Phong mờ mịt quay đầu thì thấy nàng miến răng miến lợi nói, tu vi của chàng là hóa thần kỳ mà không phát hiện nhị sư tỷ ở đó hóng hớt à. Vân Chỉ Phong im lặng một lát rồi nói, không phải nàng nghi ngờ ta chưa ăn cơm sao? Tống Nam Thời, hả? Vân Chỉ Phong ta muốn chứng minh một chút mình vẫn ăn cơm trong lúc nhất thời đầu hơi đơ, không chú ý nhiều như vậy. Tống Nam Thời, không phải là nàng chỉ thuận miệng khiêu khích một câu thôi sao? Nam nhân lòng dạ hẹp hỏi này vì một câu này mà thiếu chút nữa hôn nàng suýt chóc ra. Nàng bắt đầu suy nghĩ liệu đây có phải là thứ gọi là thói xấu của nam nhân sau khi có được sẽ không quý trọng nữa không? Sau đó lại thấy Vân Chỉ Phong lấy nhẫn chữ vật ra ngay trước mặt nàng, rồi trực tiếp lấy một túi chữ vật đặt trên tay nàng. Tống nam thời ngây ngốc đây là cái gì? Vân Chỉ Phong, phần lớn tiền tiết kiệm của ta tới giờ. Tống nam thời càng ngơ hơn, phần lớn tiền tiết kiệm. Vân Chỉ Phong cho rằng nàng đang thắc mắc tại sao chỉ là phần lớn, lập tức giải thích nói, khi ta ra ngoài cũng cần phải dùng tiền cụ ta không thể xin nàng được. Tống Nam thời ta đang muốn hỏi chàng đưa cho ta làm gì. Vân Chỉ Phong kinh ngạc, không phải nàng nói sau này nàng quản lý tiền à. Tống Nam thời ý ta là lúc chúng ta thành thân. Nàng cảm thấy mình lỡ miệng, lập tức im lặng. Nhưng Vân Chỉ Phong cũng không nghe nhầm, lập tức nói, vậy bây giờ chúng ta thành thân luôn đi. Tống Nam thời lạnh mặt, chàng thưởng bờ à? Vân Chỉ Phong cực kỳ nuối tiếc vậy được rồi, nàng cứ cầm trước đi. Tống Nam thời, Vân Chỉ Phong này được ở chỗ, hắn có tiền là sẽ đưa thật. Nàng suy nghĩ nhỏ giọng nói bên trong có bao nhiêu? Vân Chỉ Phong tính số tiền kiếm được từ chết rồi sao ở thành Trung Châu khoảng chừng hai vạn, cụ thể bao nhiêu thì ta cũng không biết. Bản thân có bao nhiêu tiền mà còn không đếm được, Tống Nam thời vô cùng đau đớn. Nhưng nàng nghĩ rồi vẫn trả lại, nói, nhưng mệnh ta hao tiền. Vân Chỉ Phong lại chỉ cười nhìn nàng, giọng điệu sung sướng nói, không sao ta cảm thấy tài vận của ta vẫn không thể. Nàng phá bao nhiêu ta lại kiếm cho nàng. Tống Nam thời chàng không sợ không đuổi kịp tốc độ tiêu tiền của ta à. Vân Chỉ Phong ta rất vui khi nàng phá. Trong chốc lát Tống Nam thời chỉ cảm thấy, đây là lời yêu thương dễ nghe nhất thế gian. Sau đó thì thấy Vân Chỉ Phong thản nhiên nói, một khi đã như vậy ta đây có thể. Hắn muốn lặng lẽ tiến lại gần, Tống Nam Thời lập tức thu hồi cảm xúc đẩy hắn ra không chút lưu tình, chờ mặt không nhận người nói tiền thì ta cầm, chàng có thể đi rồi. Vân Chỉ Phong giống như một nạn nhân bị lừa tiền lừa sắc ngơ ngác nói, đi. Tống Nam Thời, nghĩ gì vậy? Ta bảo chàng đi ra ngoài tìm hiểu tình hình phụ tông chủ hiện tại. Đại sư huynh không ra vào được chúng ta cũng không thể có mắt như mù. Vân Chỉ Phong... Tống Nam Thời suy nghĩ tiến lại gần hôn lên mặt hắn một cái, sau đó cười thùm tìm vỗ vỗ ngực hắn, nói, được rồi chứ. Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, ta có thể. Hắn không nói hai lời xoay người đi, khi rời đi còn không khỏi cúi đầu nhìn ngực mình. Tại sao hắn cảm thấy Tống Nam Thời có vẻ cực kỳ thích nơi này? Sau đó Tống Nam Thời nhìn thấy Vân Chỉ Phong trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ. Tống Nam Thời, có cửa thì không đi mà cứ nhất quyết phải nhảy qua cửa sổ tật xấu gì đây? Nàng thò đầu ra nhìn thấy Vân Chỉ Phong đang đưa lưng về phía nàng đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn vào mắt nàng trong giọng nói mang theo ý cười hiện tại chúng ta là lưỡng tình thương duyệt nhỉ. Tống Nam thời đóng dầm cửa sổ lại ai lưỡng tình thương duyệt với chàng. Vân Chỉ Phong bật cười xoay người muốn chạy nhưng cửa sổ lại mở ra. Tống Nam thời cũng nhảy ra từ cửa sổ, nhìn bóng dáng như ẩn như hiện của sư tỷ sau cửa sổ, mặt không đổi sắc nói ta đột nhiên muốn mời sư tỷ ăn dưa nên đi mua dưa với chàng. Bóng dáng kia lập tức đã không còn tâm hơi. Vân chỉ phong nhìn nàng, đột nhiên hỏi, nàng không nỡ xa ta à? Tống Nam thời mặt không đổi sắc chàng nghĩ nhiều quá rồi. Vân chỉ phong cười, nàng đúng là không nỡ xa ta. Tống Nam thời còn đi hay không? Bóng dáng hai người chồng lên nhau dưới ánh mặt trời ấm áp mùa đông ồn ào nhốn nháo rời đi. Sư tỷ lập tức mở cửa sổ ra nhìn bên ngoài, chỉ cảm thấy dư hôm nay, bị vỡ thật sự đáng giá. Bất kể lý do ra ngoài ban đầu là gì, sau khi ra ngoài, đầu óc tống nam thời thật sự toàn là chính sự. Bầu không khí chấn hải ấp thật căng thẳng. Trên đường thường thường có thể nhìn thấy những thị vệ mặc đồ thị vệ phù thành chủ thi thoảng cũng có thể nhìn thấy những nhóm đệ tử hợp hoan tông đi tuần tra, nhưng có thể nhìn ra, sau khi đi một chuyến này, thực dược phu nhân rõ ràng càng ngày càng không tin tưởng người hợp hoan tông. Trên cơ bản mỗi một đội đệ tử hợp hoan tông đều có một thị vệ đi kèm, khuôn mặt đệ tử hợp hoan tông cũng không thoải mái. Vừa thấy mức độ cẩn thận này, Tống Nam thời biết việc mình lại muốn nghe chuyện trong phủ tông chủ sẽ khó khăn, trừ khi sau này bọn họ lại vào phủ Nhưng lúc trước tống nam thời không phát hiện ra, lúc này nhìn thấy toàn thành toàn binh lính, lại cảm thấy sau chuyện này, chắc chắn thực dược phu nhân sẽ thay toàn bộ người ngoài trong phủ một lần, có lẽ đại sư huynh trà trộn vào thị vệ có thể ở lại còn bọn họ thì khó nói. Tống nam thời suy nghĩ thấp giọng nói, chúng ta đến chỗ sư lão đầu xem thử. Nàng vẫn không nghĩ ra, khương viên sư huynh đệ bị bắt nhốt còn có thể tìm được lý do, sư lão đầu rốt cuộc là đắc tội thực dược phu nhân ở chỗ nào. Sư lão đầu trôn cất đệ từ mình ở núi ngay trong thành, nàng muốn đi xem mình còn để sót điều gì không? Hai người trải qua mấy lượt dò hỏi, khó khăn lắm mới đến đúng nơi. Tống Nam thời đi lên núi theo thói quen. Vân chỉ phong không rõ tình hình vô lượng tông lắm, căn cứ vào hiểu biết của mình, hỏi, nàng đã từng gặp 13 đồ đệ kia của sư tiền bối chưa? Tống Nam thời bật cười, khi sư lão đầu còn đồ đệ thì ta còn chưa sinh ra, ta gặp ở đâu được? Khi ta gặp sư lão đầu thì ông ấy đã một ông lão độc thân, huyền thông phong của ông ấy cũng xuống dốc. Nhưng nghe nói khi đồ đệ sư lão đầu chưa xảy ra chuyện, huyền thông phong cũng là một trong những phong mạnh nhất vô lượng thông, quẻ sư huyền thông phong cũng là người nổi bật vô song. Nàng thở dài một tiếng, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc đồ đệ sư lão đầu đã liên tiếp chết hết. Còn chết hoan uổng, từ đó về sau, ở vô lương thông có người nói sư lão đầu nhìn trộn thiên đạo chọc thiên đạo nổi giận, lúc này mới khiến đồ đệ chết. Mãi cho đến bây giờ vẫn có người nói như vậy. Cho dù tới hiện tại trưởng môn xem những người nổi bật cố ý để ông ấy thu làm đồ đệ thậm chí nghĩ tới việc cho Tống Nam thời làm đồ đệ của sư lão đầu, sư lão đầu cũng nghiêm túc từ chối. Ông ấy chỉ nói mình có mệnh cách thiên sát cô tinh, không thích hợp có đồ đệ. Sư lão đầu vốn sau khi có thành tựu trong việc học mới gia nhập vô lượng tông tương đương với khách khanh trưởng lão của vô lượng tông còn cao hơn trưởng môn. Trưởng môn đương nhiên cũng không dám nói gì. Hai người nói chuyện, chớp mắt đã đến phần mổ, nhưng chỉ liếc mắt một cái, hai người đã đồng thời dừng chân. Tống Nam thời bình tĩnh nói, đã có người tới nơi này. Mấy ngày trước đây mới có tuyết rơi, nhiệt độ trên núi còn thấp hơn dưới chân núi một chút cho nên tuyết dưới chân núi đã tan gần hết trên đường họ lên núi còn có thể nhìn thấy một chút tuyết đọc. Ban đầu Tống Nam thời còn nghĩ nàng sẽ quét tuyết cho mấy sư huynh, sư thì chưa từng gặp này sau khi lên núi. Nhưng ai ngờ. Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, đã có người quét dọn tuyết ở đây. Tống Nam Thời gần như nghĩ ra suy đoán của mình ngay lập tức. Sư Lão Đầu có người quen ở Trấn Hải ấp là bởi vì người quen mà chủ động xuống núi, lúc này mới mất tích. Như vậy hiện giờ, người sẽ chủ động tới tảo mộ phần lớn là người quen của Sư Lão Đầu. Tống Nam Thời không biết người kia đã đi được bao lâu rồi, nhưng nàng biết đây là một manh mối, lập tức xài bước đi qua. Nhưng mà đi đến gần hơn, nàng mới phát hiện có điều không đúng. Sư lão đầu có 13 đồ để, nơi này cũng có 13 ngôi mộ. 13 ngôi mộ này, mấy mộ trước đều được quét sạch sẽ không chút cầu thả. Tống Nam thời chỉ nhìn là có thể nhận ra người tàu mộ rất cẩn thận nghiêm túc. Nhưng chỉ có ngôi mộ cuối cùng, khắp nơi đều có thiết động như cũ, dĩ nhiên đến quét cũng chưa quét qua một cái. Tống Nam thời nhíu mày. Nàng không khỏi nói, nếu người tàu mộ chính là người quen của sư lão đầu, người kia tàu mộ mấy đồ đệ hơn phân nửa cũng biết đồ đệ của sư lão đầu, nhưng tại sao chỉ có một cái là không quét? Mối quan hệ với đồ đệ cuối cùng này không tốt à? Tống Nam thời nhấc chân đi về phía ngôi mộ cuối cùng. Sư lão đầu trôn cất dựa theo thứ tự đồ đệ của ông ấy, cách cuối cùng chính là của tiểu đồ đệ của ông ấy. Tống Nam thời đi qua, trên bia mộ có thể thấy mờ mờ một cái tên. Sư Tích Nương. Theo họ của sư lão đầu, phần lớn là cô Nhi được sư lão đầu nhặt được. Là nữ đệ tử của ông ấy. Tống Nam thời ghi nhớ cái tên này, nhìn trái nhìn phải quả nhiên không thấy dấu chân. Cũng phải tu sĩ tới đây, làm sao để lại dấu chân được. Cũng không biết người quen kia đã đi được bao lâu. Tống Nam thời suy nghĩ, nói thẳng, chúng ta đi đến căn nhà tranh của sư lão đầu. Khi bọn họ lên núi đã đi một con đường khác, cũng không đi qua căn nhà tranh kia. Nhưng nếu người kia đã tới đây có thể đến chỗ sư lão đầu không? Vân chỉ phong không nói hai lời đi theo. Hai người đi nhanh chẳng mấy chốc thấy bóng dáng căn nhà tranh tới gần đến nơi. Vân chỉ phong lại đột nhiên truyền âm trong phòng có người. Tống nam thời dừng lại, đào mắt lại nói đi. Bước chân nàng lập tức chậm lại, giống như không chút để ý nhìn mọi nơi, không nhanh không chậm đi về phía nhà tranh. Tới gần nàng nghe thấy động tĩnh bên trong, nhưng có lẽ người bên trong cũng nghe thấy tiếng bọn họ tiếng động ngừng lại. Tống Nam thời kinh ngạc nói có ai ở đây không? Vẻ mặt vân chỉ phong bất biến, nhìn từ xa không giống như có người. Tống Nam thời chúng ta đây, nàng muốn tìm lý do để vào nhà, ngay sau đó cửa lại được người kéo ra. Bên trong là một người mà tất cả mọi người đều không tưởng tượng được. Thực dược phu nhân, Tống Nam thời ngẩn người. Thực dược phu nhân cứ đứng lẻ loi một mình ở cửa như vậy, nhìn bọn họ với ánh mắt suy xét chưa từng có. Tống Nam thời nhanh chóng hoàn hồn, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vừa phải, nói tại sao phu nhân ở đây? Thực dược phu nhân cười, hỏi lại tại sao hai người các ngươi lại ở đây? Vẻ mặt Tống Nam thời không đổi, hôm nay không biết trong thành xảy ra chuyện gì, lộn xộn, chúng ta ngại ồn ào nên tìm nơi thanh tịnh leo núi. Ai ngờ khi xuống núi muốn nghỉ chân một chút thì gặp được phu nhân, phu nhân ra ngoài tại sao không mang theo mấy hộ về? Nàng quan tâm. Thực dược phu nhân không biết có tin lý do của nàng hay không, sắc mặt không đổi nói, trong chấn hải ấp thì ta có thể gặp gì nguy hiểm. Tống Nam thời suy nghĩ rồi cười, phu nhân nói cũng phải. Thực dược phu nhân không cho bọn họ đi vào mà tiếp tục hỏi các ngươi tới đây để chốn à. Bình thường không phát hiện ra các ngươi là người không thích ồn nào Tống Nam thời cười, bắt đầu làm việc đương nhiên phải chuyên nghiệp chút, lúc riêng tư đương nhiên là phải thoải mái rồi. Thực dược phu nhân bật cười, hóa ra là thế. Bà ta hỏi, nếu muốn nghỉ chân, vậy muốn vào ngồi không? Tống Nam Thời rất khiêm tốn, không quấy giày phu nhân, chúng ta xuống núi đây. Hai người cáo từ, bình thản xuống núi. Đi tới chân núi, Tống Nam Thời mới truyền âm nói, người quen của sư lão đầu có thể chính là thực dược phu nhân không? Khi bọn Tống Nam Thời quay về nơi ở, đúng lúc Khương Viên cũng đã trở lại. Nàng ta vừa thấy bọn họ lập tức hỏi, ta không thể đưa mấy đệ từ tàu hỏa nhập ma kia đến, nhưng mấy ngày nữa ta có cơ hội đưa các ngươi lên núi. Tống Nam Thời lập tức hỏi, là sao? Khương Viên cười nói, các ngươi gây chuyện rất đúng lúc ta nói với phía trưởng lão vài câu, để bọn họ cảm thấy hiện tại dưới chân núi không quá an toàn, đúng lúc còn hơn nửa tháng nữa là đại điển kế vị. Đêm nay, các trưởng lão sẽ yêu cầu bọn họ lên núi trước. Đến lúc đó ta lấy lý do đưa những tông môn khác đến xem lễ dẫn các ngươi vào Tống Nam thời phấn khích rất hợp lý Khương Viên còn nói đúng rồi đây chính là những sản nghiệp trên danh nghĩa lão tông chủ mà ta có thể tra được Nàng ta đưa qua một quyển sách Tống Nam thời mơ hồ nhìn thoáng qua Sau đó nàng liếc mắt một cái thì thấy ba chữ Đồ Vân Sơn nàng nói Khương Viên nhìn thoáng qua nói chính là ngọn núi bên cạnh thành Tống Nam thời buông quyển sách xuống, như suy thư điều gì? Trong thành chỉ có một ngọn núi, chính là ngọn núi sư lão đầu trôn đồ đệ. Sư lão đầu trôn mộ đồ đệ của mình ở sản nghiệp của người khác. Ngoại trừ lý do ông ấy không biết đây là sản nghiệp của người khác, rốt cuộc phải quen biết thế nào, mới có thể để ông lão kỳ lạ kia bằng lòng trôn mộ đồ đệ ở địa bàn của người khác. Tinh thần nghề nghiệp của Tống Nam thời trỗi dậy, cùng Khương Viên xem sách đến tận khuya. Bọn họ phân tích quyển sách cho đến những chuyện ly kỳ ở hợp hoan tông, muốn tìm ra thân thế thực dược phu nhân từ những chuyện đó. Lúc mới đầu Vân Chỉ Phong còn có thể phân tích theo, sau đó hắn không theo kịp. Vân Chỉ Phong mới được thăng cấp bạn trai. Hắn nhìn một lát im lặng rời đi. Hắn cảm thấy như vậy cũng không được, hắn vẫn muốn theo kịp nàng, nói cách khác hắn luôn có một loại cảm giác nguy cơ bị vứt bỏ. Vì thế hắn suy nghĩ, lấy một quyển sách ra từ nhẫn chữ vật lặng lẽ đọc. Chờ đến khi Tống Nam Thời miệng khô lưỡi khô tạm biệt Khương Viên, muốn tìm bạn trai mới của mình để nạp điện thì thấy trong phòng ngủ, Vân Chỉ Phong ngồi nghiêm chỉnh nhìn một quyển sách. Tên quyển sách cũng đơn giản, dễ hiểu. Làm thế nào để không bị bạn đời vứt bỏ? Tác giả, một người vô danh ở hợp hoan tông. Tống Nam Thời, rốt cuộc nàng đã tồi tệ đến mức nào? Mới có thể khiến bạn trai mới của mình sợ tới mức đọc sách này chương 94, Tống Nam Thời một lời khó nói hết đứng ở cửa cứ như vậy nhìn hắn. Cuối cùng Vân Chỉ Phong cũng thoát khỏi sự đắm chìm trong những điều kỳ diệu của cuốn sách này, khi hắn vẫn còn chưa đã thèm thì vừa ngẩn đầu lên đã nhìn thấy nàng. Động tác của hắn cứng đờ chậm rãi, lặng lẽ muốn cất sách đi. Tống Nam Thời ánh mắt ta rất tốt, Vân Chỉ Phong ta mới chỉ vừa xem qua thôi. Tống Nam Thời làm bộ tin lời nói dối của hắn, nàng một lời khó nói hết nói, vậy chàng đã học được gì từ quyển sách rồi. Vân Chỉ Phong thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó hắn nói, nàng vào đây. Tống Nam Thời muốn xem thử hắn muốn làm chuyện xấu gì thật sự đi vào. Sau đó thì thấy Vân Chỉ Phong đứng dậy, vừa bình tĩnh cất quyển sách kia vào nhẫn chữ vật vừa nói, trong sách nói, để không bị bạn đời vứt bỏ trên người của mình phải có đồ nàng ấy thích nhất, để nàng ấy không rời xa ngươi. Phản ứng đầu tiên của Tống Nam Thời là hỏi, đồ ta thích nhất. Tiền sao, nhưng không phải tiền của chàng đều ở trên người ta rồi à? Vân Chỉ Phong. Hắn vậy mà không có cách nào phản bác trong thời gian ngắn. Thưa Tống Nam Thời thích nhất không phải tiền sao. Cho dù sau khi gặp nàng tính tỉnh hắn có tốt thế nào, lúc này cũng bị chọc cười. Mắt thấy nàng còn muốn lại nhảy, Vân Chỉ Phong lập tức tiến lên ấn gáy Tống Nam Thời để đầu nàng dựa vào ngực mình. Vì thế Tống Nam Thời đột nhiên không kịp phòng bị tiếp xúc gần với cơ ngực không lớn nhưng săn chắc của Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời, lời nói của nàng lập tức bị chặn lại. Hắn mở miệng, ngực phập phồng, âm thanh trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu nàng, thích tiền, vậy có thích như này không? Tống nam thời dừng một chút thành thật gật đầu. Vân chỉ phong chỉ nhìn thấy một cái đầu nhỏ ở trong ngực hắn gật gật hai lần. Hắn bật cười, trong tiếng cười tống nam thời chỉ cảm thấy sở thích của mình dường như bị người này thao túng. Nàng còn khá bất mãn, lên án, lúc trước chàng đâu có như vậy, không ngờ hiện giờ chàng không biết xấu hổ thế này. Mặt vân chỉ phong không đổi sắc vậy nàng cũng có thể không xấu hổ mà. Nhưng nàng lại nghĩ nếu đây là bạn trai mình, vậy nàng không làm gì đó thì chẳng phải rất thiệt thòi sao. Nàng nghĩ vậy bèn đứng dậy, nhìn một lượt ở trong thư phòng rồi kéo một chiếc ghế nằm qua, nói chàng lại đây. Vì thế một lát sau, vân chỉ phong thận trọng nửa nằm trên chiếc ghế nằm rộng lớn, hắn chỉ chiếm một nửa vị trí, một nửa kia tống nam thời thoải mái giang rộng hai tay, đầu gối lên ngực hắn. Tống Nam thời thở vào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy việc tuyệt vời trên thế giới cũng chỉ thế mà thôi. Nàng tới tìm bạn trai chính là bởi vì dùng não quá nhiều muốn nạp điện, không ngờ cục sạc này dùng cực kỳ tốt, chỉ lần này Tống Nam thời đã được sạc đầy. Khi đã sạc đầy, vậy lại cố gắng phấn đấu làm việc kiếm tiền một lần nữa. Vì thế nàng gối lên ngực Vân Chỉ Phong bắt đầu chế độ làm việc, chỉ còn Vân Chỉ Phong với suy nghĩ bậy bạ. Nàng suy nghĩ một lượt trong đầu, nghiêm túc hỏi, 13 ngôi mộ trên đồ vân sơn kia vẫn rất đáng nghi. Chàng cảm thấy nếu thực dược phu nhân là người quen của sư lão đầu thì tại sao chỉ không quét một ngôi mộ. Trước mắt vân chỉ phong còn đang đắm chìm trong phòng hoa tuyết nguyệt, không thể nào nghĩ tới đề tài của Tống Nam thời chuyển nhanh vậy, trong lúc nhất thời đầu óc đờ đẫn, phải một lúc lâu sau, mới cảm thấy mình thật ngốc trước khi mối quan hệ của bà ta với các tiểu đồ đệ khác của sư tiền bối không tốt. Tống Nam thời, xong rồi. Hóa ra sau khi yêu đương sẽ làm giảm trí thông minh là sự thật. Chẳng qua người bị giảm trí thông minh không phải nàng, mà là đằng trai. Nàng đột nhiên cảm thấy hối hận sớm biết như thế, lẽ ra sau khi chuyện này kết thúc nàng nên nói rõ quan hệ của hai người, như vậy sau những nhân vật chính đó, người duy nhất bên cạnh nàng không ngu ngốc khi họ ở cùng nhau đã chẳng còn. Tống Nam thời đột nhiên cảm thấy áp lực nặng nề, hơn nữa còn nghi ngờ rốt cuộc họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không. Hai kéo ba biến thành một kéo bốn, cuộc sống vô vọng. Lúc này Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy mình thật ngốc, hắn mạnh mẽ thu hồi tâm tư từ cảm giác ở ngực về chậm chạp suy nghĩ một lát nói, hoặc là đúng như lời ta nói, bà ta có ân oán không thể hòa giải với đệ tử cuối cùng kia, hoặc là bà ta cảm thấy đệ tử cuối cùng này không cần phải tỏ lòng thành kính. Không cần tỏ lòng thành kính, Tống Nam Thời bắt đầu suy đoán lung tung, đệ tử sư lão đầu đều chết hoan, chẳng lẽ đệ tử cuối cùng này không có thi thể. Đây là mộ trôn di vật, hay là nói sống không thấy người chết không thấy xác cho nên thực dược phu nhân không cảm thấy người kia đã chết. Vân Chỉ Phong còn chưa nói gì, nàng đã bác bỏ suy đoán của mình, nói thôi, chứng cứ quá ít, chúng ta chỉ có thể đoán lung tung mà thôi, vẫn nên chờ đến hợp hoan tông xem đã. Nếu thực dược phu nhân là người quen của sư lão đầu, ông ấy còn trôn đồ đệ ở sàn nghiệp của bà ta, vậy sư lão đầu cũng bái hàng năm, không thể nào không để lại chút dấu vết gì. Hiện giờ đầu óc không đủ dùng, Vân chỉ phong lập tức thở vào nhẹ nhõm. Vì thế đôi tình nhân mới được thăng cấp nhìn nhau, đều có chút sụp dịch. Ngay vào lúc này, cánh cửa khép hờ đột nhiên bị người ta đẩy ra. Hai người lập tức quay đầu lại, hai mặt nhìn nhau với tiểu sư muội đang mới bước được một chân vào. Ánh mắt tiểu sư muội từ mờ mịt tới khiếp sợ cuối cùng là nghi hoặc. Lúc này, Tống Nam thời mới nhớ tới chuyện của nàng và Vân Chỉ Phong, ngoại trừ nhị sư thì biết thì không ai biết cả, nàng đang muốn mở miệng giải thích một câu thì nghe tiểu sư muội mờ mịt hỏi, "Sư tỷ cổ tỷ không thoải mái à? Tại sao phải gối lên người Vân công tử?" Tống Nam thời, nữ chính chuyện ngọt sủng thuần khiết này, mặt nàng không đổi sắc đúng, sư tỷ bị xái cổ cổ không thoải mái lắm. Vân huynh đang xoa bóp cho tỷ, tiểu sư muội lập tức bừng tỉnh, nàng ấy thật sự tin Sau đó nàng ấy hơi dục dịch thò tay nói, "Vậy sư tỷ hay là muội vặn cổ lại cho tỷ?" Khi muội còn nhỏ bị sái cổ đều tự vặn cho mình như vậy, kỹ thuật rất tốt. Tống Nam thời kinh hãi, nàng cảm thấy hôm nay mà thật sự để tiểu sư muội động thủ, trước không biết cổ có ổn không nhưng đầu nàng chắc chắn khó mà giữ được. Nàng lập tức đứng dậy, không chút do dự nói, "Tiểu sư muội, sư tỷ cảm thấy tỷ lại ổn rồi." Tiểu sư muội hơi thất vọng, lẩm bẩm, "Đáng tiếc thỏ nói muội vặn rất khá." Nàng nói xong rừng như nhận ra được điều không đúng, lập tức bưng kín miệng chuyện muốn làm cũng chưa làm đã chạy nhanh như bay. Tống nam thời nhìn theo bóng dáng nàng, nheo mắt lại. Thỏ nói, sao con thỏ kia có thể mở miệng nói chuyện được, trừ khi hắn biến thành hình người. Nam chính của tiểu sư muội có thể biến thành hình người từ khi nào. Tống nam thời đột nhiên nhớ tới trùng son kia, khi đó chúng độc chính là con thỏ. Có chuyện ngọt sủng kinh điển mà. Nhưng sau khi hắn biến thành người mà không bị tiểu sư muội ám ảnh xã hội đánh chết hiện tại dựa vào những lời nói đó, thái tử yêu tộc kia có chút bản lĩnh. Tới ngày hôm sau, quả nhiên không ngoài dự đoán, phụ tông chủ lập tức đại thanh tẩy một lần, những ai là người ngoài đều bị tính tiền đuổi ra ngoài. Đương nhiên cũng bao gồm bọn tống nam thời, nhưng ngược lại đại sư huynh thật sự được giữ lại trong đội thị về. Sau đó tới buổi tối, các trưởng lão hợp hoan tông mạnh mẽ yêu cầu thực dược phu nhân mang theo tiểu tông chủ trở về tông môn, lý do là ở ngoài tông môn, sự an toàn của tiểu tông chủ không được bảo đảm. Lần này phụ tông chủ bị ám sát là do chính thực dược phu nhân gây xôn xao dư luận tạo cơ hội cho các trưởng lão hợp hoan tông. Bản thân bà ta đối lý, nếu từ chối ngược lại sẽ khiến con ruột mình bị nghi ngờ, vì thế chỉ có thể thỏa hiệp. Thực dược phu nhân vừa thỏa hiệp hợp hoan tông đã nhanh chóng hành động, lấy lý do lo lắng cho tiểu tông chủ, đã đưa tiểu tông chủ cùng một đám đệ tử hợp hoan tông đến hợp hoan tông trong đêm. Mà cùng lúc đó, còn chưa tới nửa tháng là đến điển lễ kế vị, nhóm tông môn đầu tiên đến xem lễ cũng vào thành. Điển lễ kế vị của tiểu tông chủ cũng bắt đầu từ hôm nay. Cơ hội của mấy người tống nam thời đã tới. Vì thế ngày thứ ba bọn họ bị đuổi, Khương Viên làm việc suốt hai ngày trong tông môn cực kỳ mệt mỏi đã xuất hiện thừa dịp nhóm tông môn đầu tiên xem lễ tiến vào hợp hoan tông trực tiếp đưa bọn họ vào tông môn. Hơn nữa đáng nhắc tới nhất chính là Tống Nam thời vốn cho rằng Khương Viên sẽ lấy danh nghĩa bọn họ là đệ tử tông môn khác tới xem lễ để đưa bọn họ vào. Ai ngờ gần tới nơi, Khương Viên tỉnh bơ nói với đệ tử trong cửa, bọn Tống Nam thời chính là đệ tử hợp hoan tông. Lúc này, bọn họ không mặc đồ đệ tử cũng không có lệnh bài đệ tử. Tống Nam thời còn đang kinh ngạc, trong chốc lát còn suýt nữa cho rằng Khương Viên muốn bán bọn họ. Ai ngờ mấy đệ tử thủ vệ đang bận đầu óc choáng váng, ngẩng đầu vừa nhìn thấy mặt bọn họ, lập tức phất tay nói, vừa nhìn là biết đệ tử của chúng ta quên mang lệnh bài đệ tử đúng không? Được rồi, lần này cho qua, lần sau nhớ đấy. Những người khác nhìn thoáng qua bởi vì động tĩnh bên này, nhìn đến nỗi thần kinh Tống Nam thời căng thẳng, như gặp kẻ địch. Sau đó họ thấy, cho dù là đệ tử Hợp Hoan Tông hay là đệ tử Xem Lễ, họ đều không có bất cứ dị nghị gì về phán đoán qua loa này của đệ tử thị vệ. Thậm chí còn có đệ tử ngoại môn nhìn bọn họ với vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nói thật không hổ là đệ tử Hợp Hoan Tông. Tuy rằng đệ tử bổn tông Hợp Hoan Tông chưa từng gặp bọn họ, nhưng vẫn cực kỳ ấm áp tốt bụng nói, sau này mấy sư đệ, sư muội đừng quên mang lệnh bài nhé. Sau đó bọn họ cứ như vậy trà trộn vào, trà trộn vào, Tống Nam Thời Mọi người, sau khi Tống Nam Thời vào mới một lời khó nói hết nói có phải phòng thủ của lệnh tông môn có hơi. Nàng còn chưa nói xong, Khương Viên đã tỉnh bơ nói, cũng không phải phòng thủ hợp hoan tông chúng ta vẫn rất nghiêm ngặt chẳng qua các ngươi có lý do đặc biệt. Tống Nam Thời khó hiểu chúng ta, chúng ta có chỗ nào đặc biệt chứ, có thể khiến cho họ trực tiếp cho chúng ta đi vào. Thì thấy Khương Viên nghiêm túc nói, đương nhiên là bởi vì các ngươi có vẻ ngoài đẹp. Tống Nam Thời Nàng một lời khó nói hết người nghiêm túc, Khương Viên ta nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn. Tống nam thời, chẳng lẽ chỉ là môn phái hoàn toàn nhan không thấy bọn họ đẹp thì không hề cha xét à. Lòng nàng ngập tràn oán hận không có chỗ chút ra, mà đúng lúc này thì thấy những tu sĩ ngoại môn cùng những người khác chắc chắn bọn họ chính là đệ tử hợp hoan tông cũng vào được. Hắn vừa đi vừa nói với những người khác, hợp hoan tông này quả nhiên không giống bình thường, sư thúc nói không sai. Hợp hoan tông bọn họ không có một đệ tử nào xấu. Cùng lúc đó có một đôi đệ tử hợp hoan tông đi qua bọn họ, nam tử tuấn lãng phi phạm, nữ tử nhu mị tận xương. Tống nam thời nhìn tự nhiên hiểu rõ. Lúc này Khương Viên ở bên cạnh hết sức ung dung nói, người có biết đệ tử hợp hoan tông chúng ta có gì khác hẳn so với những người khác không? Tống nam thời khó hiểu là gì? Khương Viên nghiêm túc nói, mặt chúng ta đẹp. Tống nam thời. Khương viên tiếp tục phổ cập kiến thức ở hợp hoan tông, có thể dùng mặt làm vật tin, người có một gương mặt đẹp cho dù không có lệnh bài, may mắn cũng có thể đi vào. Nhưng nếu người khó coi cầm lệnh bài chúng ta cũng không nhận. Nàng nghiêm túc nói, bởi vì hợp hoan tông chúng ta không có đệ tử xấu. Tống Nam thời lầm bẩm à. Khương viên nhìn nàng, lại nhìn bọn họ cực kỳ núi tiếc nói tuy rằng các ngươi hơi nghèo, nhưng mặt thật sự rất đẹp, vừa thấy đã biết nên là đệ tử hợp hoan tông chúng ta. Đáng tiếc thật sự đáng tiếc, Tống Nam thời một lời khó nói hết trong mặt mà bắt hình rong như vậy thật sự được à? Khương Viên nghe vậy thì kinh ngạc hả? Như vậy có gì không tốt? Hợp hoan tông chúng ta tu chính là công pháp song tu cùng người song tu, mặt mới là nhất. Người nghĩ xem, nếu vẻ ngoài khó coi, vậy ai còn có tâm tư song tu với hắn chứ? Tống Nam thời nghe vậy, tự nhiên cảm thấy cực kỳ hợp lý. Nàng thay đổi cách hỏi, vậy thủ vệ các ngươi qua loa như vậy, thật sự không sao chứ? Khương Viên hỏi lại nàng, ai có thể trộm cái gì ở hợp hoan tông chúng ta? Trộm công pháp song tu của chúng ta sao? Nàng ta sâu sắc nói, hơn nữa chúng ta không phải lúc nào cũng như vậy. Khi không bận, đương nhiên sẽ nghiêm túc kiểm tra, nhưng khi quá bận, các ngươi được ta đưa đến, bề ngoài lại đẹp, đương nhiên bọn họ sẽ không hoài nghi. Tống nam thời, cho nên chủ yếu vẫn là bề ngoài đẹp, đây đúng là một tông môn cực kỳ nhan khống. Nhưng Khương Viên nói cũng không sai, đều song tu không nhan khống thì sao? Khương Viên vừa nói vừa dẫn bọn họ tới một con đường, hạ giọng nói ta đã tìm chỗ ở cho các ngươi rồi, là căn phòng dành cho đệ tử vì hẻo lánh nên không ai ở. Mấy ngày này các ngươi cứ ngụy trang thành đệ tử hợp hoan tông, có gương mặt này sẽ không có ai nghi ngờ các ngươi cũng không phải lo gặp thực dược phu nhân. Mấy ngày nay bà ta bị ám sát làm như gặp phải đại dịch, hận không thể không ra khỏi chỗ ở. Tống Nam thời nghe vậy lập tức nói lời cảm ơn. Khương Viên suy nghĩ, lại bổ sung nói, đúng rồi, khi các ngươi ở đây, nếu có đệ tử hỏi các người có muốn song thu không thì đừng hoảng sợ. Ở hợp hoan tông chúng ta hỏi người song thu giống như kiếm thu các ngươi tìm người tỷ thí thôi, đều là hiện tượng bình thường. Cho nên xin hãy tôn trọng phong thổ tập tục của chúng ta, đừng có hơi tí là đánh người ta. Nàng ta nói rồi chăm chú nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong đã đuổi đánh Khương Hành rất nhiều lần. Vân Chỉ Phong lạnh mặt rời mắt. Nhị sư thì nghe vậy vừa tò mò vừa thấy mới mẻ, không khỏi nhỏ giọng hỏi, vậy hợp hoan tông các ngươi có kết duyên với Phật tu không? Giống như trong sách nói, kéo Phật tu lạnh lùng vào phàm trần ấy. Khương Viên nghe vậy rất chính nghĩa nói, vớ vẩn. Nói linh tinh gì vậy, tất cả đều là định kiến đối với hợp hoan tông chúng ta. Chúng ta là tông môn song tu đứng đắn, không cưỡng ép người ta cũng không bắt Phật tu. Nàng ta còn chưa dứt lời đã thấy một nữ đệ tử trẻ tuổi kéo một hòa thượng đầu chọc đi ra ngoài. Hùng ác nói, hôm nay ngươi hoàn tục cũng phải hoàn, không hoàn tục cũng phải hoàn. Mọi người, không bắt Phật tu, bọn họ đồng thời nhìn về phía Khương Viên. Khương Viên im lặng một lát, bình tĩnh nói, ta đưa các ngươi đi xem phòng. Cuối cùng, Khương Viên vốn dẫn bọn họ đi xem chỗ ở, lại đưa bản đồ cho họ, rời đi giống như chạy trốn. Nàng ta chỉ nói, mấy ngày nay ta chạy quá nhiều, phu nhân phát hiện chuyện bọn họ trở về tông môn có ta châm ngòi, có chút bất mãn với ta, đã nhiều ngày vẫn luôn bắt ta làm cu li ta không rảnh lo cho các ngươi, nhưng hai đệ tử tàu hỏa nhập ma kia đang được nhốt ở tĩnh thư tháp mà các đệ tử biết các ngươi có rảnh thì có thể qua xem. mọi người thật không đáng tin cậy mà bọn họ vào hợp hoan tông là điều đúng đắn sao? nàng ta đi rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau chưa tụ nhỏ giọng hỏi làm sao bây giờ? tống nam thời nhìn bản đồ nói đi tĩnh thư tháp xem trước. mấy người ghi nhớ bản đồ, lập tức đi về phía tĩnh thư tháp. Một đám mặt đẹp bọn họ quang minh chính đại đi trong hợp hoan tông, tất cả mọi người coi họ như đệ tử hợp hoan tông. Thậm chí có đệ tử ngoại tông chạy tới hỏi đường, Tống Nam thời nào biết đường nào chỉ có thể chỉ lung tung một hồi. Đệ tử hỏi đường kia còn cực kỳ đắc ý nói với đồng bạn, ta biết ngay người đẹp này chắc chắn là đệ tử hợp hoan tông, lần này hỏi đúng rồi. Sau đó bọn họ đi theo hướng ngược lại dưới sự chỉ dẫn của Tống Nam thời. Tống Nam thời trột dạ muốn chết lập tức nói, đi mau, đi mau dọc đường đi việc như vậy trải qua không ít lần cuối cùng họ đều trở nên thản nhiên vì thế đến khi bọn họ tới tĩnh thư tháp Tống Nam thời không đem theo lệnh bài đệ tử cực kỳ tự tin đi vào bên trong đệ tử thủ vệ ngăn họ lại rất có trách nhiệm nói lệnh bài Tống nam thời bình tĩnh mất rồi ta định đi làm lại đệ tử thủ vệ này khá liêm chính không có lệnh bài đệ tử sao các ngươi chứng minh mình là người hợp hoan tông Tống Nam thời đương nhiên là dùng mặt chúng ta để chứng minh rồi Đệ tử thủ về, hắn ta yên lặng nhìn mặt bọn họ. Sau đó hắn ta thật sự tin tưởng. chương 95, tĩnh tư tháp của Hợp Hoan Tông, là nơi nhốt những đệ tử Hợp Hoan Tông phạm tội bị phạt cũng chính là phòng tối trong truyền thuyết. Tống Nam thời rất tự tin đi vào. Những người khác vốn còn rất cẩn thận và trột dạ nhưng thấy Tống Nam thời ngang tàng như vậy cũng không khỏi trở nên tự tin hơn. Tĩnh Tư Tháp có 9 tầng, tầng càng cao chính là nơi có đệ tử càng phạm tội nghiêm trọng, mỗi một tầng đều có vài căn phòng nhỏ, ngày thường nhốt đệ tử không cho ra ngoài, chỉ có khi đưa cơm mỗi ngày một lần mới có thể mở cửa phòng thông khí. Khi mấy người tống nam thời đi vào đúng vào thời gian đưa cơm, các đệ tử bị nhốt trong từng tầng đã vội không chờ nổi mở cửa phòng ra thở lấy thở để bầu không khí tự do không dễ có này, sau đó chờ người đưa cơm đến. Thấy có người đi vào, bọn họ còn tưởng rằng là người đưa cơm, xôi nổi đi qua, nhưng vừa thấy người đến là một đám có gương mặt xa lạ thì biết là không phải. Nhưng còn có ai đến tĩnh thư tháp ngoài người đưa cơm? Vậy chỉ có sau khi phạm sai lầm bị sư tôn mình hoặc trưởng lão phạt tới suy nghĩ. Mọi người nghĩ vậy theo bản năng đi xem mặt bọn họ. Sau đó có người không nhịn được khó hiểu nói, trông như vậy mà còn bị phạt tới tĩnh thư tháp quan sát. Sư tôn bọn họ cứng rắn thật. Tống Nam thời nghe vậy dừng chân, lập tức nhìn qua chỉ cảm thấy đệ tử này dường như nhan khống khá lớn. Trông đẹp thì có liên quan gì tới việc phạm sai lầm. Ở vô lượng tông bọn họ cho dù ngươi trở thành thiên tiên, chỉ cần phạm lỗi còn không phải. Sau đó thì thấy những đệ tử khác nghe vậy cũng nhiệt tình gật đầu đồng ý tự nhiên không hề cảm thấy đệ tử này nói điều gì không đúng cả, dường như trông đẹp còn bị phạt là điều không thể tưởng tượng được. Tống Nam thời, nàng đã có nhận thức mới về trình độ nhan khống của tông môn này. Thậm chí còn có đệ tử vẫy vẫy tay với bọn họ, nhiệt tình nói, mấy sư đệ, sư muội từ nơi nào tới. Chỗ ta có một căn phòng giam hướng nắng, thông gió lại tốt mau mau mau, đừng khách sáo với sư tỷ. Tống Nam thời im lặng một lát rồi khéo léo từ chối, không cần, chúng ta muốn lên lầu. Nói rồi cả đám chạy nhanh lên cầu thang giống như bị ma đuổi. Chỉ còn lại một đám đệ tử ngơ ngác nhìn bóng dáng họ. Mà mọi người đều biết tầng càng cao thì lỗi càng nặng. Mấy đệ tử chỉ phạm lỗi nhỏ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo bóng bọn họ rời đi, lầm bẩm nói, mấy vị sư đệ, sự muội thật đúng là mỹ nhân hoang dã. Mọi người vô cùng lo lắng leo lên tầng 2 lại gặp phải cảnh tượng tự, gần như mỗi một tu sĩ nhìn thấy họ đều cảm thán một câu sư tôn của bọn họ quá tàn nhẫn. Mấy người tống nam thời nào dám dừng lại, một hơi leo lên bốn tầng, các tu sĩ đã ít hơn, nhìn thấy bọn họ cũng không quá kinh ngạc nữa. Cũng không biết tại sao khi tu sĩ ba tầng kinh nhìn thấy bọn họ còn leo lên, ánh mắt nhìn bọn họ đều ngưỡng mộ hơn, trong biểu cảm dường như cũng lý giải tại sao bọn họ đẹp còn phải vào đây. Tống Nam thời cảm thấy có chút không đúng, nhưng còn chưa nghĩ ra có điều gì không ổn thì nghe thấy chư tụ không nhịn được nói, hợp hoan tông nhìn mặt như vậy, nhiều năm qua có thể sống sót đúng là không dễ dàng mà. Tống Nam thời lý trí nhận xét bọn họ nhìn mặt chắc là không khác với tông môn chúng ta xem căn cốt dù sao luyện tập chính là công pháp song thu, giống như Khương Cô Nương nói, song tu mà không nhìn mặt còn có thể nhìn gì. chư thụ suy nghĩ ở vô lượng tông bọn họ đệ tử có căn cốt tốt cũng có thể nhận được nhiều yêu ái, vậy cũng không khác so với đệ tử hợp hoan tông có mặt đẹp thì nhận được yêu ái, vì thế miễn cưỡng tỏ vẻ có thể hiểu được. Lúc này bọn họ đang ở tầng 4, so với các tu sĩ tầng dưới tu sĩ tầng 4 nhìn bọn họ. Ánh mắt bình tĩnh hơn nhiều, giá trị nhan sắc cũng cao hơn không ít. Cũng không ai nghi ngờ tại sao sư tôn bọn họ tàn nhẫn vậy. Lỏng hiếu kỳ của Tống Nam thời dâng lên, không nhịn được hỏi một nữ tỷ tỷ có diện mạo như tiên nữ đang dựa ở cửa chờ cơm, vị tỷ tỷ này, tại sao tỷ lại bị nhốt lại thế? Tiên nữ tỷ tỷ liếc nhìn bọn họ mới tới. Tống Nam thời gật đầu. Sau đó thì thấy tiên nữ tỷ tỷ bình thản nói à cũng không có gì. Chỉ là chân đạp tám thuyền bị lật xe mà thôi. Tống Nam Thời, nàng lễ phép nói chào tỷ tỷ tạm biệt tỷ tỷ. Nàng cho rằng Khương Viên Tề Nhân Chi Phúc đã thiên hạ vô địch không ngờ còn có người mạnh hơn nàng ta. Tề Nhân Chi Phúc là hưởng phúc một chồng lắm vợ, một vợ lắm chồng. Rốt cuộc nàng đã hiểu tầng càng cao thì lỗi càng lớn có nghĩa gì. Đây mới chỉ là tầng bốn, trách không được khi đệ tử ba tầng thấy bọn họ còn muốn đi lên, vẻ mặt càng trở nên ngưỡng mộ. Mọi người chỉ cảm thấy đây là nơi thị phi. Không nói hai lời tiếp tục đi lên trên. Tiên nữ thì thì kia thấy bọn họ còn đi lên, vẻ mặt không khỏi ngỡ ngàng, cảm thán nói quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Mọi người không thể trông mặt mà bắt hình rong đi càng nhanh hơn. Sau đó Tống Nam thời cũng không biết xuất phát từ tâm lý nào, gần như mỗi một tầng, nàng đều tìm người hỏi tại sao bọn họ bị nhốt vào đây. ngự thì tầng 5 tang thương nói, không có gì, chỉ là ngủ cùng sư tôn thôi. Tống Nam thời tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đại ca tầng 6 khổ sở, ta chỉ là muốn làm tiểu Bạch kiểm đến yêu tộc để ở rể thôi." Tống Nam thời đánh giá cao, "Tiểu muội đáng yêu tầng 7 kiêu ngạo, ta không giống. Ta chỉ là dụ dỗ Phật tử Vạn Phật Tông thôi." Tống Nam thời trong lúc nhất thời rất kinh ngạc, đang muốn tỏ vẻ khiếp sợ thì thấy tiểu muội đáng yêu thở dốc nói, sau đó đã bị con lừa chọc kia đánh lén bẩm báo hợp hoan tông. Tống Nam thời Nàng không đi xuống, dừng chân truyền âm hỏi mọi người, việc đã đến nước này, người cảm thấy chúng ta nên bịa lý do gì mới có thể không bị người hoài nghi mà leo lên tầng 8. Suốt đường đi, nàng dường như đang thấy gia đình Kim Kardashian. Ý chỉ nhiều thị phi, cốt chuyện máu chó ùn ùn không dứt dường như toàn bộ hợp hoan tông này chính là tập hợp mọi tiểu thuyết máu chó, mà tĩnh thư tháp đầy những nhân vật chính đã nắm được mật mã máu chó. Không hổ là hợp hoan tông. Dụ dỗ Phật tử mới chỉ xứng ở tầng thứ bảy, mọi người lập tức tỏ vẻ khó xử. Mà cố tình vào lúc này, Tiểu Muội đáng yêu cũng hỏi: trông các ngươi còn muốn đi lên trên nữa? Các ngươi đã phạm phải tội lớn gì vậy? Lúc này không nói cũng không được tống Nam thời chỉ có thể căng thẳng đội nổi cho Đại sư huynh người duy nhất không có ở đây. Nàng nói ta có một sư huynh. Lời này vừa thốt ra, mọi người trầm mặc một lát, trong lòng vội vã chân thành xin lỗi Đại sư huynh. Tiểu Muội đáng yêu rất nghiêm túc gật đầu, sư huynh ngươi, sau đó thì sao? Tống Nam thời nói bậy, ngươi biết người cầm đầu tổ chức sát thủ chết rồi sao chứ, thận tiên sinh đó. Tiểu Muội đáng yêu lập tức phấn chấn, ta biết, quan hệ với tông chủ phu nhân chúng ta không tệ, sư huynh ngươi có quan hệ gì với người cầm đầu tổ chức sát thủ? Tống Nam thời cân nhắc một chút về trình độ cầu huyết của những câu chuyện mà nàng nghe được suốt dọc đường, lập tức phát huy kinh nghiệm bị đầu độc tiểu thuyết máu chó nhiều năm, nói: "Sư huynh, ta cướp người thương của người cầm đầu tổ chức sát thủ. Người cầm đầu tổ chức sát thủ kia tức giận, còn lập tức bẩm báo tông chủ phu nhân. Hậu thuẫn chết rồi sao lớn, phu nhân chỉ có thể phạt chúng ta. Tiểu sư muội sốc không nhịn được nói: "Sư huynh, ngươi liên quan gì tới các người?" Tống Nam thời tiếp tục bịa sư huynh ta mang theo cô nương kia cao chạy xa bay, chính là chúng ta giúp huynh ấy chạy. Tiểu muội đáng yêu lập tức cảm thấy kích thích kinh ngạc nói cô nương kia và sư huynh ngươi đã trốn đi rồi. Tống Nam thời lập tức bịa một hồi cái gì mà yêu không được cái gì mà cường thủ hào đoạt bốc phép ông ta yêu người trong lòng nhưng nàng lại không yêu ông ta, hơn nữa còn thêm chi tiết giam cầm. Mà sư huynh mình chính là nam phụ ấm áp thầm lặng bảo vệ, mang theo nữ chính bị cường thủ hào đoạt cao chạy xa bay. Nàng bịa rất nhiệt tình còn muốn thêm cốt truyện thân thế máu chó, biến đại sư huynh thành huynh đệ ruột thất lạc nhiều năm của người cầm đầu tổ chức sát thủ bị vân chỉ phong âm thầm ngăn lại, lúc này mới tiếc nuối ngậm miệng. Tuy là thế tiểu muội đáng yêu kia đã cảm thấy đủ kích thích. Nàng ta khiếp sợ thật không nhìn ra, sát thủ đầu lĩnh chết rồi sao còn có một mặt không ai biết như vậy còn là loại đa tình. Dừng một chút lại nhíu mày, lắc đầu nói, chỉ là thủ đoạn này thật bệnh hoạn, theo đuổi người ta có thể làm như vậy sao? Đừng có theo đuổi ta như thế nha, bị người ta đoạt mất cô nương kia cũng đáng, tiểu muội đáng yêu bị phạt vì dụ dỗ ép buộc Phật thử nói như vậy. Tống Nam thời à, đúng, đúng, đúng. Sau đó thì thấy tiểu muội đáng yêu vỗ đùi, giơ ngón cái lên nói, sư huynh ngươi không tệ. Đây mới là đệ tử hợp hoan tông chúng ta. Tống Nam thời, sư huynh ta nghe thấy lời khích lệ của ngươi sẽ rất vui. Tiểu muội đáng yêu, khách khí, khách khí rồi. Sau đó nàng ta vội không chờ nổi quay về phòng, còn không đợi ăn cơm, muốn nhanh chóng tiêu hóa câu chuyện kích thích này. Tống Nam thời thấy thế gật gật đầu, quay đầu nói với mọi người còn đang trầm mặc, được rất thuyết phục. Ta cảm thấy dựa vào câu chuyện này, chúng ta có lên tầng thứ 9 cũng không thành vấn đề. Hoàn hảo, mọi người trầm mặc một lúc lâu sau, Vân Chỉ Phong chậm rãi nói, sợ là Thận Tiên Sinh cùng sư huynh nàng không cảm thấy như vậy. Tống nam thời nghĩ hai người đột nhiên trở thành nam chính, nam phụ tiểu thuyết cưỡng chế yêu sẽ có phản ứng gì, hơi trột dạ, ngay sau đó tự tin nói, không sao, mới chỉ nói với một người sẽ không truyền ra ngoài được đâu. Hơn nữa cho dù có truyền ra ngoài cũng chẳng có ai tin đâu. Vân chỉ phong cảm thấy nàng nói rất có lý nhưng lại nghĩ đến người nói lời này là tống nam thời, trong lúc nhất thời cảm thấy hơi lo lắng. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói, được rồi, đi thôi. Mà bọn họ mới leo lên tầng 8 chưa được bao lâu tiểu muội đáng yêu đã trốn trong phòng, Hưng phấn xé phù truyền tin, nói với khuê mật đối diện mình, hôm nay ta nghe được một chuyện rất kích thích. Tống Nam thời hoàn toàn không biết gì cả, leo lên tầng 8 còn may mắn tầng 8 không có ai, bọn họ không cần phải nói lại câu chuyện bìa đặt đó một lần nữa. Mấy người khẽ yên lặng leo lên tầng 9, tầng cuối cùng, hiện giờ chỉ nhốt hai đệ tử tàu hỏa nhập ma. Mỗi một phòng ở tầng thứ 9 đều có trận pháp, trừ phi có chìa khóa, nếu không sẽ không vào được. Bọn Tống Nam thời cũng không muốn đi vào, bọn họ muốn dùng thiên mục xem qua cửa sổ, xem mấy người tàu hỏa nhập ma có liên quan tới ảnh quỷ hay không. Nhưng ai ngờ, không đợi bọn họ tìm hai đệ tử bị tàu hỏa nhập ma bị nhốt ở đâu, hành lang trống trải truyền đến tiếng quát người nói chuyện cho lão nương ngay. Mọi người dừng bước gần như đồng thời ổn định hơi thở tàng hình, sau khi liếc nhau tống nam thời ra hiệu bằng tay, những người khác đứng tại chỗ đợi lệnh, nàng cùng Vân chỉ phong bình tĩnh đi đến một căn phòng dựa theo tiếng nói. Trận pháp của căn phòng chưa bị phá, nhưng nhìn qua cửa sổ, lại thấy một nữ tử áo đỏ đưa lưng về phía họ đứng trước một nam tử đang dần thoi thóp. Bọn họ chưa từng thấy nam tử thoi thóp kia, chắc là đệ tử tàu hỏa nhập ma đầu tiên mà Khương Viên nói. Nhưng nữ tử áo đỏ này là ai? Trận pháp không phá chắc nàng ta có chìa khóa, là người quen đệ tử kia sao? Tống Nam thời mới vừa nghĩ như vậy thì thấy đệ tử tàu hòa nhập ma trong truyền thuyết kia tuy rằng giọng nói còn yếu nhưng vẫn rất tôn kính mở miệng nói, sư tôn. Tống Nam thời hiểu ra, hóa ra nữ tu này chính là sư tôn đã vội vã đến đón đệ tử sau khi đệ tử bị tàu hòa nhập ma trong truyền thuyết. Nhìn tình huống của đệ tử này là tu dưỡng tốt sao? Tại sao không thấy Khương Viên nói? Lúc này, đệ tử trong cánh cửa mới vừa kêu một tiếng sư tôn đã bị nữ tu mặc đồ đỏ ngắt lời, nàng ta phẫn nộ nói, ngươi còn biết ta là sư tôn của ngươi à? Lão nương hao tâm phí lực nửa năm mới cứu được ngươi về, chỉ hỏi ngươi một câu ngươi đã nhìn thấy gì ở phủ tông chủ, vậy mà ngươi nói ngươi không biết. Ngươi coi lão nương là kẻ ngốc à? Trước khi ngươi tẩu hòa nhập ma đã mất hồn mất vía lâu như vậy, ngươi không biết sao? Giọng nói đệ tử trột dạ, sư tôn, đệ tử thật sự. Nữ tu áo đỏ nói thẳng có quan hệ với thực dược phu nhân có phải không? Đệ tử nhanh chóng phản bác không phải là tự ta, hắn ta còn chưa nói dứt lời thì thấy sư tôn cười lạnh nhìn hắn ta. Lúc này hắn ta mới phản ứng lại, mình đã phản bác quá nhanh trên trán không khỏi hiện lên vẻ ảo não. Sư tôn áo đỏ sửa sang lại tay áo mình, không nhanh không chậm nói, người mới vừa tỉnh táo lại ta cũng không ép ngươi. Ta chỉ nói cho ngươi biết ta tìm thần thức về cho ngươi, nhưng sau này ngươi muốn tu luyện là việc không thể. Từ nay về sau chỉ có thể là một người bình thường, qua 100 năm ngươi cũng giả đi, hiện tại bà ta không coi trọng ngươi, sau này càng không thể coi trọng ngươi. Vẻ mặt đệ tử ngơ ngẩn, sắc mặt sư tôn áo đỏ cũng đã lạnh xuống, nói ta hao tổn tâm trí mới cứu được ngươi về, đã tận tình tận nghĩa. Nếu ngươi còn muốn nhận người sư tôn này thì hãy trả lời đúng câu hỏi của ta. Nếu ngươi không muốn ta cũng không cần tên đồ đệ ngu ngốc ngươi nữa. Đệ tử ngơ ngẩn thật lâu, vẫn gian nan nói, không, nàng không có gì. Sư tôn cười lạnh, ngang bướng hồ đồ. Nàng ta phất tay áo muốn rời đi, đột nhiên nhận ra điều gì, hơi giật mình, dơ tay đánh hôn mê đồ đệ mình trước, sau đó nhanh chóng xoay người ra đây. Lúc này, sau khi tống nam thời nghe một tin tức quan trọng thấy tình thế không ổn đã muốn chạy, nhưng nghe thấy nàng ta đột nhiên lên tiếng, suy nghĩ quyết định ở lại. Nàng đứng yên tại chỗ, đối diện với đôi mắt của sư tôn áo đỏ vừa mở cửa ra, bình tĩnh nói, tại hạ không cố ý nghe lén, nhưng ta có biết một chút về tình huống của đồ đệ ngươi. Trong lúc nói chuyện, nàng mở thiên mục ra, nhìn thoáng qua đệ tử ngất xỉu. Trên người hắn ta không có ảnh quỷ, nhưng tống nam thời lại thấy khí vận đã bị đoạt đi hoàn toàn. Sau khi sư tôn áo đỏ nhìn nàng một lúc lâu thấy vân chỉ phong cư đứng chắn trước mặt nàng, đột nhiên nói, ngươi tới đây với ta. Một lát sau, mấy người cùng tụ tập trong một gian phòng chống. Sư tôn áo đỏ mới mở miệng đã nói thẳng, gần đây nha đầu Khương Viên rất hay hỏi ta về chuyện đồ đệ không biết cố gắng kiếp ngươi được nàng ta mời đến sao. Tống Nam thời kinh ngạc ngài đoán được, sư tôn áo đỏ, hai sư huynh đệ của nàng ta mất tích ở phụ tông chủ trước đó vài ngày nàng ta còn phải chạy vậy trong tông môn nhiều lần. Mấy ngày sau lại đột nhiên không quan tâm việc này nữa ta còn tưởng rằng nàng ta không còn quan tâm tới sư huynh đệ mình nữa, nhưng mấy ngày trước nàng ta đột nhiên tìm ta hỏi thăm tình hình của nghiệt đồ kia. Ta biết chắc chắn nàng ta tìm người giúp đỡ, hơn nữa đã tra tới phù tông chủ. Nàng ta nói vậy Tống Nam thời biết ngay, vị sư tôn này cũng hoài nghi đồ đệ mình tẩu hỏa nhập ma có liên quan tới phụ tông chủ, hơn nữa đã tra tới thực dược phu nhân, lại còn hoài nghi sư huynh đệ Khương Viên cũng bị thực dược phu nhân ra tay nàng cố ý nói ngài cảm thấy đồ đệ ngài xảy ra chuyện có liên quan tới thực dược phu nhân sư tôn cười lạnh nửa năm trước nhiệt đồ của ta là người đầu tiên bị tẩu hỏa nhập ma lúc trước vẫn luôn ở phủ tông chủ hỗ trợ xử lý tang sự cho lão tông chủ nó trở về chưa được bao lâu đã tẩu hỏa nhập ma nhưng khi đó ta chỉ hoài nghi chứ không có chứng cứ mà mấy tháng qua người thứ hai bị tẩu hỏa nhập ma cũng đi ra từ phủ tông chủ hai đệ tử mất tích cũng đi hỗ trợ ở phủ tông chủ Ta không nghi ngờ thì thật có lỗi với đầu óc mình. Nàng ta nói rồi dừng lại một chút nhìn về phía bọn họ, ta nói đủ rồi, nói về ngươi trước đi, tên ngươi là gì? Tống Nam Thời nói luôn, vãn bối Tống Nam Thời, phải xưng hô với tiền bối thế nào? Sư tôn áo đỏ, chu dạng ngươi có thể gọi ta là chu trưởng lão. Hóa ra là trưởng lão hợp hoan tông, Tống Nam Thời lập tức hoài nghi có phải lần này mượn cơ hội ép thực dược phu nhân về tông môn có một phần là của trưởng lão này không? Nàng cười nói, "Chu trưởng lão." Chu trưởng lão nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, "Tiểu nha đầu, bây giờ các ngươi có thể nói các ngươi đã biết gì không?" Tống Nam thời rất thoải mái, "Ta đương nhiên biết, ta biết nguyên nhân đồ đệ ngài biến thành như vậy." Ánh mắt Chu trưởng lão đông cứng lại. Tống Nam thời hơi mỉm cười, bởi vì ảnh quỷ. Chu trưởng lão giật mình, đang muốn truy vấn lại nghe Tống Nam thời hỏi ngược lại, "Ta nói, ta đây có thể hỏi ngài một câu không?" Chu trưởng lão này biết ngay, nếu nàng ta không nói ra điều gì, chỉ sợ nha đầu này sẽ không nói nữa. Nàng ta lập tức nói, hỏi. Tống Nam thời cùng Vân chỉ phong liếc nhìn nhau. Sau đó Tống Nam thời ngoài dự đoán hỏi, ngài đã từng thấy thực dược phu nhân tiếp xúc với một ông lão nào không? Giáng người khá cao nhưng thân hình nhỏ gầy lom khom, giữa chán có một nốt ruồi. Hỏi câu này, Tống Nam thời vốn không ôm hy vọng, lại không ngờ Chu trưởng lão lập tức nói, đã từng thấy. Ánh mắt Tống Nam thời sáng lên, lập tức hỏi tiếp vậy ông ấy. Ai ngờ ngay sau đó Chu trưởng lão lại nói, nhưng đó là ba năm trước. Tống Nam thời ngẩn người. Ba năm trước, nàng vốn muốn hỏi một chút người làm sư lão đầu xuống núi có phải thực dược phu nhân hay không, nhưng ba năm trước, bọn họ đã từng gặp nhau sao? Nếu là ba năm trước đã có thể bị Chu trưởng lão nhìn thấy, đó có phải cũng chứng minh, bọn họ thật sự thường xuyên gặp mặt. Nhưng ông lão chỉ đi khỏi tông môn cúng bái một năm một lần thôi. Một khi đã nói như vậy, có khả năng hàng năm sư lão đầu tới cung bái, đều sẽ gặp thực dược phu nhân. Chu trưởng lão tiếp tục 3 năm trước ta tình cờ nhìn thấy, cũng vào tầm mùa này, ta lên núi đuổi bắt con mồi, đã nhìn thấy bà ta nói chuyện cùng một ông lão ở chân núi. Hình như bà ta không ngờ mình bị người khác nhìn thấy, sau khi bị ta bắt gặp thì rất bực. Nàng ta nhớ rõ như vậy, Tống Nam thời không nhịn được lại hoài nghi. Nàng hỏi, 3 năm trước mới gặp người đó có một lần, ngài nhớ rõ như vậy sao? Chu Trưởng lão liếc nhìn một cái, nói, những người khác ngược lại không đến mức đó, nhưng ông lão kia thì ta nhớ rất rõ. Tống Nam thời, tại sao? Chu Trưởng lão liếc nhìn nàng, trầm mặc ngươi muốn ta nói thật. Tống Nam thời gật đầu. Chu Trưởng lão trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, bởi vì ông lão kia thật sự là xấu khác người nên ta lập tức nhớ kỹ. Tống Nam thời, môn phái nhan không các ngươi còn công kích cá nhân à? Phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoc.truyentranh.com